Người cái kia tỉ xuẩn về đến nhà, kia chính là phật mắt, nàng chẳng những không nộp lên trên, lại còn có bối ở cặp sách, nàng chẳng lẽ liền không biết, kia đồ vật là vật đáo vô giá. Chân Nhi hôm nay cũng ở, suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra một viên các nữ hải tử đặc biệt mê chơi pha lê cầu tới, cấp Tom cùng đặng côn luôn xem, kia hạt châu có phải hay không trường như vậy. Không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc so này càng sâu. Tom hoa nga một tiếng, chân Nhi cũng có phật mắt ác. Nam nữ chi gian sai biệt cũng thật đại. Tô Anh đảo vỗ chán thở dài, đây là hiện tại các nữ hài tử yêu nhất chơi pha lê cầu nột, này hai nam nhân, cư nhiên cảm thấy đó là phật mắt. Nói không chừng Tô Tiểu Nga lấy, là chút pha lê cầu đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Tom Nếu nhận định Tô Tiểu Nga lấy chính là phật mắt, đi tần châu trong thành nhìn xem cũng hảo. Này trước trải qua cải tiến gia tạp, khai lên kêu kêu một cái mau. bất quá bởi vì từ tần thành đến tần công tuyến đường chính trước mắt đang ở khẩn cấp thi công nguyên nhân. Bọn họ được đến thành huyện vòng một đoạn đường đất mới có thể đến Tần Thành, này dọc theo đường đi, phải rời khỏi 40 phút. Hơn nữa Tần Thành tuy nói không lớn đi, cũng là cái có được 20 vạn dân cư thành phố lớn, có bệnh viện, có nhà xưởng, có ga tàu hỏa, đi đâu tìm một cái tô tiểu Nga. Cho nên tô anh đảo cảm thấy, hẳn là tới trước ga tàu hỏa, lại đến bến xe tìm một vòng lớn nhi, nếu là tìm không thấy, liền lái xe, mắng đường cái tìm, chân ni cũng ở, con cũng ở, một chiếc trên xe tám đôi mắt, Nhiều chuyển vài vòng nhi, tổng có thể tìm được tô tiểu Nga. Kia yêu cầu như vậy phiền thoái, tô tiểu Nga nếu thật sự cầm mắt, dùng có tội phương thức suy luận, đó chính là ân kiến công cấp. Nàng nhất định muốn liên lạc ân kiến công, từ Tần Châu đến Hồng nam điện báo ít nhất muốn 3 ngày, viết thư thời gian càng lâu. Nàng không có khả năng Tần Châu ngốc lâu như vậy, duy nhất có thể dùng liên lạc phương thức chính là điện thoại. Đặng côn luân diêu một chút trên cổ tay biểu, điện thoại cục 2 giờ rưỡi đi làm, thời gian này điểm không sai biệt lắm Hai. mươi, nàng hẳn là liền ở điện thoại cục. Này nam nhân đầu không phải một đinh điểm hảo xử, mà là đặc biệt hảo xử. Hiện tại mỗi cái thị đều có một chiếc điện thoại cục, điện thoại gạt ra đi, ở điện thoại cục quay số điện thoại quay vòng, tưởng quài nơi nào, điện thoại cục lại thế ngươi quải. Có chút người có đặc biệt khẩn cấp, điện báo đều ngại chậm sự tình, chỉ cần có đường dài điện thoại phiếu, liền có thể đến điện thoại cục gọi điện thoại. Đặng Quân luôn đem xe ngừng ở điện thoại cục ngoại cách đó không xa, Tô Anh đào cách Pha Lê vừa thấy thật đúng là xảo điện thoại trong cục có hai cái nữ đồng chí đi ra trong đó một cái chính là tô tiểu nga đứng ở ven đường đang ở cùng một cái khác nữ nói chuyện bất quá tô anh đào cảm thấy có điểm quái bởi vì tô tiểu nga bên người chạm cái này nữ đồng chí lại hắc lại gầy cái đầu không cao phụ nhân đặc biệt gầy gầy làm người cảm thấy đáng sợ tô anh đào tổng cảm thấy chính mình đánh chỗ nào gặp qua cái này nữ nhưng thấy thế nào cũng nhìn không ra chính mình rốt cuộc chỗ nào gặp qua nàng lúc này Chân Nhi ghé vào tô anh đào trên lưng nói, thầm thầm, kia không phải thể công đội đào lao sư sao, nàng như thế nào gầy thành hiện tại cái dạng này lạc. Cùng vương thắng yêu đương vụn trộn cái kia đào tuệ, án phát sau, cấp giam giữ nửa tháng, sau đó liền cấp thả ra, thả ra lúc sau, nàng liền vương vẫn luôn ở tô kỳ trấn, cùng vương bà tử cùng nhau dưỡng hải tử. Mấy tháng không thấy, thật không nghĩ tới, nàng sẽ gầy thành hiện tại cái dạng này. Tom chính ở vào tầm bảo hưng phân trung, dọc theo đường đi trong miệng kỷ lý quan quát, không ngừng ở ng tám cách nha lộ ngươi tích không được núp nhích tô anh đào nhìn cái kia đào tuệ trong đầu linh quang trận lóe cẩn thận hồi tưởng đột nhiên nhớ tới đào tuệ lúc ấy cùng cái kia từ đội trưởng lăn giường thời điểm đã từng nhắc mãi quá câu ra ma vẫn là gì đó lúc ấy tô anh đào ngại cay lỗ thai không lắng nghe hiện tại tinh thần run lên đột nhiên minh bạch đó là một câu tiếng nhật là chán ghét ý tứ đào tuệ nên không phải cái nhật bản gián được đi bằng không ở trên giường có thể nói tiếng nhật kia chuyện này Cùng ân kiến công năng nhắc lên quan hệ sao? Vẫn là nói, Tô Tiểu Nga gần nhất cùng Nhật Bản gián điệp liên lạc thượng. vừa lúc Tô Tiểu Nga cùng Đào Tuệ Hai ra điện thoại cục liền tách ra, Tô Anh Đào ấn xuống xúc động toàn, một người xuống xe, từ đường cái đối diện chạy mau vài bước, lại chết cái phần cong, làm bộ chính mình là trước nay trên đường tới, liền đón nhận Tô Tiểu Nga, sau đó hô một tiếng, tỷ ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Tiểu Nga ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Tô Anh Đào, bĩu môi nói, còn có thể làm gì xin nghỉ ra tới bản bạc việt tư đúng rồi ngươi cùng quân khu vị kia cán bộ chia tay đi ta như thế nào nghe nói vị kia cán bộ cùng hắn ái nhân cũng không có ly hôn tô anh đào lại nói tuy rằng đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng ân kiến công nhưng rốt cuộc đó là quân khu một cái chỗ cấp cán bộ có thể hoài nghi hắn buôn lậu văn vật nhưng muốn nói hắn cùng nhật bản người giang díu ngay cả tô anh đào cũng không dám tin tưởng huống chi muốn thật sự ân kiến công cùng nhật bản gián điệp giang díu Mà Tô Tiểu Nga cũng có liên lụy nói, các nàng cả nhà, liên quan tiến sĩ đều phải bị quân khu cùng nhau thẩm tra. Nàng chỉ mong Tô Tiểu Nga đầu góc thanh tỉnh một chút, không cần làm cùng Nhật Bản gián điệp lui tới sự. Nhưng hiển nhiên, Tô Tiểu Nga đầu so Tô Anh Đảo tưởng tượng muốn đơn giản đến nhiều. Anh Đảo, ta cũng không biết ngươi là làm sao vậy, là, lúc trước ta là dùng ngươi điểm, nhưng đó là ta ba làm cho, ta lại không rõ ràng lắm. Ân kiến công thích ta, là thật sự yêu ta, ngươi cũng gặp qua à. hắn cái kia ái nhân lại lão lại xấu còn lại tụ cùng hắn một chút đều không xứng đôi hắn nếu tưởng cùng ta kết hôn ít nhất ta là nguyện ý ngươi muốn ghen ghét ta cũng không có biện pháp dù sao chỉ cần hắn ly hôn ta liền sẽ cùng hắn kết hôn ở tô tiểu nga nơi này tô anh đào làm hết thảy vẫn là xuất phát từ ghen ghét nghe này ngữ khí nàng quả nhiên cùng ân kiến công không chia tay lại còn có cho rằng hai người chi gian có chân ái tô anh đào hít một hơi thật sâu nói nữ nhân kia cũng trẻ tuổi quá Ngươi tương lai cũng sẽ lão, tỷ, trẻ tuổi thật không phải cái gì tư bản, bởi vì mỗi người đều có cái này tư bản, hơn nữa sớm muộn gì đều sẽ mất đi cái này tư bản. Thẳng thắn nói, ngươi hoàn toàn so ra kém tôn tuyết cần, nhân ra ít nhất biết thành thật kiên định công tác, ngươi đâu, ở nông trường đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, nếu không có ta cái này muội, ngươi đã sớm bị khai trừ rồi, ngươi chẳng lẽ trong lòng không điểm số sao? Hiện tại cho ta hồi nông trường, được không? Ngươi làm gì? Không thể gặp ta gả quân nhân, đỏ mắt, có phải hay không? Đừng quên, muốn không có ta, ngươi còn gả không được đặng côn luôn đâu, ngươi hiện tại hết thẻ nhưng đều đến từ chính ta. Tô Tiểu Nga xem tô anh đảo dối tay tới tôn chính mình bao, một tay che chở bao, liền bắt đầu hét lên. Trẻ tuổi xác thật không phải tư bản, bởi vì là người liền sẽ lão. Nhưng nàng hiện tại trẻ tuổi nha, ít nhất so với kia gái lại xú lại lao bà thím giả, tôn tuyết cần càng trẻ tuổi. Ở điểm này, nàng thắng thỏa đáng. Hơn nữa ân kiến công dứt khoát đáp ứng quá hảo, chính mình sớm muộn gì sẽ ly hôn, cưới nảng. 150, lương quần cất nhi. Không cần đi theo ta, ly ta xa một chút, người mấy năm nay khi dễ ta khi dễ còn chưa đủ sao. Gắt gao che chở trong tay cặp sách, bởi vì dây lưng chặt đứt, tô tiểu Nga từ bên trong đảo cái thiết hộp thuốc ra tới, nằm ở trong tay. Đó là cái màu đỏ thiết hộp thuốc, mặt trên ấn vĩ đại Cuba chính trị gia thiết cách ngói kéo. Cái này hộp thuốc là lúc ấy ân kiến công phải bị bắt đi thời điểm. dưới tình thế cấp bách đưa cho tô tiểu nga bên trong chính là một ít pha lê châu ân kiến công nói cái này hộp thuốc đối chính mình rất quan trọng tựa như tô tiểu nga giống nhau quan trọng làm tô tiểu nga thế chính mình bảo quản hôm nay gặp mặt thời điểm nàng muốn đem cái này hộp thuốc còn cấp ân kiến công đương nhiên liền không muốn làm tô anh đảo chạm vào chính mình hai chị em ở trên đường cái cãi nhau nhưng chướng thai gai mắt tô anh đảo giơ lên đôi tay trơ mắt nhìn tô tiểu nga đi rồi đi xa lúc sau tô tiểu nga phi một tiếng Kết hôn còn không ngừng nghỉ, liền biết Gengeta, Phi. Trên thực tế, lúc trước gân kiến công bị quan song cấm đoán lúc sau, tuy rằng mặt ngoài nói cùng Tô Tiểu Nga chia tay, nhưng kỳ thật vẫn luôn lặng lẽ tự cấp nàng viết thư. Ở tin, hắn vẫn luôn ở kể ra chính mình tình cảnh có bao nhiêu gian nan, nói hắn sớm muộn gì sẽ cùng Tôn Tuyết Cần ly hôn. Hơn nữa ở tin vẫn luôn cùng nàng hóa giận, nói chính mình vì tiền đồ, không thể không chịu đựng Tôn Tuyết Cần, là có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu tưởng nàng, tưởng thân nàng. Tưởng sơ nàng, muốn ôm nàng, chỉ kém nói muốn cùng nàng làm tình. Hai người ước hảo hôm nay gặp mặt, hơn nữa ân kiến công làm nàng tới rồi Tần Thành liền tìm đào tuệ, đến đào tuệ trong ký túc xá chờ hắn. Nguyên lai like ở Hồng Nham thời điểm, đều là ở quân khu nhà khách gặp mặt, ban đêm hắn thường đưa Tô Tiểu Nga về nhà, ôm quá, thân quá, sơ qua, chỉ có quần, Tô Tiểu Nga thủ khẩn, không làm bài quá. Hiện tại ân kiến công không dám ở Hồng Nham thấy Tô Tiểu Nga, muốn đích thân tới Tần Thành, không dám trụ nhà khách Sợ lưu ký lục, cho nên mới sẽ tìm cái người quen, dùng nàng ký túc xá. Đào tuệ, chính là ân kiến công người quen. Tô Tiểu Nga phỏng trừng ân kiến công cùng chính mình gặp mặt, khẳng định sẽ dở trò, bằng không như thế nào sẽ tìm cái ký túc xá thấy nàng, kỳ thật sờ một chút, thân một chút đều không sao cả, nhưng Tô Tiểu Nga cũng muốn khẩn thủ chính mình điểm mấu chốt, có thể sờ, cũng có thể thân, nhưng là quần tuyệt đối không thể cho hàn bái. Bởi vì nam nhân đồ nữ nhân, chính là cái thân mình, thật bị hắn làm tới tay, rất có thể hắn liền không ly hôn. đến nỗi hộp hạt châu đều là chút gì, tô tiểu nga không như thế nào đọc quá thư, như thế nào biết có như vậy chân quý. nàng cùng tô anh đảo giống nhau, còn tưởng rằng là mấy viên pha lê cầu đâu. lại nói cái này đào tuệ cùng ân kiến công là cái gì quan hệ, tô tiểu nga liền càng thêm mặc kệ. rốt cuộc nàng thoạt nhìn lại xấu lại hắc, hoàn toàn không phải ân kiến công sẽ thích loại hình. đào tuệ cùng tô tiểu nga phân biệt lúc sau, liền ở tần châu trên đường cái chuyển động, tới rồi công nhân nhà văn hóa cửa. chắp tay sau lưng xem kia mặt trên dán báo chữ to nhàn du đi dạo phố đi mà tô tiểu nga đâu tắc vào đào tuệ ký túc xá tô anh Đảo còn mang theo hai hải tử bằng vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm nàng cảm thấy ân kiến công khẳng định muốn tới tìm tô tiểu nga vẫn là ở đảo tuệ kia gian trong ký túc xá bằng không tô tiểu nga êm đẹp chạy một nữ đồng chí trong ký túc xá đi làm gì nam nữ quan hệ đến trình độ nhất định nói trắng ra là đều là ở trên giường giải quyết vấn đề Ngươi đi cục công an tìm lỗ một bình đi, này chỗ ngồi ta nhìn chằm chằm. Đặng côn luân vì thế nói. Thể công đội cái này địa phương, ở từ đội trưởng cùng Vương Thắng bị hình phạt lúc sau, toàn viên hạ phóng, hoàn toàn đóng cửa. Đại môn chói chặt, đào tuệ cùng Tô Tiểu Nga đều là từ cửa sau tiến tới đi, liền kêu một cái hẹp hẹp cửa sau, nhưng thật ra cái nhìn chằm chằm người hảo địa phương. Tô Anh Đào mang theo Tom cùng chân nghi, muốn đi cục công an tìm lỗ một bình. Chỉ cần ân kiến công sẽ đến, làm công an bắt được hắn. này một bắt được đến hắn ở quân khu tiền đồ liền tính xong đời tom trong lòng sốt ruột chính là cái kia chứa đầy đại phật trong mắt hô thuốc vội vã muốn đi tìm công an chính mình lại chạy không mau liền cởi tiểu áo khoác muốn cho chân nhi thế hắn cẩm nay đều ba tháng tần châu thiên nhiệt mau ven đường đào hoa đều khai tom loại này tiểu ma bệnh bởi vì hắn miệng quá sẽ nói lý do quá nhiều bình thường trị không được phải có chuyện này thời điểm cho hắn trường cái giáo huấn mới có thể trị. cho nên tô anh đào nói chân nhi không được giúp Tom lấy quần áo, làm chính hắn cầm. Tom lại cảm thấy quần áo trọng, lại chạy không mau, theo ở phía sau, hai điều chân ngắn nhỏ chạy thở hồng hộc, hồ, mắt thấy Tô Anh Đảo càng đi càng xa, cư nhiên khóc thượng, thầm thầm, từ từ ta nha, các ngươi từ từ ta sao? Chờ cái giám nha, ba tháng còn xuyên quần áo khoác, hắn xứng đáng nhật chết. Quân khu sự tình kỳ thật không về lỗ một bình quản, nhưng nếu là liên lụy tới gián điệp, liền nhập vào của công an của quảng. Cho nên Tô Anh Đảo vào cục công an trực tiếp chính mình hoài nghi còn nguyên toàn bức cho lỗ một bình gián điệp án tử ở tần châu cục công an vĩnh viễn là bãi ở đệ nhất vị Hung chi gần nhất toàn tần châu thông báo nói có từ miên tới khách quý muốn tới phóng dưới loại tình huống này gián điệp dễ dàng nhất chế tạo các loại hỗn loạn cho nên lỗ một bình cũng là lập tức liền hành động chạy như vậy một vòng lớn còn tất cả đều là đi đường toàn góp chân nhỏ đều mà khởi phao tới hắn lại không chịu đi nơi này công an lại đều biết hắn đặc biệt trọng đặc biệt ăn ý không ai chịu ôm hắn Bất quá lô một bình có rất nhiều biện pháp, hắn lên mặt ngón cái ở Tom trên trán ấn một chút, nói, tới, cấp chúng ta dẫn đường. Nha, Tom một chút liền có sức lực, chạy so với ai khác đều mau. Lúc này mới buổi chiều 3 giờ nữa, công an ở ga tàu hỏa cùng bến xe đều phái người, nhưng là ai cũng không biết ân kiến công rốt cuộc có thể hay không tới, lại chính là, xác định tô tiểu Nga chờ chính là ân kiến công sao. Bất quá chỉ cần tô tiểu Nga còn ở đảo tuệ trong ký túc xá, những việc này nhi liền đều hảo thuyết, chờ đợi. khẳng định sẽ có một cái kết quả. Công an nhóm không có xe, hơn nữa đến ngồi canh, hôm nay đâu, lại hạ một chút mưa nhỏ, lỗ một bình bệnh lao phổi còn không có hảo, vẫn luôn ở ngăn không được ho khan. so sánh với dưới, đặng côn Luân có này chiếc gia tạm, liền phải thoải mái đến nhiều. Nay nhất đẳng, liền đến buổi tối. Buổi tối tô tiểu Nga chính mình từ cái kia trong ký túc xá lặng lẽ ra tới, chậm rãi đi dạo bước chân, đến cửa hàng bách hóa mua đồ vật đi. Chỉ chốc lát sau nàng lại về rồi. Trong tay bắt lấy mấy cái giấy dầu bao, biên đi, biên xé mở một cái giấy bao, từ bên trong lấy ra một cái trang mối tiêu tiểu túi giấy nhi tới, lại sái đến giấy trong bao trên mặt mặt, biên đi, liền như vậy nhai ăn. Nàng ăn chính là mì ăn liền. Tom buột miệng thốt ra, têu một tiếng. Đặng côn luôn bọn họ là ở một chiếc xe bán tải, hơn nữa ly thể công đội cửa sau rất xa, nhưng là, chân mi vẫn là một chút liền đem Tom tay cấp che thượng, hư, tê têu. Mì ăn liền đâu, vịt du mì ăn liền. ta nghe nói những cái đó mặt đều là người dùng tay một cây một cây vạn cong tia đồ vật đặc biệt quý tom liếm một chút miệng ta muốn ăn ở 70 năm phía trước thượng hải ít đồ ăn thức uống của dân chúng phẩm xưởng máy móc hóa phương tiện đại quy mô sinh sản trước bắc kinh thực phẩm tổng xưởng đúng là sinh sản một loại kêu vịt du mì ăn liền phương tiện thực phẩm bất quá bởi vì là thủ công vạn cong mì sợi thực quý một bao muốn năm bao tiền hơn nữa phiếu rất khó lộng chỉ có đặc cung chuyên môn mì ăn liền phiếu mới có thể mua được đến Tô tiểu nga chậm gì gì đi tới ăn xong rồi một bao lại mở ra một bao đi đến cửa sắt khẩu lúc sau rậm rậm chân muốn chạy lại quay về lại muốn chạy lại quay về tại chỗ đứng một lát cắn răng nàng cư nhiên giải khai lương quẩn đúng lúc này tô anh đào đột nhiên nhớ tới chính mình cầm đường hạch đào vẫn luôn trang ở trong bao như thế nào đã quên cấp hai hải tử tiêu khiển ăn nàng vì thế đem đường hạch đào đem ra ném cho tom cùng chân nhi làm hai người bọn họ ở phía sau ăn người cái kia tỉ sao lại thế này? đặng côn Luân chỉ chỉ bên ngoài. tao mày, cư nhiên tới câu, nàng đây là tưởng tùy chỗ đại tiểu tiện sao? vì cái gì giải quần? hiện tại cô nương có thể hệ đến khởi một cái dây lưng nhưng không nhiều lắm. tô tiểu nga liền hệ một cái dây lưng, nhưng nàng đem dây lưng giải, giải lúc sau thay đổi một cái bố dây thừng ở trên eo, không lưng đánh một cái bế tắc, một lát sau lại ở lưng quần thượng đánh một cái bế tắc, một cái lại một cái, hợp với đánh vài cái bế tắc, mới từ trong túi lại đào một bao mì ăn liền ra tới. ở kia trong viện chậm rãi đi tới đi lui ăn. Đặng côn luôn hai mắt ngức vòng, hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống, thậm chí suy nghĩ, tô tiểu Nga một cái lại một cái, ở lưng quần thượng thát, đây là đang làm một loại hành vi nghệ thuật. Tô Anh Đào có thể lý giải tô tiểu Nga loại này tâm tình, đại đa số nam nhân đối nữ nhân, theo đuổi chính là một cái lên giường, không lên giường, đương nhiên giống như chết đói nghĩ ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng chờ lên giường, cái kia mới mẻ kính như qua. hắn rất có thể liền sẽ bách với các phương diện áp lực, an với sinh hoạt, lười đến ly hôn. Có thể hay không đương cái quân tẩu, với Tô Tiểu Nga tới nói, hiện tại liền tại đây căn trên lương quần, nàng khẳng định đến nhiều đánh mấy cái bế tắc. Bằng không bị cái kia ân kiến công chiếm tiện nghi, đối phương không ly hôn, nàng không xong đời. Nam nhân đều không phải thứ tốt. Nhìn Tô Tiểu Nga như vậy buồn cười bộ dáng, Tô Anh đào tự đáy lòng than một tiếng, đặc biệt là chờ tuổi lớn, người thường còn hảo. hơi chút có điểm quyền thế phỏng trừng đều tưởng đổi hay nhân, mà cố tình liền có như vậy nhất bang trẻ tuổi cô nương, thượng vội vàng muốn gả cấp loại này nam nhân. Đặng côn luôn không biết nàng mang chính là ân kiến công, cho rằng nàng nói chính là chính mình đâu, quả quyết nói, sao có thể, phu thêm nên một dạ đến đến dạ, hơn nữa, ân kiến công chỉ là một cái ngoại lệ, cũng không phải sở hữu nam nhân đều giống hắn giống nhau. Ta cảm thấy trừ bỏ ta thúc thúc, nam nhân khác đều thực chán ghét. Chân Nhi ở phía sau sen vào nói, Nguyên lai trương duyệt trai thúc thúc cũng là như thế này, từ A Di như vậy xinh đẹp hắn đều ghét bỏ, tổng cảm thấy từ A Di nào nào đều không tốt, hiện tại cùng Bạch Lao Sư kết hôn, Bạch Lao Sư một ngày cho hắn ném tám lần mặt, hắn đặc biệt cao hứng. Liếc nhau, trong xe hai nữ nhân đều cảm thấy, nam nhân tất cả đều là có mới nối cũ hóa. Đặng Côn Luân một lời chưa phát, xem tô tiểu Nga vào cửa, liền đem này chiếc Lao ra tạp cấp chạy đến đối diện 510 xưởng một đổ vứt đi tường mặt sau, sau đó chính hắn xuống xe, rời đi. Chân Nhi phải cho Tô Anh đảo chừa chút đường hoạch đảo nhân, Tom muốn cướp ăn, hai hải tử cãi nhau ầm ĩ trong chốc lát, rốt cuộc ngồi trên xe nhàn chán, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ba tháng trời tối sớm, Tô Anh đảo ngồi trên xe, nhìn cửa sổ xe tử thượng ngôi sao tự nhiên đi xuống lạc vũ. Liền khe khẽ thở dài. Ở nàng trong động hiện tại đặng côn luôn đang ở hạ phong trung, mà nàng, đang ở chờ trịnh khải tử hình tuyên án kết quả. Nàng cũng bị đánh Tom liền tại đây cùng khi đoạn, đều đi qua rừng rầm nông trường. nàng thậm chí còn đi qua tom bị đánh vượng con đường kia nhưng là thực xảo liền như vậy gặp thoáng qua muốn nói đặng côn luân không phải nàng trong ngộng cái kia tiến sĩ kỳ thật là tô anh Đảo tức giận thời điểm nói vậy ngay cả bút tích đều giống nhau như lúc tính cách cũng giống nhau như lúc nàng trong ngộng cái kia đặng côn luân sao có thể là người khác đâu nhưng là trong ngộng đặng côn luân là bởi vì có suốt 10 năm hạ phóng kiếp sống hiểu biết qua nhân tâm hiểm ác thế gian đủ loại phức tạp mới có thể đối nàng như vậy hảo đương nhiên ứng đối sự thế cũng mới có thể như vậy thong rong. Nhìn một cái hiện tại cái này, hắn vẫn là Đặng Côn Luân, nhưng bị nàng cấp chiều hư. Không nói chiếu cấu người đi, quả thực tứ chi không cần, chỉ kém ngũ gốc chẳng phân biệt. Trong mộng cái kia Đặng Côn Luân, Tô Anh đào chính mình tay cầm tay, đem hắn cấp chôn vùi rớt. Liên tỷ như hiện tại, Cục Công an các đồng chí công tác bên ngoài, người Cục Công an có người chuyên môn đưa thức ăn, còn có thể đổi ăn cơm, này đã qua tiệm cơm mau mở giờ, nếu nàng không thu xếp. Đảng Côn Luân liền bữa cơm đều sẽ không thu xếp. Quốc gia đang ở hướng về càng tốt phương hướng phát triển, Đặng Côn Luân không có khả năng bị hạ phóng, hơn nữa theo công nghiệp bay lên, hắn sẽ càng ngày càng bị quốc gia coi trọng. Tương lai, hắn địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu là lại quá 10 năm, hắn cũng giống ân kiến công phiền nguyên phối giống nhau, phiền nàng, nị nàng, kia nàng cùng tôn tuyết cần có cái gì hai dạng. Tô Anh Đào hiện tại cảm thấy chính mình rất mệt, lại còn có thực không chán ghét hiện tại Đảng Côn Luân. Chẳng sợ nàng không cưỡng bách hắn cho nàng vật chất phương diện đồ vật, phu thê chi gian cái gì là ái, quan tâm săn sóc mới là ái. Càng muốn Tô Anh Đào liền càng sinh khí, càng sinh khí, nhìn bầu trời đều đen, Đặng Côn Luân còn không trở lại, liền càng tức giận. Đúng lúc này, Đặng Côn Luân một phen kéo ra cửa xe. Hảo A, ngươi còn biết trở về. Tô Anh Đào vốn là nhắm mắt lại, mày liễu một dự, đôi mắt liền trừng đi lên. Hư! Đặng tiến sĩ thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ở trên môi. nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn bưng một cái đại khay, mâm bưng thật nhiều đồ vật, người cũng hoàn toàn không lên xe, đem mâm gác qua tay lái đại thượng, ngón trỏ còn ở ngoài miệng, lại dùng một cái tay khác từ túi áo đảo cái giấy bao ra tới, tận lực nhẹ giọng xé mở, từ bên trong xé ra cái càng tiểu nhân túi giấy nhi tới, chiếu tô tiểu nga bộ dáng, đem muối tiêu đều đều chiếu vào túi giấy, nhân công dùng tay cán làm thành, sau đó lại dầu chiên mì ăn liền phía trên, bình tức đem mì ăn liền giấy đưa tới, tới, ngươi cũng nếm thử. thấy tô anh đào không ăn, hắn vội vàng lại nói, tô tiểu nga ăn thời điểm ngươi không phải vẫn luôn đang xem, ta tìm nửa ngày mới tìm được một chương mì ăn liền phiếu, đến quốc doanh cửa hàng đoán một bao, chạy nhanh ăn, nghe hương vị rất hương. hắn xuyên chính là nhung kẻ mặt tháo khoác, cả người đã cấp vũ số đấu. mâm trang chính là bánh quy, còn có hai lu sữa bột, này hẳn là hắn cấp hai hải tử tìm tới cơm. mà này bao mì ăn liền, theo đặng côn luân sau lại nói, hắn là tìm được công ăn nhóm, một cái lại một cái hỏi đã lâu mới hỏi tới. liền vì làm nàng nếm một ngụm mì ăn liền rốt cuộc là cái cái gì hương vị tô anh đào thật đúng là không ăn qua loại này mặt trong ngộng trong hiện thực cũng chưa ăn qua bởi vì đến năm nay thượng hải ít đồ ăn thức uống của dân chúng phẩm xưởng ra càng tiện nghi máy móc mì ăn liền lúc sau nó đã bị thay thế được hoàn toàn rời khỏi thị trường thủ công cán mặt lại dùng dầu trên quá bên trong sắc thật đặt vịn du còn có một cổ các loại điều hòa trộn lẫn ở bên nhau nồng đậm mùi hương nhi loại này hương vị ngược lại có điểm giống tô anh đào tạc đại tôn thi Cấp thom ăn cái loại này mỉ sợi, này muốn Tom tỉnh lại, nàng liền ăn không đến. Hợp với cắn hai khẩu, cùng chỉ lao thử dường như, tô anh đảo cắn rớt non nửa bao, ý bảo, hỏi Đặng Côn Luân có muốn ăn hay không. Ân kiến công cái loại này, nam nhân thật là cá biệt hiện tượng, ta dám đảm bảo trừ bỏ hắn ở ngoài, đại đa số nam nhân đều là bình thường, hơn nữa có thể thưởng thức đến thê tử ưu điểm, phát hiện nàng Mỹ Đức, cũng hiểu được cảm ơn hảo nam nhân. Đặng Côn Luân nuốt nước miếng một cái, bưng lên sữa bò nhấp một ngụm, ngẩng đầu nói. Hắn lông mày thượng cũng treo đầy rậm rạp bọt nước tử, nhưng thật ra rất đẹp, không chỉ là hình thức thượng đẹp, người nam nhân này bản khác bảo thủ ngượng ngùng, hơn nữa tinh với chính mình chuyên nghiệp, đám chìm ở hắn chuyên nghiệp trong thế giới là không dính nhiễm một chút ít thế tục phàm trần đẹp. Mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến lô một bình một tiếng ho khan, ý tứ này hẳn là mục tiêu xuất hiện. Đặng Côn luôn lập tức buông xuống ngã lu, xoay người đi ra ngoài. Mấy chục cái công an vây xem hạ, khó khăn tìm một chiếc giường mới có thể trộm thượng một ngụm yêu đương vụn trộm. Ẩn kiến công nếu có thể biết trước tương lai, tuyệt đối sẽ không tưởng thể nghiệm một lần. 151. Phật Đà Chí Mắt Hải Thanh bên kia là cái dạng này, đại bộ phận các nhà khoa học không chỉ là cải tạo lao động, mà là muốn một bên tham với nghiên cứu phát minh, một bên tham gia phê dê lao động cải tạo, ban ngày công tác, buổi tối lao động cải tạo, một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, thật có thể nói là khổ không nói nổi. Trừ nhâm là đã từng ở tổng lý trước mặt công tác quá, ở toàn bộ cao tầng rốt cuộc có hán lực ảnh hưởng. đi lúc sau chỉ cần phối hợp một chút, kia giúp các nhà khoa học buổi tối lệ thường phê dê biết thì biết tận lực bị áp súc, giảm bớt, làm cho bọn họ ít nhất có cái thở dốc cơ hội. Hơn nữa có bọn họ này giúp tham gia quân ngũ tách ra lực chú ý, cách mạng phái đánh bọn họ, đấu bọn họ, là có thể làm kia giúp nhà khoa học đẳng khai thời gian tới công tác. Gần nhất tình thế một mảnh rất tốt, bởi vì quốc gia đệ nhất viên vệ tinh với gần nhất rốt cuộc trời cao. So nguyên kế hoạch trước tiên suốt nửa năm, chuyện này ở tầng khiến cho cực đại coi trọng. Cho nên trước mắt ở vào công tác một đường kia giúp các nhà khoa học, khó nhất tình cảnh đã qua đi. Trừ nham bọn họ bài mở ra quân dụng xe tải, đang đợi đến vệ tinh trời cao kia một khắc, suốt đêm đánh xe, liền phải hồi Hồng Nham. Thiên Châu à, sự tình quan hắn có thể hay không thượng tòa án quân sự, ngồi tù quan trọng chứng cứ. Kết quả suốt đêm lái xe đuổi tới Hồng Nham, đến quân khu thuật xong trước, vừa hỏi, mới biết được ân kiến công cư nhiên đi Tần Châu, đến, Tổng quân khu ra tới, trừ nham một đường lái xe. Chạy nhanh chạy tới Tân Châu, vô luận như thế nào, lần này hắn đến đem chính mình Thiên Châu lấy về tới. Vận khí là ở thật tốt quá, ở nửa đường thượng hắn liền gặp phải ân kiến công xe dịp. Vui vẻ a, Lúc này đương nhiên là đuổi theo đi, đem thuộc hạ chi khai, lấy về Thiên Châu. Tới rồi Tân Thành, hắn đương chính mình còn có chút việc làm, liền xuống xe, làm người đem xe khai đi rồi. Mà ân kiến công đâu, tắt đem xe dịp chạy đến ngoài thành một mảnh trong rừng dừng lại, xuống dưới đi bộ vào Tần Châu Thành. Tới rồi một cái bách hóa cửa hàng bán lẻ bộ cửa, hắn còn dừng lại mua hai hộp điểm tâm để ở trong tay. Một đường đi đến công nhân cung văn hóa ngoài cửa, trừ nham một lòng cho rằng hắn là tới xem tô tiểu Nga, trong lòng càng thêm mừng thầm, cảm thấy chính mình còn có thể bắt cái gian, ai nha, nhân sinh quá mỹ diệu. Tới tần châu sau, sinh hoạt nơi trốn tràn ngập kinh hỉ, Kết quả thấy hắn cùng lại gầy lại hắc đào tuệ đứng ở cùng nhau, trừ nham đành phải tránh ở một viên thụ sau, trong lòng trực giác đến đen đủi. Này vương bắt đản xem ra là tới thăm người thân, tưởng lấy về thiền châu xem ra đến cùng hắn đón đánh thượng một trận. Bất quá đúng lúc này, chử nham liền nghe thấy ân kiến công cười nói, Tiểu tuệ, chúng ta Nam Việt thôn bên kia lộ hảo tàu đi, người đều ở đi, ngươi biết không? Hảo đâu, tuy rằng gần nhất hạ điểm vũ, nhưng vấn đề không lớn, lộ là thông thuận, ngài là tưởng tặng đồ, vẫn là tặng người, dọc theo đường đi đều có người tiếp ứng. Đào tuệ cũng cười nói, ta là muốn mang điểm đồ vật, Nhưng là ta ái nhân gần nhất cái kia bệnh tình hình tệ hơn, các ngươi hẳn là có cái gì đặc hiệu dự đi, ta có thể hay không cho nàng lộng một chút. Ân kiến công lại nói, trừ nham cảm thấy có điểm không thích hợp, bởi vì đào tuệ cười nói, dược mặc kệ dùng đi, ngài liền không nghĩ tới khác biện pháp. Nếu không làm nàng đi ra ngoài du lịch, giải sâu, bất quá hiện tại có chút địa phương lộ không dễ đi, ra cái thai nạn xe cổ nhà, hoặc là leo núi quăng ngã ngã, cũng là phiền thoái. Hành đi, liền như vậy làm đi. Đúng rồi ân kiến công rũi tam căn đầu ngón tay ra tới, lặng lẽ nói một câu, ta còn muốn chút đao tệ, ít nhất đến 3.000. Nam Việt Thôn, ở quân khu hà nội Sương Hô cũng không phải là cái gì thôn nhỏ, mà là quân khu mật điện điện bên trong, Việt Nam danh hiệu. Mà hiện tại, em ở Quốc cùng Việt Nam đang ở đánh giặc, quốc nội sở hữu chi viện Việt Nam vật tư, tất cả đều là từ Hồng Nham quân khu đi. Trừ Nham đã từng chắc chắn ân kiến công đem đồ vật bán không ra quốc, hiện tại ngẫm lại, là chính hắn quá cuồng vọng tự đại. Theo quân khu chuyên nghiệp vật tư đoàn tàu, thứ gì đưa không ra quốc? Thậm chí liền người, rất có thể đều có thể đưa ra quốc. Mà đao tệ, cũng là hành nội xưng hô, trừ nham nguyên lai thường xuyên xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ, biên cảnh thượng đem Mỹ Kim đã kêu đao tệ, 3.000 Mỹ Kim, ân kiến công hẳn là muốn ra hắn thiên châu, hoặc là trong đó một thứ. Cái này vương bắt đản, thông nước ngoài gián được A. Hơn nữa, làm ái nhân đi ra ngoài du lịch, còn ra cái thai nạn xe cộ, hoặc là leo núi quăng ngã cái ngã. Hắn đây là muốn giết tôn tuyết cần đi. Hắn chính là ở quân khu chính trị bộ làm, còn thượng quá Triều Tiên chiến trường, người này lương chi đâu, cấp cầu ăn đi. Trừ nhang một đường đi theo, vui sướng đương nhiên vô tổn, hai con mắt đều là đỏ đậm, không sai biệt lắm muốn chảy ra huyết tới. Như vậy nhiều các tiền bối liều mạng mệnh đánh hạ tới quốc gia, cư nhiên là như vậy một người quản quân khu vật tư. Nguyên nhân chính là vì thủ vật tư, hắn mới có thể mở rộng ra phương tiện chi môn, có thể ở chung cảng đường sắt tuyến thượng, an bài gián điệp đi. cứ như vậy ân kiến công cùng đào tuệ phân biệt lúc sau quen cửa quen mẹo liền đi thể công đội mặt sau ký túc xá mà chửi nhăm đâu tắt một đường theo đuôi. ngồi canh nửa ngày kỳ thật bắt giữ chỉ ở khoảnh khắc chi gian bởi vì ân kiến công cũng là quân nhân xuất thân phản trinh sát năng lực đặc biệt cho nên một đám công an chờ hắn vào cửa liền tưởng thực thi bắt giữ nhưng là đại gia bước chân tận lực nhẹ có người đẩy một phen cửa sát trong phòng ân kiến công còn ở dỗi tay tiếp thiết hộp thuốc vừa nghe không đúng xoay người lập tức liền chạy Đứng lại, không được núp nhích. Dừng lại, bằng không chúng ta muốn nổ súng lạc. Đặng côn luôn tử tường vây mặt sau đuổi ra tới thời điểm, vừa lúc gặp phải ân kiến công phóng đổ hai cái công an, ở ra bên ngoài chạy, hơn nữa trong tay hắn có thương, đặng côn luôn trực diện đón nhận đi, xem hắn tay tới eo lưng gian rỗi liền cảm thấy không thích hợp thời điểm, đã trượm, rút súng, xa kích, đối với thường xuyên huấn luyện chiến sĩ tôi nói, chỉ cần ba giây đồng hồ thời gian, mà người là một cái khổng lồ mục tiêu. Trốn viên đạn là không có khả năng, dưới tình huống như vậy tất chúng đạn không thể nghi ngờ. Bất quá liền ở cái này thời điểm, có người từ nửa đường phát ra tới, trực tiếp đem ân kiến công cấp bổ nhào vào trên mặt đất, hai người vặn đánh tới cùng nhau. Người này, cư nhiên là trừ Nham. trừ Nham rốt cuộc vẫn luôn huấn luyện, hơn nữa trong lòng hoài nợ nước thù nhà, buộc phát lực kinh người, cư nhiên đem cũng mới hơn 40 tuổi, thể năng phi thường tốt ân kiến công cấp phát phiên lúc sau, còn phát bay hắn đang ở phóng ra viên đạn thương. viên đạn cắt qua mưa phùn trời cao một tiếng bén nhọn tiếng vang đánh vào trên cây kia chỉ mặt trên ấn thiết cách ngói kéo chân dung thiết hộp thuốc là màu đỏ cũng không lớn ân kiến công mới từ tô tiểu nga chỗ đó bắt được tay liền ở hắn trong túi này hai người vặn đánh vào cùng nhau trừ nham đương nhiên này đây đoạt cái kia hộp thuốc là chủ nhưng là hắn cùng ân kiến công vặn đánh vào cùng nhau ân kiến công trong tay thương còn nắm nếu không phải hắn chết xoắn ân kiến công còn có thể nổ súng cho nên hộp thuốc trên mặt đất chử nham thấy được với không tới vừa lúc lúc này công an nhóm cũng vây lại đây một đám người hôn chiến ở bên nhau trừ Nam khó khăn có thể từ trong đám người xuyên ra tới muốn đi đoạt hộp thuốc nhưng là vừa lúc cấp một cái tới rồi công an chiến sĩ một chân hộp thuốc liền cấp đa xa trừ Nam buông ra ẩn kiến công cấp mấy cái công an giẫm vài chân to đỉnh đầu bị giẫm phá nguy hiểm té ngã lộn nhào đi đoạt lấy kia chỉ hộp thuốc kết quả vừa muốn cướp được cái kia hộp thuốc lại cấp một cái công an chiến sĩ đã vỡ bên trong hạt châu nhanh như chớp loạn lan phi phi phi khắc chử nham cũng chưa quan hệ hắn chỉ nghĩ lấy về chính mình thiên châu đi theo thiên châu hắn một đường lăn lăn lăn bò bò bò mắt thấy liền phải với tới đã có thể ở hắn sắp đủ đến kia một khắc một con bạch bạch tiểu béo tay đột nhiên duỗi tay từ trên mặt đất nhặt lên thiên châu duỗi tay giơ lên lên một tiếng đến từ tiểu hài tử kinh hô lô bà bá ta nhặt được một viên đây chính là đại bà bối văn vận thiên là rơi xuống mũ đầy đất bùn chử nham lăn tựa như một con bùn heo giống nhau ngẩng đầu vừa thấy một cái bộ bấm, lùn lùn tiểu nam hải đôi mắt đặc biệt đại này không phải đặng côn luân con nuôi đặng trường thành sao này tiểu vương bắt đản cư nhiên bắt được thiên châu thật tốt quá đoạt nó Trừ nham khí tư một hơi duỗi tay liền tới đoạt đồ vật nhưng vào lúc này tô anh đảo cũng chạy tới duỗi tay từ tòm trong tay trảo qua kia viên thiên châu hơn nữa nhìn chằm chằm hắn liền hỏi Trừ nham ngươi muốn làm sao nha Trừ nham quả thực cấp khí hồn phi phách tán tô anh đảo Nàng chính là hắn cạ tờ xạ, không cần a, câm miệng a, đem hạt châu còn cho hắn a, trừ nham quỷ gối nàng trước mặt, nàng làm hắn cho nàng sướng cái gì ca, hắn liền sướng cái gì ca. Này viên thiên châu muốn giao đi lên, điều tra rõ lai lịch, hắn phải bởi vì nhận hối lộ mà ngồi tù. Nhưng không ai sẽ nói hạt châu này là hủ ổ phật nhét ở hắn trong túi. Như thế nào hắn hảo vận khí cùng hư vận khí, toàn cùng cái này tô anh đảo có quan hệ đâu. Tom, đem hạt châu giao cho lô cục, đây chính là văn vật. Đừng làm ngươi trừ thúc thúc cầm đi. Nàng lại nói. Trừ nham từ trong lồng ngực ra bên ngoài gào một tiếng thao mẹ nó. Đương nhiên, trong miệng không ra tới. tiểu tô đồng chí, ngươi rất có nhà hứng, cư nhiên chạy nơi này tới. Hắn rốt cuộc đứng lên, vặn mẹo mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Kêu viên tiên châu, ở trừ nham nhìn chăm chú hạ, bị tom đôi tay phủng, trinh trọng chuyện lạ giao trở lại công an trong tay. Sau đó, lỗ một bình đã đi tới, vô vô bờ vai của hắn, trừ bài trưởng thật đủ anh dũng. chúng ta công an nhưng không có người thân thủ chúng ta cho ngươi kính cái lễ đi đặng côn luân trực tiếp vô vội chử nham bối cho hắn một cái ôm nếu không phải hắn vừa rồi cái kia manh phát trên thế giới đã không có đặng côn luân sau đó sở hữu công an động tác nhất trí ở trong mưa cấp chử nham kính cái lễ mà chử nham vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia viên thiên châu chỉ kém gào khóc Xong đời hắn muốn ngồi tù bị bắt giữ ân kiến công trên người lục soát ra tới thiết hộp thuốc trang tràn đầy một hộp hạt châu Trừ bỏ một quả giá trị rất nặng, tặng khu lạt ma nhóm đeo thiên châu, dư lại tất cả đều là tần châu ở trước giải phóng liền mất trộm, sở hữu tượng đất đại Phật trong mắt, trải qua tra soát, tổng cộng có 52 viên. Nói cách khác, đây là suốt 26 tôn đại Phật trí mắt. Thâu xem, xác thật chỉ là mấy viên cùng pha lê cầu giống nhau tiểu viên pha lê châu, nhưng là đặng côn luôn đem nó đặt ở kính lút phía dưới, mới phát hiện này hạt châu tựa như chân nhân trong mắt giống nhau, có đồng tử, con người. Nộ quang con ngươi còn sẽ co rút lại, hơn nữa con ngươi thượng còn có từng vòng, dùng đặc biệt tế châm khắc thành phạn văn chú ngữ, cần thiết dùng kính lúc mới có thể thấy được rõ ràng. Đây là lưu ly thiêu chế công nghệ ở cổ đại Đăng Phong tạo cực, suốt 2.000 năm, di tộc xâm lấn, chiến loạn, năm mất mùa, giàu có, đều từng ở nó trong mắt bày ra, nhưng bất luận là ai, đương hắn đi đến Phật trước, chỉ biết thành kính quỳ bái, được làm vua thua làm giặc, đều là nó con dân. Chỉ có Nhật Bản người từ Phật Đà đôi mắt thượng bái hạ nó, bởi vì Nhật Bản người cũng không phải người, chúng nó không có tín ngưỡng, chúng nó lăng lược, tàn bạo, đồ chọc thuộc về cái này dân tộc hết thảy. Này đó lưu ly châu, cũng là thật thật sự sự trí tuệ chi mắt, đương ngươi chăm chú nhìn nó, là có thể cảm giác được Phật Đà từ bi cùng trí tuệ, quang ở trong đó lưu chuyển, phản văn chú ngữ như ẩn như hiện, nơi đó mặt có 2.000 thuộc về một cái dân tộc tang thương lịch sử, có nó, những cái đó trải qua 2.000 năm phong xương. cho tới bây giờ đều ở phù hộ tần châu tượng đất phật đà nhóm mới có linh hồn đem nó nạm đến phật đà đôi mắt thượng phật đà là có thể tiếp tục nhìn chăm chú này phiến thổ địa thật xinh đẹp không hổ là phật đà đôi mắt lỗ một bình ngại với mã liệt không dám nhiều lời nhưng vào giờ phút này hắn tin tưởng phật đà là chân chính tồn tại đặng côn luôn đem nó đưa cho tô anh đào làm nàng cũng nhìn xem thứ này quá mức chân quý hắn dùng khăn phủng đều đến cẩn thận tô anh đào đối phật mắt không có hứng thú nàng vẫn luôn đang xem chử nham Rốt cuộc nàng thực hiểu biết trừ nham người này Nàng theo bản năng cảm thấy Trừ nham khẳng định có sự tình gì không giao đái Ở nàng trong ngộng Hắn là bất đắc dĩ chuyển nghề Sau đó ở tập độc khoa đương cái tiểu trưởng khoa Kỳ thật trong lòng nhưng buồn bực Nhưng hắn lại ái hư vinh Muốn ở nàng trước mặt biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu phong cảnh Ở bên ngoài tiểu đệ có bao nhiêu Ở toàn bộ hồng nham có bao nhiêu người. Ai đều đến xem hắn sắc mặt như vậy Một loại khí thế tới Tô Anh Đào lúc ấy thiệp thế chưa thâm thật cho rằng chử nham mỗi ngày không phải câu lạc bộ đêm chính là ca vũ thính muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh thân là cán bộ cao cấp nhị đại như xé trời đâu không nghĩ tới công an thính thượng tầng lãnh đạo tất cả đều là hắn chuyển nghề trước bộ đội thượng chiến hữu cùng cấp dưới đã từng chiến hữu cùng cấp dưới đều thành hắn người lãnh đạo trực tiếp trừ mẫu khoan lý không cân bằng cuối cùng hướng dẫn hắn trở thành tội phạm hắn từ đầu đến cuối không có xem những cái đó mắt hơn nữa sớm liền ra cửa ở vẫn luôn ở bên ngoài ở mưa to đứng cái này làm cho tô anh đào càng thêm càng thấy hắn hẳn là còn biết một ít cái gì nội tình nhưng là không giao đái ra tới đem người đưa tới cục công an lúc sau đặng tiến sĩ liền phải hồi tấn công bọn họ cả nhà lên xe trừ nham cũng đi theo lên xe bất quá hắn mới vừa vừa lên xe tô anh đào liền sờ sờ tom đầu nói chúng ta tom làm tốt lắm mới không giống có một số người nói không chừng cha mẹ vẫn là liệt sĩ đâu ăn cây táo rào cây sùng đừng cẩu hán gian trừ nham hít sâu một hơi Ngồi ở phó giá ngồi trên, không nói một lời. Tô Anh Đào dám khẳng định, hắn khẳng định có sự tình gì không ra bên ngoài phun, bằng không, không phải là hiện tại cái dạng này. Người kia cầm làm sao vậy? Đặng côn luôn xem trừ nham sưng có chút cao, vì thế hỏi. Trừ nham nghe răng khỏe miệng, ân kiến công dụng bán súng tạp, không đáng ngại. Trừ thúc thúc, ngươi biết không, ta nhận thức sở hữu thúc thúc bá bá, xoáy nhất là trịnh khải trịnh thúc thúc, sau đó là lỗ một bình lô bá bá. Sau đó chính là ta thúc thúc lạp Tom ngồi ở mặt sau, đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Trừ nham xoay đầu, trên đầu cái kia trường ngân nhất chịu nhất triệu, cảm đại giống cái võ ngựa tử giống nhau. Tê Thanh hỏi, ta đây đâu? Ngươi không phải ta thúc thúc nha. Tom vẻ mặt vô tội nói. Trừ nham liền lại tê một hơi, tuy rằng Tô Anh đảo nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn nhắm mắt lại, không nói một lời, cũng vẫn không núp ních. Kỳ thật hắn xương cốt cấp thân kiến công dụng bán súng lăng sinh xinh tạp nứt ra. lúc ấy hắn muốn vạn nhất tùng cái tay, hiện trường phải nháo ra mạng người tới, tự nhận anh Tuấn tiêu xái, xoáy khí vô cùng chửi bài trưởng ăn bảy tám ăn súng, cái này cầm ở phía sau tới sưng lên hơn nửa tháng, Lang sinh sinh cấp xưng thành một trương tứ phương mặt, sửa máy móc nữ các đồng chí thấy hắn một lần phải cười một lần. hồi nông trường lúc sau, Tô Anh Đào muốn nhìn chằm chằm nông trường, nhìn chằm chằm quốc lộ, cũng muốn chuyên tâm nên đón Hi Hano khắc đã đến, mà Đặng tiến sĩ tắt tiếp tục vội chính mình công tác, liền ở về nhà ngày thứ ba. quân khu tân chính trị bộ trưởng chuyên môn tới tranh tiểu bạch lâu đóng đặng côn luân phòng ngủ môn hai người lặng lẽ hàn huyên thật lâu tô anh đào nhịn không được tò mò nghe lén một chút mới biết được đêm qua có người cấp quân khu cao tư lệnh viết một phong nặc danh cử báo tin đem hồng nham quân khu nối thẳng việt nam quân dụng vật tư chuyển vận tuyến thượng có gián điệp sự tình cấp cử báo lại còn có cử báo vài cái gián điệp trong đó một cái chính là cái kia đào tuệ một cái khác còn lại là thể công đội từ đội trưởng đây là ngưu trâm phá phương đông bảo kia một loạt sở hữu dấu ở tần châu Nhật Bản gián điệp online. Mà này giúp Nhật Bản gián điệp ở tần châu lớn nhất chỗ dựa chính là ân kiến công, nếu không phải hắn ở quân khu cho bọn hắn mật báo, mở rộng ra phương tiện chi môn, sao có thể bắt được như vậy nhiều gián điệp, lại vẫn như cũ có gián điệp ở hoạt động, sắt mà không dứt, cấm mà không ngừng. Cho nên lần này bọn họ là đoan rất dấu ở quân khu một con đại lão hổ. Bất quá loại chuyện này không thể lộ ra, chỉ có thể lặng lẽ xét xử. Hơn nữa một khi tra được tất cả đều là lập tức chấp hành bắn chết cho nên bên ngoài người không có khả năng biết bởi vì sự tình quan tô tiểu nga tô anh đào vì thế hỏi đặng côn luân tô tiểu nga đâu nàng có hay không chịu liên lụy còn có tôn tuyết cẩn, nàng phòng chừng chịu liên lụy lợi hại đi đặng côn luân gần nhất ở công tác thượng có thể nói xuân phong đắc ý theo đệ nhất viên vệ tinh phong ra, tổng lý văn phòng có quyền lên tiếng mặt sau mấy viên phương đông hồng tinh toàn bộ lên ngựa hơn nữa trừ bỏ cắp điện ở ngoài rất nhiều linh linh kiện đều phải ở tần công sinh sản Duy đọc một chút, sinh hoạt thượng có điểm thực phiền lòng sự tình, sự tình quan cảm tình, đang ở giận dỗi Tôn Tuyết Cần không có đã chịu liên lụy. Tiến sĩ câu này làm Tô Anh đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói, ngươi vị kia ưu tú chống trước, đem Tô Tiểu Nga sự tình đẻ ở Cục Công an, nàng chỉ cần tiếp thu một chút phê bình giáo dục liền ra tới. Như thế nào, nàng thay đổi ngươi hồ sơ, làm ngươi vào không được đoàn văn công, ngươi còn nhọc lòng nàng. Thật là kỳ quái. Đặng Côn Luân hẳn là không phải cái lòng dạ hẹp hòi người à, nói như thế nào khởi lỗ một bình, hoan khí lớn như vậy. Cái gì kêu ưu tú trong trước? Ta cùng lỗ một bình có quan hệ gì? Tô Anh Đào cắn răng nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy xảo, kêu đi ngang qua người nghe thấy, cho rằng hai ta là kẻ điên đâu Trong mộng sự tình có thể tính toán sao? Đặng Côn Luân vẫn như cũ khí hầm hực, do dự nửa ngày, buột miệng thốt ra một câu, cái kia 20 phút nên sẽ không chính là lỗ một bình đi. hắn ở công tác trung đối nữ tính quá mức quan dung, này thật không tốt cái kia đào tuệ thân phận lai lịch lợi hại là cái từ ngoại cảnh nhập cư trái phép tiến vào nhật bản gián điệp hơn nữa vẫn là ở nhật bản sinh trưởng ở địa phương tiếp thu quá quân quốc giáo dục gián điệp là nhập cư trái phép tiến vào quốc nội nếu không phải quần chúng viết thư cử báo liền phải lại một lần lưu lạc đến dân gian đối xã hội an toàn nguy hại cực đại lỗ một bình xác thật người thực dày rộng đối đào tuệ là đối tô tiểu nga cũng là nhưng này không vừa lúc chứng minh Hắn là người tốt. Tô anh đào hỏi lại trượng phu. Dày rộng, cho nên hắn mới thời gian đoạn sao. Đặng côn luôn cư nhiên thành vô lại, nói lời thô tục Có thể hay không không cần ngầm nói những lời này. Hắn có bệnh lao phổi, ta cùng hắn không cùng giường quá hắn liền đã chết. ngươi nói như vậy đối nhân ra không tôn trọng. Tô anh đào nghiến răng nghiến lợi. Đặng côn luôn đang muốn ra cửa, trên mặt thần sắc đột nhiên liền thay đổi. Biến giống Tom mỗi lần nhìn đến tô tạc đại tôn cái loại này đồ ăn khi biểu tình. Hai con mắt đột nhiên biến sáng lấp lánh, thật sự. Lan, xem ra là thật sự, bởi vì tiểu tô đồng chí ở phương diện này cũng không nói dối. Như vậy vấn đề tới, cái kia đệ tam nhậm rốt cuộc là ai? Giáo nàng lái xe, mang nàng khiêu vũ, giáo nàng như thế nào phẩm rượu, mang nàng ăn cơm tây nam nhân rốt cuộc là ai? Tiến sĩ phát hiện trên người mình, hiện tại nhiều một loại phi thường làm hắn chán ghét tình cảm thành phần. Hắn biến sẽ ghen ghét, sẽ ngờ vực, thậm chí để ý thê tử chi tiết, mà này đó. Tất cả đều là hắn chán ghét nhất cảm xúc. Hắn đang ở chậm rãi biến thành chính mình ghét nhất cái loại này nam nhân, loại này tình cảm nhất định phải khắc chế, hắn quyết sẽ không muốn biết kia người thứ ba rốt cuộc là của ai. Cảm tình ở hắn trong sinh hoạt không nên chiếm như vậy cao phần trăm, hắn lo được lo mất, cùng với ít nhất 99% tinh lực, đều nên đặt ở công tác chung mới đúng. Đương nhiên, thẳng đến lúc này, không ai biết hướng quân khu nặc danh cử báo ân kiến công người kia là trừ nham. Cũng không ai biết, theo ân kiến công bị xét xử. Hắn từng thu chịu quá hủ ổ Phật một viên thiên châu sự tình, cũng chung đem bị công bố ra tới. Con mẹ nó, trừ nham đỉnh một chương xưng giống lửa chân tứ phương mặt, chẳng những xấu đến nông trường những cái đó xấu cô nương mỗi lần thấy hắn liền phải cười. Hơn nữa, hắn tùy thời đến chuẩn bị tốt đi ngồi tù. Hắn hận tô anh đảo. 152, du tháp tháp. Đảo mắt liền đến hi ha khắc muốn chính thức tới chơi nhật tử. Quốc lộ cũng đúng hạ, rốt cuộc ở năm nguyệt số 22 hôm nay bị nghiệm thu đủ tư cách. Tuy rằng trước mắt vẫn là cấm thông xe trạng thái, nhưng Tô Anh Đào thân là người tổng phụ trách, đương nhiên có thể chạy một vòng nhi. Này phô nhựa đường, chân chính quốc lộ. Tô Anh Đào là cùng Lý Vi cùng nhau lái xe, thì giá này quốc lộ, mở ra ra tạp ở trên con đường này chạy một vòng nhi, quả thực có thể nói sáng phiên. Lý Vi xuống xe, đi tranh cách vách tống nôn ra, từ tống nôn ra phủng ra một khối đại thịt mỡ, cười nói, Anh Đào khẳng định chưa thấy qua đi, ngoạn ý nhi này kêu dương cái đuôi, đặc biệt hương. Hôm nay ta cho ngươi làm cái dương cái đôi ăn. Tô Anh Đào tuy rằng là sinh trưởng ở địa phương Tần Châu Người, nhưng thật đúng là không ăn qua dương cái đôi. Thoạt nhìn bất quá một ngật đáp đại phì du mà thôi, này chơi nghệ nhi như thế nào ăn. Xua tay, Tô Anh Đào nói, tính tính, nhà của chúng ta chân ni cũng sẽ nấu cơm, trong chốc lát giữa trưa trở về, nàng liền sẽ nấu cơm, hai ta vẫn là lượng dáng người đi, ta cấp chúng ta làm quần áo. Tô Anh Đào là xưởng máy móc dê ủy sẽ chủ nhiệm. Lý Vi là tần châu dê ủy sẽ chủ nhiệm, tiếp đái Hi Hano khắc sự tình, đương nhiên phi nàng hai mạc số. Lần này nhưng không thể so nguyên lai, like, dùng Tô Anh Đào nói, các nàng hai cần thiết trang điểm xinh đẹp một chút, bởi vì Hi Hano khắc làm ngoại tân, tới thời điểm sẽ có bao nhiêu ra báo xã phóng viên cùng đi, khẳng định muốn toàn bộ hành trình chụp ảnh. Các nàng hai quần áo là Tô Anh Đào thiết kế, Tây Trang mở miệng bạch đích sắc lạnh áo sơ mi, váy đen tử, lại thêm một chân đặng tiểu dày ra. Lý Vi còn muốn nâng cái tóc. Tô anh Đào tắc muốn đem tóc giải khoác hai. Kỳ thật Lý Vi rất lo lắng, xem Tô anh Đào muốn bắt cặp gấp than tử cho chính mình uốn tóc, liền nói: "Hiện tại dê mệnh phái Trảo Tư bản chủ nghĩa Trảo rất lợi hại, ta năng tóc, đừng cho trở thành tư bản chủ nghĩa bắt lại phê dê đi. Yên tâm đi, Hi Hano khắc khẳng định sẽ khen ngươi vốn tóc đẹp. Hắn chính là miên nguyên thủ đệ đệ, đừng xem người không gì thực quyền, nhưng là ở chúng ta quốc gia lãnh, Đạo mặt tử đặc biệt đại, hắn muốn khen, lãnh đạo." Nhóm liền sẽ cao hứng. Lãnh đạo một cao hứng, chúng ta ảnh chụp là có thể bước lên báo chí, đều thượng báo chí, ai dám phê dê ngươi. Tô Anh Đào thế Lý Vi năng hảo tóc, vừa lòng gật gật đầu, ngươi ảnh chụp chỉ cần bước lên báo chí, cả nước phê áo quần lỗ lăng, phê tư bản chủ nghĩa kia giúp tiểu hát binh cũng không dám loạn phê nữ đồng chí uốn tóc, cái này tê, tấm gương lực lượng. Lý Vi đầu một hồi phát hiện, chính mình còn có này bản lĩnh. Tô Anh Đào lượng hảo dáng người, phải làm quần áo. Lý Vi tắc đem một chỉnh khối dương cái đuôi, thêm hành tây hóa thành du. sau đó lại đã phát một chậu mặt, đem dương đuôi du đổ ở trên mặt, một tầng mặt, một tầng dương đuôi du, xoa thành một cái viên. Nắm lúc sau, liền thượng vị hấp trưng. này, chính là trong truyền thuyết du tháp tháp. trưng du tháp tháp khoảng cách, nàng lại xào hai đồ ăn, giữa trưa, liền du tháp tháp ăn chút đồ ăn. này bữa cơm, liền ở tô anh đảo ra giải quyết. hai nữ nhân chính vội vàng đâu, đột nhiên liền nghe bên ngoài một nữ hải tử tràn ngập bán khí thanh âm, lạng chân, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm lạc? Ngươi tay như vậy hắc, còn muốn đi cấp khách quý tặng hoa, ta cho ngươi kem bảo vệ ra làm ngươi đổ là muốn vì ngươi hảo, ngươi không cần liền không cần, đẩy ta làm gì. Tay của ta thực sạch sẽ, hắc có quan hệ gì, ta chính là cái này màu da, này thực bình thường, trên thế giới này còn có làn da thuần hắc người da đến đâu, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi, ngươi không quen nhìn cũng đừng nhìn, ta không cần ngươi kem bảo vệ ra. Một cái khác hải tử nói, Tô Anh Đào vừa thấy ngoài cửa sổ, Liền thấy chân mi cùng tống thanh khê đứng chung một chỗ, hai người đang ở nói chuyện. Tống thanh khê đột nhiên đôi tay ôm cánh tay, cao giọng nói câu, được rồi đi, ngươi muốn một con đường đi tới cuối, không ai ngăn đón ngươi. Chân mi quay người lại, vào cửa tới. Lý vi xem chân mi bước nhanh vội vàng vào cửa, ôn tồn đối tô anh đào nói, tiểu tô, chuyện khác ta toàn nghe ngươi, nhưng là tặng hoa sự tình làm nhà ta thanh khê đi thôi, nhà ngươi đặng chân thật sự một chút đều không đáng yêu, hảo sao. Khách quý muốn tới thị sát. đến có một nữ hài tử làm đại biểu tiến lên tặng hoa. Tô Anh Đào tuyển chính là Trân Nhi. Đầu tiên, Trân Nhi sẽ giảng tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh cùng Hi Hano khác giao lưu. Còn nữa, Trân Nhi là bọn họ toàn giáo ưu tú nhất nữ hài tử, bất luận văn hóa khoa vẫn là thể dục đều đặc biệt ưu tú. Loại chuyện này không phải hẳn là làm ưu tú nhất nữ hải tử thượng sao? Cái gì là tấm gương, ưu tú mới là tấm gương. Nhưng là từ khi nàng tuyên bố kết quả này, chẳng những lý Vi trong lòng không quá vui. Muốn cho Tống Thanh Khê thượng, hơn nữa Tống Thanh Khê chính mình, liền bắt đầu dùng các loại biện pháp chèn ép chân nghi. Qua một lát, Tống Thanh Khê cũng vào cửa. Vào cửa, nàng trước không tiếng động chừng mắt nhìn chân nghi liếc mắt một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, tiếp theo lại thở dài, sau đó bùn một tiếng, ngồi ở tô anh đảo này trên sofa. Tô A-di, đặng chân như thế nào liền như vậy không nghe lời. vỗ vô, vô đôi tay, nàng mở ra đôi tay, đối mặt tô anh đảo nói, ngươi cùng nàng nói nói sao. Tốt xấu làm nàng bắt tay rửa sạch sẽ một chút, không được sao Tay nàng chỉ là màu da có thâm, cũng không phải không sạch sẽ Tô Anh Đào nói Tống Thanh Khê cười tủm tỉm vươn chính mình đôi tay Ở Tô Anh Đào trước mặt ngứng mày Nhưng ngươi xem, hai ta tay nhiều bạch Đây mới là một đôi thích hợp tặng hoa tay nha Không, đây là một đôi hẳn là nghiêm túc học tập tay Tống Thanh Khê tiểu bằng hữu Ta nhớ rõ ngươi vẫn là các ngươi thị bóng bàn quán quân Ngươi tay như vậy bạch, như thế nào chơi bóng Tô Anh Đào hỏi Tống thanh khê thanh âm một tiêm, ta trời sinh phơi không hắc. Thiên sinh lệ chất nan tự khí nha đây là. Bất quá đối với như vậy tiểu nhân tiểu nữ hài, Tô Anh Đào cũng không tưởng cho nàng quá nhiều đả kích, vì thế hỏi, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn đi cấp khách quý tặng hoa? Cũng không phải. Ta chính là tống thanh khê tổng không thể giáp mặt đem chính mình chân thật ý tưởng cấp nói ra. Không phải liền tính, năm nay, ngươi muốn thể dục, văn hóa khoa, âm nhạc, mỹ thuật, mọi thứ đều có thể ở toàn ban lấy lệ nhất. Chúng ta xưởng về sau muốn tới lãnh đạo nhiều lắm đâu, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, về sau tặng hoa người chính là ngươi. Làm không được này đó, cũng đừng nhọc lòng người khác, đặng chân có thể hay không làm tốt kia công tác là nàng chính mình sự tình, không cần phải ngươi nhọc lòng. Tô Anh Đào lạnh lùng nói. Thống thanh khê nhạy bén ý thức được, Tô Anh Đào đây là sinh khí. Đô một chút miệng, đánh quốc khí, liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Lý Vi vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn, cũng không nghe được Tô Anh Đào những lời này. đào còn vẫn luôn nhạc từ từ chân nhi đứng ở cửa sổ vẫn luôn ở ngâm nga tặng hoa thời điểm nên nói nói ra ra ngài hảo ta là tần công tiểu học năm bốn tiểu học sinh ta kêu đặng chân chúng ta đem cho ngài triển lãm một cái mở ra tích cực sức sống hướng về phía trước nông trường tiếng trung một lần tiếng anh một lần tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng cực kỳ lưu loát đương nhiên trên mặt nàng không có cái loại này cố tình giả vờ tiểu hai tử lấy lòng thức cười nhưng là tô anh đào cảm thấy Trên người nàng có một loại cương ngạnh không chết không con khí thế, mà loại này khí thế, so với cái loại này cố ý làm nũng thức bé gái tính tình, nàng càng thích. Chỉ chốc lát sau, cách vách ẩn ẩn truyền đến tống thanh khê tiếng khóc, tiếng khóc chung, tống thanh khê còn ẩn ẩn ở kêu, ta chính là vì đại gia hảo. Tô Anh Đào tức khắc cười một chút, thật xấu. Loại này đánh vì ngươi tốt cờ hiệu tùy thời chen ép ngươi, muốn làm ngươi quỷ gối nàng dưới chân người. Tô Anh Đào ở trong ngộng gặp được quá một cái, đó chính là chửi nham thân. Tô Anh đảo cực kỳ chán ghét loại người này. Vị tia ở Tô Anh đảo trước mặt, nhưng không chiếm được quá tiện nghi. Nàng thật là không nghĩ ra, Tống Thanh khê nho nhỏ niên cấp, như thế nào sẽ có như vậy một loại xú tính tình. Chân Ni ngâm nga xong, vào phòng bếp, vạch chân nắp nồi, thấy bên trong có nóng hầm hập bạch diện màn thầu, duỗi tay một chảo, cư nhiên không bắt lại, màn thầu giống cái bảo tháp giống nhau, một tầng tầng triển khai. Nha, đây là cái tháp. Cho nên nó mới kêu du tháp tháp. Nếm thử hương vị Lý Vi nói. Chân Nhi nói không nên lợi việc này loại cái dạng gì ăn ngon. Hành tây, hạt mè, mềm sốt bánh bao, quả thực ăn ngon đến bạo. Buổi chiều, Lý Vi đi thị sát nhà khách tình huống, Tô Anh Đào thì tại chờ lỗ một bình, muốn đem hắn đưa tới nông trường đi. Gần nhất, lỗ một bình đem ở tần cơ làm công một đoạn thời gian, chỉnh thể phụ trách Hy Hà Nô khắc tới lúc sau An bảo công tác. Hắn mang theo công an nhóm, đương nhiên là quen cửa quen nẻo, tới trước Tiểu Bạch Lâu tới tìm Tô Anh Đào. Rốt cuộc nàng là nông trường chỉnh thể người phụ trách. Hai người gặp mặt, đại gia đi theo Tô Anh Đảo, liền hướng nông trường đi. Cục trưởng Cục Công an Giá Lâm, nông trường hảo chút các cô nương đều nghe nói hắn lớn lên rất xoái, lại còn có chưa lập gia đình, đặc biệt tò mò, khiêng cúc đem, bưng cái kỳ, hoặc là vấp rổ, đều ở bên đường vây xem. Tô Anh Đảo chỉ cần đem lỗ một bình giới thiệu cho Trinh Khải, làm hắn mang theo, hai bên giao tiếp an bảo công tác liền xong rồi. Bất quá đem lỗ một bình vừa giới thiệu cấp Trinh Khải. Xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Tô Anh Đào liền nghe thấy có người ở kêu, người tới A, cứu mạng A, nhà ta tiểu Nga kẽ xịu lạp. Như thế nào lại là Tô Tiểu Nga, nàng lại còn kẽ xịu lạp. Tô Anh Đào cảm thấy có điểm tò mò, vì thế xoay người đi xem, liền phát hiện Tô Tiểu Nga nằm ở ly lỗ một bình bọn họ kia giúp công an không xa địa phương, mà cao lớn hướng đâu, tung tăng nẻ nhót, đang ở khắp nơi kêu cứu mạng A. Tô Tiểu Nga mới bị ân kiến công bày một đạo, còn thế đối phương bảo tồn quá tăng vật. Này kỳ thật đã là phạm pháp, cũng may lỗ một bình trai tâm nhân hậu, đem nàng từ án tử cấp trích ra tới. Nàng thân thể như vậy hảo, sao có thể không duyên cớ té xỉu. Xem một đám công an toàn hướng tới tô tiểu Nga vây quanh qua đi, tô anh đào tức khắc có điểm minh bạch, này sợ không phải nàng vì tìm cái đối tượng, xử tân chiêu đi. Chẳng lẽ nàng coi trọng chính là lỗ một bình? Lỗ một bình chạy nhanh nhất, mắt thấy liền phải đi phủ tô tiểu Nga. Tô anh đào trong lòng có điểm bội phục chính mình này đường tỷ, khắc không nói tưởng đem chính mình gả đi ra ngoài thủ đoạn nhưng thật ra rất nhiều nhưng vào lúc này từ nơi không xa chạy tới hai cái nữ đồng chí một cái là đặng đông minh chạy quá nhanh cùng lỗ một bình đánh vào cùng nhau một cái khác còn lại là vẫn luôn ở truy trịnh khải phàm là vừa tan tầm liền ngâm mình ở nông trường tôn khẩn chỉ thấy nàng đầu tàu gương mẫu đem tưởng cùng nàng đoạt công lao đặng đông minh đẩy hướng lỗ cục lại lột ra hai cái đang ở chạy công an quả thực tựa như một người trường bảo đội viên giống nhau là như vậy mạnh mẽ nhanh nhạy hôn thân tràn ngập lực lượng nàng ra sức bổ nhào vào tô tiểu nga trước mặt khiêng lên tô tiểu nga xoay người liền chạy đều tránh hình ra mau tránh hình ra ta muốn có nàng đi vệ sinh sở đầu tàu gương mẫu hấp tấp nàng tựa như một cái mạnh mẽ thủy thủ giống nhau đối vai bước không cẩn thận đem tô tiểu nga ném tới trên mặt đất lại kéo lên hấp tấp hướng tới vệ sinh sở chạy tô tiểu nga đồng chí không phải sợ ta lập tức liền sẽ đem ngươi đưa đến vệ sinh sở biên chạy nàng còn ở bên t Ở nàng cảm nhận chung, ở đây sở hữu nam các đồng chí, hẳn là đều ở vì nàng ưu tú mà tán thưởng, chính khải khẳng định ở vì nàng vỗ tay. Nhưng tô anh đảo xem ở trong mắt, trận mắt há hốc mồm. Này, nàng bộ dáng này, xác định có thể gả đi ra ngoài sao? Lại nói lô một bình, vốn dĩ nhìn đến tô tiểu nga kẻ xỉu, là chuẩn bị muốn qua đi nhìn xem. Kết quả đột nhiên, trong lòng ngực đánh tới một cái nữ đồng chí, hơn 30 tuổi, làn da trắng non sạch sẽ, xuyên sạch sẽ, phát một mặc tố. Thiếu chút nữa không đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Lỗ một bình vội vàng đem này, nữ đồng chí cấp đỡ đứng vững vàng. Hai người cơ hồ đồng thời hỏi đối phương một câu, ngươi không sao chứ? Cái này nữ đồng chí lớn lên cũng thật xinh đẹp. Bất quá lỗ một bình rất tiếc nuối cái này tuổi nữ đồng chí, khẳng định đã kết hôn, sinh hài tử. Liền không biết nàng trượng phu đến là nhiều ưu tú một cái nam đồng chí. 153, khỉ nên khách quý. Lại nói chữ nham, lúc này, hắn đang ở tiến sĩ công tác gian cửa đứng đứng gác sơ sơ chính mình cảm cũng không tệ lắm đã tiêu xưng lên trừ nham trước nửa đời cơ hồ có thể nói mỗi ngày đều là đi ở trái pháp luật phạm tội bên cạnh hôm nay là ân kiến công bị bắn chết nhật tử hắn trong lòng một cục đá lớn cũng rốt cuộc có thể buông xuống nhưng trừ nham như cũ không cao hứng lại còn có đặc biệt buồn rầu bởi vì ân kiến công ở quân khu chính là giao đại hắn tư tàng hủ ổ Phật tặng cho Phật châu sự tình việc này quan dân tộc mâu thuẫn hắn theo lý hẳn là muốn thượng tòa án quân sự nhưng là Hắn ở tuyên truyền bộ công tác mẫu thân Bao Cúc, chẳng những cùng đệ nhất phu nhân quan hệ thực hảo, hơn nữa đổi kịp tầng rất nhiều người lãnh đạo người nhà đều là cách mạng chiến hữu thức tình nghĩa, cho nên quan hệ đặc biệt đại, mặt mũi cũng đặc biệt đại. Từ phía trên tìm người chào hỏi, liền đem chuyện đó nhi cấp hấp xuống đi. Hắn chỉ bị một chút bên trong phê bình, viết cái kiểm tra liền xong rồi. Bất quá Bao Cúc có cái điều kiện, chính là muốn hắn cùng bản mẫu trình diễn viên tô mạng kết hôn. Dung năng nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Tô Mạn là cái phi thường ưu tú nữ đồng chí, hắn cần thiết cùng Tô Mạn kết hôn. Sau đó bao cúc anh lại đối hắn nói một việc, nói gần nhất đệ nhất phu nhân theo dõi tần công, tưởng làm một làm. Tiêu Chử nham lưu ý một chút, xem tần công có hay không cái gì phản động. Phái phản dê mệnh một loại sự tích, có thể làm hội báo, liền chạy nhanh hội báo, này đối hắn thăng chức có chỗ lợi. Trừ nham vì tự bảo vệ mình, tuy rằng trong lòng vừa không tưởng cùng Tô Mạn kết hôn, cũng không nghĩ cử báo cái gì. nhưng vẫn là lập lờ đáp ứng xuống dưới. Đặng côn luân công tác gian gần nhất nhiều rất nhiều từ tần thành ngục giam lại đây các nhà khoa học, kia đương nhiên tất cả đều là tống nôn từ tần thành ngục giam lặng lẽ điều lại đây. Một đám tất cả đều là từ tư bản chủ nghĩa quốc gia lưu quá dương du học tiến sĩ nhóm, hơn nữa vẫn là tư bản chủ nghĩa khuynh hướng đặc biệt lợi hại, là chân chính. Trừ nham hiểu một chút tiếng Anh, nghe bọn hắn ý tứ là, bọn họ hiện tại đang ở nghiên cứu phát minh một loại công suất ở một vạn tấn đại hình bàn hơn nữa không phải tô thức cái loại này lao máy là tự chủ nghiên cứu phát minh tự chủ thiết kế tân cơ hình thiết kế ra tới lúc sau đưa đến nội mông xưởng gia công sinh sản ra tới liền có thể sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ dân dụng phi cơ kia chơi nghệ nhi có thể làm hiện tại quốc nội công nghiệp quân sự nghiệp phát triển tăng tốc 10 năm này giúp đại đại tư bản chủ nghĩa nhóm đặng côn luân đối bọn họ thật sự thực không tồi vừa đến buổi chiều còn muốn hướng điểm sữa bột ôm bình sữa theo chân bọn họ cùng nhau uống cái buổi chiều lãi trả ở giữa nói chuyện thiếm, cũng liêu tất cả đều là tiếng nước ngoài này nơi nào là bị dê mệnh hắc ngũ loại ngồi tù ngồi vào mỗi ngày uống sữa bò cùng nhau biểu tiếng anh nói chuyện thiếm, chuyện trò vui vẻ chử nham cũng tưởng ngồi như vậy lao muốn đem nhóm người này cấp cử báo chẳng những bao cúc sẽ ở đệ nhất phu nhân trước mặt phong cảnh đắc ý chử nham chính mình cũng có thể thăng chức ca cho nên nhìn bọn họ chử nham thật giống như nhìn một đám dê béo báo cáo bài trưởng ngươi điện báo một cái chiến sĩ cầm một phong thơ đã đi tới Nói, trừ nham cấp chiến sĩ kính cái lễ, đổi gác, giao tiếp xuống ống, mới tiếp nhận điện báo. Mở ra tin vừa thấy, quả nhiên, lại là hắn mâu thân bao cúc viết tới. Tin, bao cúc nói, chính mình làm tuyên truyền bộ người, đem cùng đi Hy Hano khắc tới tấn công. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua trừ nham, tưởng nhi tử, cũng muốn biết hắn công tác tình huống. Làm nhi tử chờ nàng. Xem xong tin, trừ nham thật muốn cười to ba tiếng. Với lúc lúc này, Tô Anh Đảo muốn tới văn phòng đi làm. Trừ nham hạ ban, hai người ở office building dưới lầu liền gặp phải mặt. tiểu tô đồng chí, gần nhất quá không tồi đi. Thực không tồi, trừ nham đồng chí ngươi đâu, cầm đã được rồi. Tô anh đào mắt trận trắng, nói. Trừ nham rỗi tay vặn vẹo chính mình con gầy, xoáy khí cằm, nghiêng câu một cái cười, đương nhiên hoàn toàn hảo, ta còn là rất xoáy khí đi, xem ngươi gần nhất rất bận à. Tô anh đào cười một chút, trận trắng mắt vào văn phòng, còn giữ cửa cấp đóng lại. Trừ nham nắm điện báo. chẳng những không có bởi vì tô anh đảo trở mặt mà sinh khí lại còn có tưởng cười to ba tiếng thật là không nghĩ tới hắn mẫu thân bao cúc cư nhiên muốn tới tấn công tô anh đảo không phải tự nhận rất lợi hại không sợ trời không sợ đất sao hắn cái kia mẫu thân mặt ngoài cười hì hì há mồm tất cả đều là vì ngươi hảo kỳ thật động bất động là có thể lừa ngươi lật thuyền trong mương trừ nham chắc chắn tô anh đảo khẳng định chị không được bao cúc hắn không tính toán cử báo đặng tiến sĩ cái kia tư bản chủ nghĩa đại bản doanh nhưng là hắn muốn nhìn một chút tô anh đảo là như thế nào cấp bao cúc trình khóc lóc thảm thiết gấp không chờ nổi ai kêu nàng đoạt đi rồi hắn thiên châu hại hắn cấp bao cúc bắt được bím tóc khi hà nỗ khắp tới tân châu sấn ngồi đương nhiên là xe riêng xe chuyên dùng theo thường lệ ở tân thành muốn từ tỉnh lãnh đạo nhóm tiếp kiến hắn sau đó mới có thể ở lãnh đạo nhóm cùng đi hạ ăn cơm trụ một đêm tham quan một chút tần châu hắn tương đối cảm thấy hứng thú văn hóa cảnh điểm lại đến rừng rậm nông trường mà chử nham mẫu thân bao cúc Chính là toàn bộ hành trình cùng đi Hi Hano khác người. Nhưng nàng cũng không phải một người tới, nàng còn mang theo nàng cho chính mình xem trọng con dâu, thủ đô hiện tại nhất hồng bản mẫu trình diễn viên, Tô Mạn. Muốn Tô Mạn biểu hiện hảo một chút, bao cúc là chuẩn bị trực tiếp đem nàng điều đến tuyên truyền bộ công tác. ngôn ngữ không thông, các nàng dọc theo đường đi cùng Hi Hano khắc liêu cũng không nhiều, có cái gì, cũng là cùng phiên dịch liêu đến càng nhiều. Tuy rằng Tô Mạn cùng nữ nhi trừ anh đã sớm hóa trang cúc để qua đặng côn luân cùng Tô Anh nào Nhưng xe lửa mắt thấy muốn tới Tân Châu, bao cúc tìm tới phiên dịch nói chuyện thiếm, liền muốn hiểu biết một chút, Hi Nội khắc đối với Tô Anh Đảo cùng Đặng Côn Luân cái nhìn. Đặng Côn Luân ta là nghe nói qua, Tô Anh Đảo ta cũng nghe nói qua, vị kia Đặng Côn Luân cũng coi như một nhân tài, này thời đại cư nhiên không có hạ phóng. Bao cúc cười nói, phiên dịch cười một chút, rốt cuộc hắn tuy rằng là hoa quốc người, nhưng là Hi Nội khắc phiên dịch, mọi việc công việc quan trọng dẫn, từ Hi Nội khắc góc độ xuất phát, châm trước nửa ngày. Mới nói, tô anh đảo nữ sĩ là cái đặc biệt có mị lực nữ đồng chí. Tô mạn cấp bao cúc tế cái mắt nhi, chính cái gọi là dâm giả thấy dâm, này nữ chính mình đôi mắt không đứng đắn, xem ai đều không đứng đắn. Chẳng những cấp phương đông tuyết anh cùng hi ha khắc biên một hồi dối, cấp tô anh đảo cùng hi ha khắc cũng biên một đông lớn. Mà bao cúc, thích nhất mấy thứ này, cũng nguyện ý tin tưởng mấy thứ này. Bao cúc vì thế xả môi lại cười một chút, mị lực, ta đảo tưởng tự mình kiến thức kiến thức đâu. Nghe nói đều có thể mê đảo Hi Hanô khác, cũng không biết trưởng cái gì bộ dáng. Nàng đối ngài khẳng định cũng kính ngưỡng đã lâu. Phiên dịch vội vàng nói, thân là tổng tư lệnh thê tử, cả nước cái nào nữ đồng chí đối bao cúc không phải kính ngưỡng đã lâu, tưởng định bợ nàng người nhiều lắm đâu, đều đến xem bao cúc có hay không cái kia tâm tình. Mà nàng đối tô anh đảo, hiện tại liền đặc biệt coi trọng. Cái này coi trọng đến từ chính nàng nữ nhi trừ anh thực thích đặng côn luân, cũng đến từ chính, đặng côn luân cư nhiên ở nước Mỹ. Có suốt 76 vạn mỹ kim, lại thêm bất động sản bao nhiêu di sản. Đặng Côn Luân là cái kim bánh trái, này giá trị vô pháp dùng tiền tài đánh giá, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Bao Cúc đang ở thủ đô, rất muốn động một chút tấn công, đại bộ phận nguyên nhân chính là, nàng cùng Trừ Anh giống nhau, cũng đặc biệt ham thích với kia 76 vạn mỹ kim. Lại nói tô anh nào, nàng thậm chí cũng không biết bao Cúc muốn tới sự tình, bất quá gần nhất mấy ngày, bởi vì Tống Thanh Khê Tổng cùng Trân Nhi làm đối. nàng cũng luôn là nhớ lại trong ngộng cái kia bao cục tới hiện tại hi ha nỗ khắc đã đến tân châu ra đi ô ly chính ở truyền phát tin nói hi ha nỗ khắc đi tham quan nổi danh đại phật hang đá hơn nữa thiệm ngưỡng đại phật tin tức tân hoa xã tin tức hi ha nỗ khắc tiên sinh cho đại phật hang đá cực cao khen ngợi hơn nữa bị đại phật hang đá trung phật nắn hấp dẫn ở bên trong suốt lưu luyến 4 cái giờ mới ra tới một đường đi một đường nói miên phật giáo văn hóa là từ hoa quốc truyền vào hắn ở đại phật hang đá trung cảm nhận được chân chính thuộc về lịch sử văn hóa di sản mị lực lãnh tụ trích lời chúng ta hẳn là bảo hộ chúng ta văn vật bởi vì nó là chúng ta quốc gia lịch sử văn hóa di sản là của quý là chúng ta vô giá tài phú radio mc dõng Giạc hùng hồn nói chân nhi đang ở thí xuyên chính mình xinh đẹp sơ mi trắng cũng là đích sắc lạnh mặt là trường học bỏ tiền tô anh đào thế nàng làm mặc ở trên người tiểu nữ hài làn da có điểm hắc nhưng là bối rất vai thẳng tròn tròn khuôn mặt thơm thúy mắt to chợt vừa thấy Giống một cái tây bắc khu vực đã có, dân tộc thiểu số cô nương, ngũ quan lại như vậy lập thể, hào phóng. Đặng côn luân sáng xâm lên, thì tại xem báo chí, nhìn đến một nửa, có điểm giàu dĩ không vui đem báo chí phóng tới trên bản. Theo Hi Hano khắc đã đến, tận thành trong ngục giam kia giúp các nhà khoa học liền không thể tới ta công tắc gian, làm hắn tới lúc sau nhanh chóng rời đi đi, hắn đã đến, đối ta một chút tác dụng đều không có. Này ngươi liền không hiểu đi, nghe một chút ra đi ô nói như thế nào. Bởi vì Hi Hano khắc khen chúng ta văn vật, lanh tụ liền nói phải bảo vệ văn vật. Chờ hắn tới rồi nông trường, khen một chút nông trường, chúng ta nông trường liền sẽ trở thành cả nước làm mẫu tính nông trường. Biết kêu ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa chúng ta nông trường có thể trở thành cả nước tấm gương. Nếu là làm tốt một chút, ta thậm chí có thể trước tiên kết thúc trận này văn hóa đấu tranh. Tô Anh Đào đang ở cấp chân ni trải đầu, xoay đầu nói. Đảng tiến sĩ không có chịu đựng quá cách mạng lễ rửa tội. chỉ ở theo hải thanh tới các bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói qua một chút cách mạng tàn khốc thì như mang gông xiềng đi lao động lạp lao động một đêm sáng sớm lên còn phải công tác lạp có chút tiểu hát binh tính tình hảo một chút còn cùng ngươi phân rõ phải trái tính tình không tốt gặp mặt giải dây lương chính là chịu nhất bang lão phần tử trí thức nhóm ở trên sa mạc tôn nghiêm đều bị dẫm đạp trên mặt đất còn có rất nhiều người nói về công tác tới nhiệt tình rào dạ Nhưng chỉ cần nhắc tới ở trên sa mạc lao động cải tạo kia đoạn trải qua, liền sẽ nhắm chặt miệng, không nói một lời. Dùng bọn họ nói, đó là một đoạn khó lòng giải thích quá vãng, thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Có thể làm cách mạng trước tiên đình chỉ. Đặng tiến sĩ buông xuống báo chí, cười hỏi tô anh Đào, như vậy, tiểu tô đồng chí, ngươi có chuyện gì là ta có thể phối hợp ngươi sao? đảo không phải nói hắn tin tưởng nàng có thể làm được, nhưng tiến sĩ theo bản năng cảm thấy, nàng ở làm sự tình. Ít nhất có thể giảm bất cách mạng lực độ. Tuy rằng nàng cũng không có làm cái gì thực chất tính, thấy được sự tình, nhưng Đặng Côn luôn tin tưởng nàng có loại này lực lượng. Nếu không như vậy, ngươi mang theo Tom đi xem hắn nha, ta xem hắn gần nhất có điểm sâu răng dấu hiệu. Tô Anh Đảo kéo qua Tom, nhìn hắn nha nói. Bởi vì Hi Hano Khắc đã đến, công tác gian đến tạm thời đóng cửa, bằng không nói, liền sợ Hi Hano Khắc tưởng đi vào tham quan, mà quốc gia phương diện lại không hảo từ chối hắn. Lúc này biện pháp tốt nhất còn không phải là đóng cửa, nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Đặng tiến sĩ vừa lúc cũng tưởng tiến tranh thành, đơn giản liền nói, đi thôi Tom, đi bệnh viện, chúng ta đi xem nha. Ta không nghĩ đi, ta tưởng cùng Hi Hano khắp tâm sự, chúng ta đã lâu không gặp mặt. Tom mặc vào hắn qua một năm, vẫn như cũ rất lớn tiểu con trang, ảo não nói. Đặng Côn luôn vô vỗ tiểu tử bả vai, đi thôi, đem có thể ở cả nước nhân dân trước mặt triển lãm phong cảnh cơ hội, để lại cho nữ các đồng chí. Hôm nào ta lại bồi người đơn độc đi gặp Hi Hano khác. Thật là khó có thể tưởng tượng, an mặc váy tiểu tô đồng chí, hai cái đùi là như vậy thẳng tắp, tế bạch, thật xinh đẹp. Tiến sĩ ở nước Mỹ thời điểm chịu ảnh hưởng là, nữ đồng chí màu da muốn thâm mới xinh đẹp. Nhưng là hắn không thể không nói, ở thẩm mỹ thượng, hắn vẫn như cũng là cái truyền thống hoa quốc nam nhân, tiểu tô đồng chí như vậy trắng nõn làng ra, mới là hắn thích nhất. Không sai, Đặng tiến sĩ hiện tại biến thành hắn ghét nhất cái loại này, khác, không thú khác, Thậm chí không hy vọng người khác nhìn đến thê tử xinh đẹp hai chân, bảo thủ hoa quốc nam nhân, may mắn hắn vẫn luôn ở nếm thử khắc phục loại này làm chính hắn đều chán ghét tâm lý quay phá. Mang theo Tom cái này con nuôi, đặng tiến sĩ mở ra ra tạp, trước mặt tới tần công Hi Hano khắc ở trên đường gặp thoáng qua, liền đi tần thành. Sườn máy móc đại môn cũng là năm nay nắm chặt tân cái, mới tinh đại môn, đặc biệt xinh đẹp. Hoàng Nen Nghi thức thượng, học sinh đội ngũ từ Bạch Quyên phụ trách, từ Thạc phụ trách toàn bộ chiêu đãi. trương bình an còn lại là ở nhà khách phụ trách khách quý cuộc sống hàng ngày chân nhi tắc bị đặt ở đằng trước trong lòng ngực ôm một bó từ tô anh đảo chuyên môn tuyển định từ nông trường trước mắt đang ở khai các loại rau quả hoa trói thành bó hoa tống thanh khê liền đứng ở bên người nàng đều đến lúc này vẫn như cũ thường thường muốn xem liếc mắt một cái chân nhi trong chốc lát nói nàng chạm không đủ thẳng trong chốc lát lại nói nàng quần áo có điểm nhăn bất quá tổng thể học sinh tiểu học nhóm thật là nhiệt tình rào dạng ngay từ đầu tới mấy chiếc xe lý vi không có tiếp đái quá loại lãnh đạo cho rằng đã là hi hano khắc tới liền phải tiến lên kết quả xuống dưới tất cả đều là các báo xã các phóng viên xuống xe đối với hoan nghênh đội ngũ cũng đối với toàn bộ xưởng khu liền bắt đầu quay trụ lý vi chưa thấy qua máy quay phim cho rằng này đó chụp ảnh chính là trọng trung chi trọng cạ mạ giặc màn ảnh ở đâu nàng liền hướng đi nơi nào tô anh đào lại thấy này trong đó hiển hắc nhiên thật là có vừa nhắc bở hẻo bài máy quay phim này chơi nghệ nhi Nước Mỹ sản, cuộn phim chỉ có 8 mm, một tay liền có thể nắm lấy, thoạt nhìn giống cái ca mạ giạt, nhưng nó là cái camera, hiện giờ toàn thế giới tiên tiến nhất camera. Hơn nữa khiêng máy quay phim vị kia đồng chí, ngay từ đầu liền nhìn chuẩn Tô Anh Đào, vẫn luôn tại tiến hành quay chụp. Tô Anh Đào đã từng ngồi tù ngục thời điểm, đều là mỗi năm Tết âm lịch, trong ngục giam muốn quay chụp báo hướng tỉnh Liên Hoan hoạt động khi, việc nhân đức không ngừng ai, toàn bộ hành trình ra kính phạm nhân. Người khác là ban hóa, hệ hoa Giáo hoa, đoàn hoa, tô anh đảo so nữ nhân khác lợi hại nhiều. Nàng là tần thành ngục giam ngục hoa, một đương chính là 20 năm, giang hồ địa vị không người lay động. Cho nên nàng một chút đều không khẩn trương, đôi tay giao nắm, vai lưng thẳng thắn, vẫn duy trì lễ phép, hiền hoa mỉm cười, vẫn luôn chấn định nhìn màn ảnh. Chụp một thời gian lúc sau, đương nhiên các phóng viên cũng liền dừng lại, đến chờ khách quý tới lúc sau lại chụp. Nữ đồng chí ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu lưu vĩ. Chúng ta cái này xưởng thoạt nhìn làm thực không tồi, cho ta giới thiệu một chút đi. Giá này giá tiểu xảo máy quay phim, vị này đồng chí nói. Hắn máy quay phim không có quan, hiển nhiên vẫn luôn ở lục, Mà hắn có thể ở cái này nên đại, khiến một trận nước mịn sản bởi hèo bài camera, liền chứng minh hắn tuyệt đối rất có địa vị. Chúng ta hưởng ứng đảng kêu gọi, nỗ lực sáng lập nông trường, hơn nữa vì quốc gia xây dựng một cái xinh đẹp loại mầm gây giống trung tâm, đồng thời, bước tiếp theo. Chúng ta còn kế hoạch muốn cải thiện toàn xưởng công nhân cư trú hoàn cảnh, cùng với, hưởng ứng đảng kêu gọi, cố gắng đem sở hữu công tác đều làm tới rồi đi, siêu anh đội Mỹ. Tô Anh Đào đầu tiên giới thiệu tần cơ, sau đó dơ lên nắm tay nói. Vị này lưu nhiếp ảnh ra đóng máy quay phim, dựng cái ngón tay cái cấp Tô Anh Đào, nói phi thường hảo, chúc mừng ngươi, ngươi vừa rồi lời nói, lãnh tụ đều có thể nhìn đến. Cho nên nói, Tô Anh Đào quả nhiên không nhìn sai, một câu đem tần công khen đến lãnh tụ trước mặt. Nam các đồng chí đối với xinh đẹp một chút nữa các đồng chí, đều thích nhiều lời vài câu, Lưu Vĩ Đào điếu thuốc ra tới, bật lửa lúc sau lại hỏi Tô Anh Đào, ngươi là nơi này người phục vụ đi. Không không, nông trường chỉnh thể từ ta phụ trách, ta là nơi này dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm. Liên ngươi, còn dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm. Dẫn theo máy quay phim, Lưu Vĩ Đại ăn cả kinh, ngươi tuổi, thật sự nhìn không ra tới, là dựa vào võ đấu đánh đi lên sao, nhìn dáng vẻ của ngươi. cũng không giống như là đặc biệt có thể võ đấu cái loại này. Dê bỉ sẽ, cùng võ đấu, đánh người là thoát ly không được căn hệ. Thân là dê bỉ sẽ chủ nhiệm, ta vẫn luôn cho rằng, văn đấu luận võ đấu càng thêm dùng được, có cách thức có phương pháp phê bình, càng có thể làm hắc ngũ loại nhóm ý thức được chính mình phạm vào hạ sai lầm có bao nhiêu trọng, bọn họ sẽ càng thêm khiêm tốn tiếp cải tạo lao động, chúng ta xưởng máy móc chính là cả nước cái thứ nhất toàn thể công nhân mãnh liệt có cầu hạ phóng đơn vị, cho nên ta cách mạng sự nghiệp, hiệu quả. Tô Anh Đào lại nói, lưu vĩ càng thêm chấn động, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật vậy chăng? Còn có người chủ động cầu hạ phóng, nhiếp ảnh ra không thể tin được. Nhưng không, ta còn đã từng đem một cái một lòng tưởng hồi nước Mỹ con lai, cải tạo thành một cái dương tám lộ, nhưng không phải dùng phê bình phương thức, là dùng khen ngợi phương thức. Tô Anh Đào lại nói, nếu là thật sự, quốc gia lãnh, đạo, mọi người đang nhìn nàng diễn thuyết nói. Tô Anh Đào liền có một cái đặc biệt tốt đẹp bắt đầu. Nàng bảo đảm chính mình giảng sở hữu nói, tất cả đều là bọn họ cảm thấy hứng thú. 154, căn cứ điện. Lưu Vĩ ngay từ đầu tới, chỉ là theo thường lệ chụp một đoạn ứng phó mặt trên ghi hình mà thôi. Nhưng ít ra vào giờ phút này, hắn thành công cấp tô anh đảo điều nổi lên hứng thú tới, không võ đấu, còn có thể làm hắc ngũ loại tỉnh lại sai lầm, tranh nhau hạ phóng, cái này hắn thật sự quá tò mò. Hơn nữa, một cái tiểu con lai, bởi vì nàng cảm nhiễm, thành một cái dương tám lộ, điểm này, lưu vĩ cảm thấy hắn cũng nên làm trọng trung chi trọng hảo hảo hiểu biết một chút cái kia dương hải từ đâu có thể hay không cho ta điểm thời gian ta chuyên môn vô vô hắn lưu vĩ vì thế nói các ngươi khả năng không biết ở chúng ta quốc gia có một loại gọi là tv đồ vật liền cung điện ảnh giống nhau là có thể đem ngươi sở hữu hoạt động hành vi toàn bộ chụp ở bên trong sau đó chúng ta quốc gia còn có 200 trăm dư đài tv chúng nó tất cả tại quốc gia lãnh đạo mọi người trong phòng ta đánh ra tới Chính là cho bọn hắn xem tivi tô anh đảo có thể không biết sao Nàng hôm nay tận tình triển lãm chính mình Chính là vì thượng tivi Lúc này nàng rất hối hận Chính mình như thế nào liền đem Tom cấp chi khai đâu Nàng hẳn là đem Tom cũng mang lên Với nàng tới nói Tom là cái thực tốt điển phạm Bất quá không cần sốt ruột Chỉ cần ở lâu hi ha khắc một hàng ở vài ngày Liền có thể làm vị này lưu vĩ nhiều chụp một chút đồ vật Tóm lại, không võ đấu Không tàn nhẫn phê Giống nhau có thể làm cách mạng giống nhau có thể làm mà phú phản hư nhận thức đến chính mình sai lầm đây mới là tô anh đảo muốn triển lãm cấp lưu vĩ xem mấy ngày nay nàng công tác liền như vậy quyết định lưu vĩ cũng rất muốn cùng cái này trẻ tuổi xinh đẹp nữ đồng chí nhiều liêu vài câu nhưng vào lúc này có người ở hô lớn tới tới khi Hà nỗ khắp phỏng vấn đoàn xe từ tỉnh thượng thành phố lãnh đạo nhóm cùng đi cứ như vậy đến phóng tấn công cửa xe mở ra thời điểm khách quý xuống xe chính là chân mi tiến lên tặng hoa thời điểm sau đó sở hữu báo xã phóng viên liền sẽ tiến lên chụp ảnh tống thanh khê liền đứng ở bạch quyên bên người trong miệng vẫn luôn không ngừng đang nói nàng khẳng định sẽ cho chúng ta mất mặt nói không chừng nàng liền hoa đều lấy không tốt còn phải đem người cấp độ phải nàng là cái chơi bóng rổ không phải nhất sẽ đâm người sao bạch quyên không nói chuyện tuy rằng nói loại này ý tưởng không nên có nhưng là nàng từ tâm tới nói toàn giáo lao sư đều càng thích tống thanh khê như vậy lại ngoan ngoãn lại đáng yêu nữ hải tử ai thích đặng chân cùng trương mại nhảy a đặc biệt là đặng chân đừng nhìn nàng gầy gầy mới chỉ năm bốn nhưng cùng nam hải tử nhóm chơi bóng rổ thời điểm mang cầu hơn người nhảy lên thượng rổ liền mạch lưu loát sơ trung hải tử đoạt bóng rổ đều đoạt đối đâm đều đâm bất quá nàng nàng cũng đang chờ xem đặng chân xấu mặt đâu liền ở tống thanh khê cùng bạch quên thấy hạ đặng chân đi qua thẳng chờ đến vị kia lão ra ra từ trong xe ra tới đứng vững vàng lúc sau tô anh đảo vô vỗ nàng bả vai nàng mới đi lên trước tuy rằng không xuất sắc nhưng là toàn bộ hành trình ít nhất nàng không làm lỗi nàng cuối cùng không làm lỗi cũng không tệ lắm đi tống thanh khê vì thế nói nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới vị kia làn da bạch bạch an mặc tây trang đánh cả vạn cười ha hả ra ra thoạt nhìn cư nhiên giống cùng đặng chân nhận thức dường như hơn nữa hai người nói chuyện với nhau vài câu bên cạnh liền có phiên dịch nhưng là người khác bất luận nói gì đó lời nói vị kia lão ra ra đều phải hỏi túi đầu hỏi đặng chân đối phương nói chính là cái gì đặng chân vẻ mặt nghiêm túc Đầu đi phía trước xu một chút, hiển nhiên là ở giúp khách quý tiến hành phiên dịch. Nào kêu một cái đối đáp trôi chảy. Tống thanh khê trong lòng lập tức hiện lên một cổ ủy khuất tới, đặng chân sẽ nói tiếng anh a, nàng như thế nào cấp đã quên. Thật là trong lòng toàn đã chết. Hôm nay toàn sửng nghỉ, học sinh tiểu học cũng nghỉ ngơi, hiến xong hoa, đại gia lên về nhà. Ngươi làm không tồi, chưa cho chúng ta tấn công mất mặt, đại gia cấp đặng chân cổ cái trưởng. Hiệu trường đã đi tới, đi đầu vỗ tay nói. Sở hữu đồng học cùng nhau bạch bạch bạch, cấp chân ni cổ cái trưởng. Bất quá chân ni vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt, cười một chút, chờ bạch quên nói làm đại gia tan, nàng lập tức liền đi, về nhà. Tống thanh khê vẫn luôn cùng đi ở chân ni phía sau, đầu tiên là nói câu, không có gì ghê gớm, tặng hoa mọi người đều sẽ. Chân ni không nói chuyện, nàng tại đây loại việc nhỏ thượng, chưa bao giờ lãng phí quá nhiều thời giờ, chỉ làm chính mình thích làm sự tình. Tống thanh khê ảo não nửa ngày, đột nhiên lại nói, đặng chân. Vận khí của ngươi cũng thật hảo. Có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, ngươi so với ta cường liền cường ở, ngươi là từ nước Mỹ trở về. Nàng đem hôm nay chân nhi biểu hiện đổ lỗi vì vận khí tốt. Không, nếu ngươi là từ nước Mỹ trở về, ngươi căn bản sống không đến hôm nay. Chân nhi nói, xoay người tiến ra môn. Đã từng nhập cư trái phép liền không nói, ở Tân công, nàng cùng Tom đã từng ai quá nhiều ít đánh à. Đừng nhìn Trương Binh Binh cùng Trương Tùng Tùng, từ hừng hực mấy cái hiện tại là Tom tốt nhất bằng hữu Nhưng là đã từng, bọn họ cũng là đánh Tom cùng nàng tàn nhẫn nhất người. Nàng vì không bị đánh, đã từng thiếu chút nữa bắt hết chính mình sở hữu đầu tóc, cho tới bây giờ, nàng cũng không dám lưu trường tóc. Tom vì bảo hộ nàng, không cho nàng bị đánh, thường xuyên cô ý chọc trong xưởng bọn nhỏ sinh khí, cho bọn hắn đánh chính mình, bọn họ đánh Tom đánh mệt mỏi, liền sẽ không lại đánh nàng. Nàng thậm chí cấp một cái đái dầm lao thái thái tẩy quá một năm khăn trải giường, vẫn là biên đánh biên tẩy. Chân Nhi có thể tha thứ những cái đó đã từng đánh quá nàng hài tử, nhưng nàng cũng vĩnh viễn quên không được ai quá những cái đó đánh. Tống thanh khê là đã từng nàng, nàng liền một ngày đều ai bất quá đi. Tô Anh Đào là ở chụp ảnh chung thời điểm mới thấy trong ngộng tiền nhiệm bà bà bao cúc, nàng tới lược chậm một chút. Làm tuyên truyền bộ cùng đi nhân viên, là cùng tỉnh lãnh. Đạo nhóm ngồi một chiếc xe. Thật là xảo, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, sau đó ở trong hiện thực, nàng cư nhiên đụng tới đối phương. Ở trong ngộng vị này nhưng đem chử nham chỉnh không nhẹ chử nham một lần cho rằng nàng là thế giới lợi hại nhất nữ nhân thẳng đến hắn sau lại gặp tô anh đảo phát hiện tô anh đảo so bao cúc còn lợi hại từ đó về sau lấy nàng đường mãi mãi đối đãi nàng ở tuyên truyền bộ công tác nhiệm vụ chính là bồi lãnh đạo nhóm khắp nơi hạ phóng tham viếng các nơi cho nên nàng quan hệ có thể nói rắc rối phức tạp cơ hồ cả nước bất luận cái gì địa phương tay nàng đều có thể dối được đến nếu bàn về sản hệ ở cả nước Đại khái cũng chỉ có đệ nhất phu nhân so nàng lợi hại hơn một chút. Xuống xe, tay đáp lượng lều, nàng trước cùng bên người đi theo nhân viên nói, không nghĩ tới tấn công điều kiện cư nhiên tốt như vậy. Vị kia vừa lúc là tình ủy. Thư ký, thư ký cười nói, chúng ta tấn công là rất không tồi. Thành huyện lao động cải tạo nông trường cũng là cái dạng này hoàn cảnh. Nàng lại hỏi, thư ký nói, kia thật không có, thành huyện lao động cải tạo nông trường điều kiện so nơi này gian khổ nhiều. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nàng cư nhiên nói. Vị này nữ đồng chí cũng thật xinh đẹp, đây là. Bao cúc xa xa thấy Tô Anh Đảo cười chiều chính mình đi tới, vì thế nói. Người đối với lớn lên xinh đẹp một chút nữ đồng chí, bất luận nam nhân nữ nhân, đều sẽ nhiều cấp một chút chú ý mà lúc này, Tô Mạn còn ở càng mặt sau một chiếc xe, cho nên, đối với cũng không nhận thức Tô Anh Đảo, bao cúc triển lãm cực cao nhiệt tình. Tống luôn tiến lên, giới thiệu nói, chúng ta xưởng dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, Tô Anh Đảo. Bao cúc ngẩng đầu nhìn tô anh đảo, sửng sốt hơn nửa ngày mới nói, cư nhiên như vậy trẻ tuổi. Liên này có khả năng dê bị sẽ. Trẻ tuổi không hảo sao? Tựa như tô tiểu nga nói, trẻ tuổi không phải tư bản, nhưng ít ra ta so người trẻ tuổi. Tô anh đảo cười nắm lấy tay nàng, ngài hảo. Bao cúc trong lòng không biết là nghĩ như thế nào, nhưng cũng cùng tô anh đảo nắm tay, sau đó liền nói, trong chốc lát muốn chụp ảnh chung, ngươi đứng ở bên kia đi, thấy được sao? Chính là kia. Kia. biên nàng chính mình xuyên chính là cùng đệ nhất phu nhân giống nhau nhất bảo thủ giải phong trang phong hệ khấu đều hệ gắt đau tóc là nhị đau Mao lại còn có so le không đồng đều không nói phong cách tây hoặc là quê mùa hiện tại tục lệ chính là muốn cố tình xem nhẹ nữ tính tính trinh mỗi người đều trang điểm thành một cái bộ dáng này cũng không phải là tô anh đào muốn hơn nữa nàng cùng lý vi ăn mặc váy khoác tóc bộ dáng bị bước lên báo chí cả nước nữ tính mới có thể bắt trước nhằm vào nữ tính thành kiến thức phê dê cũng mới có thể phanh lại bằng không tiểu hát binh nhóm trên đường cái thấy cái nữ đồng chí hốn tóc liền nói là lưu manh muốn cắt âm dương đầu xem cái nữ đồng chí xuyên váy liền phải cắt váy nói là chơi lưu manh này đó lệnh cấm là trung ương ban sao cũng không phải trung ương lãnh đạo nhóm ăn no căng quản nữ các đồng chí cắt đầu hốn tóc loại chuyện này chính là tuyên tựa bộ nào đó dụng tâm kín đáo người mượn dùng văn hóa tuyên truyền làm lên tô anh đào hiện tại muốn phanh lại chính là loại này không khí nàng một tay thúc đẩy sự tình bao cúc cư nhiên làm nàng ở chụp ảnh chung thời điểm đứng ở rất xa địa phương đi sao có thể mắt thấy cả mạ giặt bắt đầu chụp vừa lúc hi ha nỗ -no khắc cũng tưởng cùng tô anh đào đứng chung một chỗ nàng liền không chút sức mẹ đứng mặc cho bao cúc khí lông mày dựng ngược cũng không rời đi tại chỗ kỳ thật đều không cần đoán dùng nông suy nghĩ một chút tô anh đào đều biết vị này bao cúc đồng chí đối nàng ôm cực đại thành kiến bởi vì nàng là trừ anh mẫu thân Mà trừ anh ở nàng trước mặt chính là ăn qua một cái mũi hôi, hơn nữa, đặng tiến sĩ còn cự tuyệt trừ anh hảo ý, không chịu xuất ngoại, không chịu tiếp thu bổn di sản, trừ anh ở thủ đô lâu như vậy, không thu hoạch được gì đi rồi. Trừ anh mẹ như thế nào sẽ thích nàng? Bất quá không sao cả, lần này Hi Hano khắc không quan trọng, bao cúc cũng không quan trọng. Với tô anh đảo tới nói, quan trọng nhất chính là tuyên truyền nàng dê mệnh giác nộ cùng dê mệnh tâm đắc, cùng với nàng cái này dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm dê mệnh thành quả. mà khiêng máy quay phim lưu vĩ mới là nàng yêu cầu chinh phục đối tượng cho nên tận tình triển lãm chính mình nàng tùy thời đều ở bắt giữ màn ảnh rốt cuộc lãnh đạo nhóm hợp xong rồi ảnh tô mạn cũng đổi tới mà lúc này bao cúc đã cấp khí không được bởi vì hôm nay ở chụp ảnh chung chung nàng giang hồ địa vị cư nhiên hoàn toàn bị tô anh đào cấp chiếm rớt nhưng là không có biện pháp khi Hano khắc đặc biệt thích tô anh đào hai người đã từng lại đã gặp mặt nhất kiến như cố liêu lửa nóng hơn nữa Khi Hà Nỗ khắc một đường vẫn luôn đang hỏi Phương Đông Tuyết anh đi đâu vậy, nghe Tô Anh Đào nói Phương Đông Tuyết anh ở thành huyện Lao động cải tạo nông trường, lập tức liền nói, chính mình ở tần công thị sát xong lúc sau, còn muốn đi thành huyện Lao động cải tạo nông trường nhìn một cái. Bao Cúc vì thế lại khắp nơi tìm Tô Mạn, muốn cho Tô Mạn thế chính mình ra cái đầu, tới sát một sát Tô Anh Đào nổi bật. Rốt cuộc ca mê ra toàn bộ hành trình ở lục, nàng lại không có khả năng cố ý tìm tra, bằng không, Lục Tương bị gửi đến thủ đô, nàng đều đã mau 60 người. Vẫn là cái lao cách mạng, chẳng lẽ làm thủ đâu người lãnh đạo nhóm, xem nàng chê cười. Nhưng là tô mạn hẳn là vừa xuống xe liền đi tìm chữ nham, người cũng chưa ảnh nhi. Bao cúc tìm nửa ngày, lăng là tìm không thấy một cái có thể giúp chính mình xuất đầu nanh bớt, quả thực muốn buồn bực đã chết. Đúng rồi, Phương Đông Tuyết Anh, theo lý mà nói hẳn là muốn tới rừng rậm nông trường tới lao động cải tạo, sở dĩ bị điều đến thành huyện lao động cải tạo nông trường như vậy một cái chỉ do tội phạm lao động cải tạo nông trường. cũng không phải nàng chính mình điển sai rồi hạ phóng đơn vị, trên thực tế bao cúc cùng tô mạn đảo quỷ. Cái kia tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, người cũng thực đơn thuần, lại còn có có một chút, vẫn luôn ngây ngốc thích chữ nham, rốt cuộc chữ nham loại này 30 suốt đầu, lớn lên tương đối xoái khí, một thân chiến sẹo lại còn ly hôn nam nhân, vừa lúc chính là tiểu nữ hài nhóm thích nhất cái loại này nam nhân. Nhưng bao cúc nhưng không nghĩ muốn một cái ngây ngốc thích chữ nham con râu, nàng muốn, là giống tô mạn giống nhau nghe lời ngoan ngoãn tùy thời lấy nàng lời nói đương thánh chỉ con ron râu cho nên tùy tiện chào hỏi một cái liền đem kia tiểu nha đầu cấp ném xa nàng nhưng không hy vọng phương đông tuyết anh tái xuất hiện ở chữ nham sinh hoạt ở nàng trong mắt chỉ có tô mạn mới là chính mình có thể nhìn chúng con ron râu cô nương khắc một mực lăn xa đi các nàng lại nói tô anh nào bồi hy hano khắc kỳ thật là thư yếu máy quay phim vẫn luôn ở đuổi theo nàng mà nàng hiện tại phải làm còn lại là đem toàn bộ tấn công triển lãm đến lãnh đạo mọi người trước mặt đặc biệt là nàng cách mạng thành quả. Với lúc muốn lên lầu, Tô Anh Đào đột nhiên liền nói: Khi Hano khắc tiên sinh, nếu không đi trước nhìn xem ta cách mạng căn cứ địa đi, chính là kia gian tiểu phòng ở." Bởi vì ở Tân Công, cách mạng không thế nào chịu coi trọng, cho nên nàng văn phòng vẫn luôn là office building, cửa nhỏ phòng, ngay cả dê ủy sẽ mấy chữ, đều là tìm cái tấm ván gỗ bản, Chưa duyệt trai tùy tiện viết mấy chữ, nạm đi lên. Nàng như vậy giống nhau, lãnh đạo nhóm đều bị sợ hãi, đặc biệt là tình ủy thư ký hắn là biết cụ thể tình huống biết hi hano khắc lần này phỏng vấn lãnh đạo mọi người thông suốt sao chép tương hình thức toàn bộ hành trình quan khán cấp hủ mặt nguôi trắng bệnh thoạt nhìn như vậy keo kiệt một cái dê bị sẽ muốn báo danh thủ đô nhưng cái đó lãnh đạo mọi người thấy được không được mang chết bọn họ mà tô anh đảo trong văn phòng kia hai con cá mặn tiểu tôn cùng bảo cầm cầm ở môn bị đẩy ra kia một khắc cũng dọa nhảy dựng lên kia viên lùn lùn tiểu bóng đèn bị tiểu tôn đánh bành lang lang loạn chuyển. Hiện tại thiên nhiệt, bếp lò nhưng thật ra triệt, nhưng bản thân không gian liền đặc biệt nhỏ hẹp, tam trương bàn làm việc ở sát bên nhau, nhưng thật ra thu thập sạch sẽ, nhưng giống nhau dê ủy sẽ, không đều hẳn là cử báo tài liệu trồng chất như núi, đặc biệt là côn bổng gông xiềng càng hẳn là treo đầy tường sao, tô anh đảo bàn làm việc thượng gì đều không có, chỉ có một đại đại thùng giấy tử, mặt trên viết, công bằng rút thăm, lý trí hạ phóng. Ở chúng ta tấn công, muốn hạ phóng, tiếp thu phê bình là cần thiết muốn tùy cơ rút ra Bởi vì tưởng hạ phóng người thật sự quá nhiều, cho nên mỗi tháng, chúng ta đều phải tiến hành một lần rút thăm nghi thức. Bế lên nàng rút tham dương, Thô Anh đảo đối với màn ảnh nói. Nay ở Tân Công, thuộc về lệ thường sự tỉnh, liền giống như hàng ngày ăn cơm. Hạ phóng thật tốt ta, ở nông trường làm 3 tháng, đồ ăn có, mặc có, giao dại tận tình đảo, ai đều nguyện ý hạ phóng. Nhưng từ thủ đô tới nhóm người này không biết, tình đi lên lãnh đạo cũng không biết, nhất ba người đồng thời mắt tròn váng. Tình ủy. Thư ký bột miệng to ra, rút thăm hạ phóng. Đúng vậy, chúng ta chưa bao giờ vào đấu, nhưng chúng ta công nhân viên chức chính là như vậy nhiệt tình, bọn họ tranh nhau hạ phóng, các ngươi muốn hay không nhìn xem mới nhất báo danh hạ phóng danh sách, tháng này liền có 50 cá nhân báo danh, bất quá thật đáng tiếc, chúng ta một tháng chỉ hạ phóng 30 cá nhân. Tô Anh Đào nâng lên chính mình kia buồn công tác bút ký nói, phiên dịch mồ hôi đầy đầu, đang ở không ngừng cấp Hi Hano khắp phiên dịch, bao cúc còn tưởng đi phía trước đoạn, Tô Anh Đào không dấu vết Một mông liền đem nàng cấp đỉnh xa, đem danh sách, trực tiếp dối tới rồi lục ca mê ra trước. Bởi vì miên cũng có cách mạng, hơn nữa hai phái chi gian càng thêm huyết tình, càng thêm đối lập, cho nên Hi Hano khắc nghe xong lúc sau, tiếp nhận tô anh đảo cái kia rút tham dương nhìn một chút, lại tiếp nhận nàng vợ phiên thiên, hơn 60 tuổi người, rốt cuộc tuổi đặt ở chỗ nào. Qua thật lâu, hắn đột nhiên giơ lên đôi tay, nắm lấy tô anh đảo đôi tay nói một câu không quá lợi lưu tiếng Trung, ngươi làm phi thường hảo, đây là còn việc thiện nào hơn việc thiện? sau đó làm cho mọi người mặt hắn dẫn đầu vỗ tay cùng đi lãnh đạo nhóm ở tiến vào này dàn keo kiệt căn nhà nhỏ kia một khắc đều cảm thấy chính mình muốn xong đời mất mặt ném đến quốc tế bạn bè trước mặt chính là theo hi ha nỗ khắc vỗ tay đại gia cảm thấy chính mình rất có thể không có xong đời hơn nữa bọn họ tự đáy lòng cũng cảm thấy tô anh đào làm thực hảo như vậy cái này lục đưa tiến đến mặt trên mặt trên lãnh đạo mọi người cũng sẽ cảm thấy tô anh đào làm hảo sao tống ngôn Ngươi như thế nào làm, chúng ta thiếu chút nữa liền phải xong đời, ngầm cấp Tô Anh Đảo một chút trợ cấp, nàng này làm công hoàn cảnh cũng quá gian khổ. Ra cửa thời điểm, Tống Chính mới vừa trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ách giọng nói. Tống luôn cho hắn ca mắng, trong lòng cũng thực quý khuất, Tô Anh Đảo là sẽ khổ chính mình người sao. Nàng là toàn bộ tần công nhất sẽ lười biếng, nhất sẽ tranh công người, hôm nay ngay cả hắn, toàn bộ hành trình đều bị nàng xa lánh ở bên ngoài. Nhưng là Tô Anh Đảo cái này tiểu dê bị sẽ. Bị chụp thượng TV, chính là một cái cực hảo làm mẫu, hiện tại, cả nước trên dưới, nơi trốn khác chính phủ cơ quan đều rách tung toé ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có dê vị sẽ, một cái cái so một cái đại, một cái so một cái đường hoàng, đều phú lưu du. Nàng loại này là tranh nhau hạ phóng, đơn giản chính mình bản mẫu, đối với khác dê hủy sẽ đến nói, lực sát thương chính là đạn hạt nhân cấp bậc Nếu là trung ương lãnh đạo, mọi người thật sự tán thành nàng cách làm, chỉ cần khen nàng một hai câu. Cả nước dê quỷ từ giờ trở đi đều đến lạc khẩn lương quần, dọn đến tiểu phá trong phòng mặt đi làm công. Tô anh đảo cái này hát tâm quỷ, tàn nhẫn lên liền chính mình đều hố. 155, không yêu hồng trang ái võ trang. Thị bệnh viện, tiểu Tom dương miệng, đang ở ngoan ngoan chờ bác sĩ cho chính mình xem nha. Tiểu đồng chí, ngươi hàm răng cư nhiên dài quá mỗi nha, này ở hiện tại tiểu hài tử trung đặc biệt hiếm thấy, nhưng cần thiết phải hảo hảo bảo hộ, về sau liền không thể lại ăn đường lạc. Thị bệnh viện bác sĩ đối tom nói. tom Tom vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, kỳ thật hắn nha cũng không đau, chính là răng hàm nha tảo cơ hồ toàn đen. Nghe nói, hắc hắc chính là nha trùng, có biện pháp gì không có thể chậm lại loại này sâu răng tiến trình? Ở nước Mỹ sẽ có một ít bác sĩ dùng hoa mương phong bế tề tiến hành nha hoa phong bế, chúng ta quốc gia đâu? Đặng côn luôn nhìn Tom hàm răng, cũng là thẳng nhũ mày. Chúng ta bản địa đặc có hồng cánh liễu, có thể cho hắn ngai một ngai, cái kia đối nha trùng rất có hiệu quả. Bác sĩ nghĩ nghĩ, lại nói, đặng tiến sĩ. Đứa nhỏ này cốt linh có 8 tuổi, nhưng trước mắt vẫn là một ngụm răng sữa, xem hắn này. Thể trọng cũng thật chấm A. Bác sĩ ôm ôm Tom, lại nói, làm hắn nhiều làm điểm thể lực việc đi, tỉ như bắt bắt hồng liễu, cốt cốt đất, đối hắn trường chiều cao chỗ tốt. Đi thôi, thúc thúc hôm nay mang ngươi đi khai hoang đi. Đặng côn luân vì thế nói. Tom nhưng không thích bắt hồng liễu, hắn không thích bất luận cái gì lao động chân tay, chỉ thích giống chó hoang giống nhau khắp nơi hoảng. Hào bá. Trước mắt cũng chỉ có thể đáp ứng. ai kêu hiện tại người đều cổ suý làm việc đâu hiện tại liền chú ý cái nông nghiệp đại sinh sản làm việc trị bách bệnh chỉ cần là tiểu bệnh bác sĩ cơ bản không khai dược đều là khuyên đại gia đi lao động lao động một chút xuất thân hãn bệnh thì tốt rồi tom đi theo đặng tiến sĩ cùng nhau vào nông trường hơn nữa vẫn là đi xa nhất địa phương đảo hồng liễu hắn trong lòng kỳ thật lượng cùng gương sáng dường như cái kia bác sĩ chính là muốn cho hắn làm điểm sống hừ. thúc thúc đào một cây hồng liễu ra tới chọn tinh tế một chi Lột quang ra khiến cho hắn ngai Chính cái gọi là lười lừa thượng ma cất đáy nhiều Tom đào một lát liền thiền Trong chốc lát muốn đi kéo cái nước tiểu Trong chốc lát lại muốn đi kéo cái phân Nay không, hắn nương đi tiểu Chính tránh ở một chỗ nhìn tiểu con kiến đánh nhau thời điểm Liền nghe thấy cách đó không xa có tất tất túy túy thanh âm Ẩn ẩn còn có một nữ nhân khóc thanh âm Tom vì thế đứng lên nhìn một chút Nữ nhân này nàng nhận thức Tiểu đặng thôn đặng đông minh Mà cùng nàng nói chuyện Còn lại là một cái lao thái bà. Thanh âm cực kỳ chuông loa, ngươi nương đoạt ta đại kim bài, ta không dám cùng nàng xảo, nhưng là ta cũng nghe nói, các ngươi nông trường tới một cái đặc biệt nhân vật lợi hại, các ngươi toàn nông trường người muốn làm tiếp đãi, ngươi hiện tại cho ta 500 nguyên, ta gì cũng không nói, bằng không chúng ta chờ xem. Nương, ngài có thể hay không đừng như vậy à, ngươi như vậy là muốn bức tử ta, nông trường tới chính là ngoại quốc lãnh đạo. Người, ngài cũng không thể loạn nháo. Ta cũng không có tiền cho ngươi, ngươi đi đi, được không? Đặng Đông Minh khóc lóc nói, ta không có tiền dưỡng hải tử, làm sao bây giờ, kia hải tử chính là Vương Thắng, Vương Thắng là ngươi trợ phu, ngươi phải cho ta tiền. Chúng ta đã sớm ly hôn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nếu không đưa tiền, ta liền nghĩ cách tới nông trường áo, náo rất mau kỷ làn công tác, cho các ngươi ở cả nước nhân dân trước mặt ném đại mặt, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tom chính là một cái tiền tài quan niệm rất nặng người, lập tức liền nghe ra tới, cái này lao thái thái là ở uy hiếp Đặng Đông Minh. Vốn dĩ, hắn là tưởng đem chuyện này nói cho đặng tiến sĩ, nhưng là hắn lại sợ thúc thúc muốn tóm được hắn đi đào hồng liêu, nhảy nhót ra cánh rừng, đi rồi không xa, nhìn đến lỗ cục lỗ một bình. Đây chính là hắn thích nhất công an thúc thúc, hắn lập tức liền đem sự tình nói cho lỗ một bình. Hơn nữa hắn lập tức khắc bái đỉnh núi, toàn bộ hành trình đi theo, liền phải bồi lỗ một bình đi pha án. Lỗ một bình mang theo công an nhóm, chính là muốn bảo đảm Hi Hano khắc tới chơi toàn bộ hành trình, không ra bất luận cái gì sai lầm, bất luận cái gì phê. nghe nói có loại chuyện này còn lợi hại đương nhiên lập tức liền tới điều tra mà đặng đông minh sự tình đâu còn lại là như vậy vương bà tử nguyên lai liền không tưởng vương tha nàng cũng may có đoạn thời gian đào tuệ vẫn luôn tiếp tế vương bà tử nàng liền không như thế nào nháo đặng đông minh gần nhất cái kia đào tuệ trực tiếp biến mất sinh tử không rõ vương bà tử chặt đứt sinh kế nơi phát ra lại nghe nói nông trường muốn tới đặc biệt lợi hại khách nhân từ gia đi âu vừa nghe nói liền tới nông trường chuẩn bị luận đặng đông minh một bút đại Hôm nay mọi người đều vội, nếu không phải Tom nghe nói, Đặng Đông Minh kỳ thật là không tính toán báo án. Nhưng bởi vì Tom trước tiên nói, lỗ cục lại tới truy vấn, Đặng Đông Minh cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, vương bà tử là ta trước bà bà, hai ngày này vẫn luôn ở dây dưa ta, muốn tiền. Cho nên ngươi là chúng ta tần châu cái kia sẽ không sinh hải từ Đặng Đông Minh. Lỗ một bình nhớ tới người này tới. Đặng Đông Minh sửng sốt một chút, nan kham gật đầu, đúng vậy đồng thời vành mắt cũng đỏ. Lỗ một bình thoại vừa ra khỏi miệng mới biết được chính mình nói sai rồi, vội vang nói, kỳ thật ta cũng không có sinh dục công năng, vợ trước chính là bởi vì cái này rời đi ta, này không tính cái gì đại sự, chúng ta loại người này không nghĩ hậu đại, quá hảo tự mình là được, cho nên hắn cũng ly hôn. Đặng Đông Minh tâm nói, không phải sợ, ngươi cái kia bà bà ta nhận thức, chỉ là một cái nông thôn lao thái thái, không có gì sợ quá, mấy ngày nay ngươi đi theo ta đi, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Lỗ một bình lại nói. hắn còn tưởng cùng đặng đồng minh nhiều tâm sự, túi đầu vừa thấy Tom cư nhiên ở nhai nhánh cây, cảm thấy hài tử quá đáng thương, này đến nhiều thèm lạp, cư nhiên nhai cắn nhánh cây. Lại một sờ đâu, cũng không thấy rõ là gì phiếu, chỉ xem có trương mặt trên viết cái đường tự, liền đưa cho Tom, đến cung tiêu xã đoái điểm đường ăn, đường cả ngày nhai dễ cây. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, Tom tiếp nhận đường phiếu, nhai nhánh cây, cho chính mình đoái đường ăn đi. Hôm nay, chẳng những nông trường nơi trốn rán hồng khẩu hiệu. hơn nữa tất cả mọi người xuyên đặc biệt mới mẻ sạch sẽ xinh đẹp hơn nữa bởi vì tới rất nhiều chụp ảnh sở hữu nông công nhóm đều làm khí thế ngất trời tom cầm đường phiếu ra nông trường cẩn thận một nhận mới phát hiện đây là cu ba đường đường phiếu ở toàn nông trường chỉ có một hải tử sẽ ăn cu ba đường đó chính là trương tùng tùng tom xem trương tùng tùng ăn như vậy hương thường xuyên muốn hỏi tô anh đào muốn một chút tô anh đào không chịu mua nói cái kia đường không thể ăn tom không tin tả Lại còn có phải cho chính mình làm tâm lý xây dựng, lúc này hắn cũng không phải là chủ động ăn đường, chỉ là vì đếm thử cu ba đường có bao nhiêu kho ăn mới ăn, hơn nữa trước đó ăn như vậy nhiều hồng cánh liễu, ăn chút đường hẳn là không có gì sự tình. Ngày nhót đến cung tiêu xã đi mua đường, người bán hàng đều đối Tom nhìn với con mắt khác, người xác định người muốn cu ba đường. Ân, Tom dùng sức gật đầu. Người bán hàng từ một góc xách chiếc túi to ra tới, bắt hắn một đống, cấp đi. Tom đem bó lớn đường lô hàng đến lục quân trang hai cái yếm, gấp không chờ nổi nếm một ngụm, bùn hương vị. Lại nhai, như thế nào có điểm lần trước hắn tò mò con run là cái gì hương vị khi, thưởng qua, con run hương vị. Hảo đi, hắn lại nếm. Không được, Tom muốn phun ra, đây là hắn tò mò thời điểm, thưởng qua, chính mình nước muối hương vị. Này chơi nghệ nhi nhưng quá khó ăn, chứ tùng tùng vì sao ăn như vậy hương, Tom có điểm minh bạch, đó là bởi vì hắn trước nay mua không được khác đường ăn nguyên nhân. Đến, vẫn là trở về cùng thúc thúc cùng nhau đào hồng liêu đi, bằng không thúc thúc không biết hắn chạy đi đâu, khẳng định sẽ xuất ruột. Bất quá, Tom mới chạy trải qua nhà khách cửa, liền cho người ta xách gáy. Trừ nham, Tom nói, tiểu gia hỏa, lại đây, hôm nay, ta phải cho ngươi xem cái đẹp, trong chốc lát, ngươi liền chờ kêu ta kêu thúc thúc đi. Trừ nham nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu vương bắt đảng, chưa bao giờ kêu hắn một tiếng thúc thúc, trừ nham chuẩn bị cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hiện tại là buổi chiều 5, 30 phân, nên đón Hi Hano khắc bữa tối, liền ở cái này nhà khách ăn. Nhà khách mấy cái đầu bếp đang ở nấu nướng tiệc tối, nay đốn tiệc tối, dùng tô anh đào nói, đầu bếp chỉ cần dùng tần châu phong vị, chỉ dùng trong sừng dương, khắc cái gì đều không cần, cho nên, đầu bếp nấu một nồi nông trường đại dây béo, một nửa hương nấu, một nửa tay chảo, còn dùng than hỏa, dùng suốt một ngày thời gian, nướng một toàn bộ. Mùi hương tràn ngập toàn bộ tần công trên không. trừ nham lần đầu tiên đến phóng tấn công thời điểm trương bình an thủ trưởng trước thủ trưởng sau chiêu đại hắn mà hiện tại hắn thành một cái tiểu cảnh vệ bài bài trưởng trương bình an liền không nước tiểu hắn quay đầu nhiệt tình rào rạt đi chiêu đãi hi Hano khác trừ nham hôm nay nhìn tô mạ bởi vì đáp ứng rồi muốn nhìn chằm chằm hôn tô Mạn vẫn luôn ở khắp nơi tìm hắn nhưng hắn không nghĩ thấy tô mạ hắn thả rằng cưới vô tâm không phổi tôn khẩn đều không nghĩ cưới tô mạ cho nên hắn mới lặng lẽ tránh ở nơi này liền muốn nhìn một chút tô anh đào hôm nay muốn ăn cái cái gì bẹp nấu nấu hương thịt dê hơn nữa vẫn là tay chảo thèm tom cũng nuốt mấy khẩu nước miếng Tomo mò xuyên thấu qua pha lê nhìn nhà khách lầu một tom hỏi xem gì nha nhà ngươi cái kia thẩm thẩm muốn xui xẻo nàng hôm nay khẳng định phải bị người chỉnh một đốn có nghị xem náo nhiệt trừ nham đắc ý rào rắn nói tom thiếu chút nữa không nhảy dựng lên không có khả năng ta thẩm thẩm là cái sẽ không xui xẻo người bởi vì nàng là người tốt kia chúng ta liền hãy chờ xem trừ nham cười nói hắn mẫu thân bao cúc anh là cái cái dạng gì người đâu ái làm nổi bật ái khống chế người khác giả ý quan tâm làm bộ làm tịch hơn nữa đặc biệt am hiểu nắm người khác bím tóc muốn hắn đoán không sai lần này tới tấn công bao cúc chẳng những tưởng bồi hi ha nô no khác toàn bộ hành trình ra cái nổi bật lại còn có tưởng chọn trong xưởng điểm tật xấu nữ nhân sao đều ái làm nổi bật đặc biệt là bao cúc loại này nếu là ra đến nổi bật không nói đến đại phương diện chỉ người tiểu nhân phương diện cấp cái giày nhỏ xuyên cũng là thường xuyên sự tình chẳng qua trước mắt tô mạn không ở không nanh bớt nhảy không đứng dậy mà thôi mà tô anh đào đâu từ bao cúc vừa xuống xe liền ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt chụp ảnh chung thời điểm nàng đem bao cúc trực tiếp cấp tế tới rồi phía sau một đường đến sưởng office building phòng họp cử hành tọa đàm sẽ thời điểm tô anh đào cư nhiên cũng tễ ở bao cúc phía trước lại còn có một đường cùng phiên dịch liêu lửa nóng đương nhiên khi hà khắc lao sắc quỷ khẳng định thích trẻ tuổi xinh đẹp tô anh đào không thích bao cúc cái loại này mặt cùng lá cải trắng giống nhau nhăn lao bảng tử đáng tiếc tô Mạn không ở không ai hỗ trợ bao cúc từng nếm thử vài lần muốn chen vào nói tô anh đào muốn thông minh một chút nên đem lời nói đưa qua đi kết quả nàng không giấu vết đem bao cúc một tế, càng thêm cấp tế tới rồi mặt sau cùng hiện tại đại gia là ở nhà khách tô anh đào nhiệt tình còn không có phát ra xong còn ở trong phòng hứng thú bừng bừng cùng hi ha khắc giảng tấn công lịch sử tấn công phát triển Nông trường lịch sử, nông trường phát triển. Trừ nham nhìn ra được tới, phiên dịch miệng đều bởi vì phiên dịch quá nhiều nói, thượng hỏa rút gân. Mà bao cúc, tác khí trên mặt chỉ kém hỏa hoa thêm tiêu chớp, đã là báo táp đêm trước. Liên ở vừa rồi, vẫn luôn tìm không thấy hắn tô mạn, rốt cuộc về tới nhà khách, liền ở lầu một chờ. Lấy trừ nham phòng trừng, bao cúc khẳng định sẽ bày mưu đặt kế tô mạn khiêu khích, hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút, tô anh đào đến lúc đó muốn như thế nào ứng đối. Rút cạn. Chử nham còn muốn sách một sách Tom lô thai, tiểu vương bắt đảng, ai kêu ngươi một ngày khắp nơi chạy, không hảo hảo đi học, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi cái kia thẩm nhi có bao nhiêu xui xẻo, trong chốc lát ta đi cứu chàng, ngươi liền kêu ta một tiếng thúc thúc, được không? Tom dương đầu nhìn Chử nham, đột nhiên liền hỏi một câu, thúc thúc, ngươi có phải hay không thích ta thẩm thẩm? Đánh rắm, ta không thích nữ nhân, biết phương đông tuyết anh sao, ngươi cái kia hi Hano nô khắc già già thích nàng. Rất nhiều lần tưởng đối nàng chơi lưu manh nàng đều không yêu, nàng chỉ thích ta, đặc biệt ngốc cái loại này thích, liền tỉ như lặng lẽ cho ta điệp cái tiểu hạc giấy lạ bản thân không có tiền, còn muốn tỉnh vải dệt cho ta phùng cái vỡ cái đẹp kia, cái loại này thích, nhưng như vậy xinh đẹp nữ nhân ta đều không thích, ta sẽ thích ngươi thầm thầm, đánh đổ đi. Trừ nham biểu môi ba, theo bản năng sở sờ, sờ tự giác xoáy khí vô cùng cầm nói. Tom là cá nhân tiểu quỷ đại hải tử, hồi tưởng một chút, đột nhiên nhớ tới Hi Hà Nỗ khắc giống như luôn thích nhìn chằm chằm thẩm thẩm xem. Tiểu Nam Hải là như thế này, ở không có phát hiện Hi Hà Nỗ khắc cái loại này mang theo tham dục háo sắc phía trước, hắn xác thật thực thích cái kia lão ra ra. Nhưng là liền tại đây một khắc, Tom cảm thấy chính mình trong lòng giống ăn rồi bỏ giống nhau. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy chử nham chân thật ý đồ, cùng hắn tâm lý. Không đúng, ngươi khẳng định thích ta thẩm thẩm. Tom chỉ chỉ chử nham cái mũi, đột nhiên lại nói, không quan hệ lạc, ta cũng thích nàng. Nàng không có tới nơi này thời điểm, ta thường xuyên bị đánh, chúng ta nơi này người một cái xem một cái, đều giống trọi gà dường như, nhưng hiện tại mọi người đều hảo hảo. Trừ nham tâm lạc đạp một cái, là, tường cùng tấn công, cùng cái này cùng vũ phiêu diêu, mỗi người đều là trọi gà mắt quốc gia, tựa hồ là hoàn toàn hai loại địa phương. Nhưng là trừ nham kiên quyết phủ nhận chính mình thích tô anh đảo, mới là lạ đâu. Phương Đông Tuyết Anh như vậy thích hắn, hắn đều không thích, hắn sẽ thích tô anh đảo, mới là lạ. Hắn chính là muốn nhìn nàng ăn mệt Mà đúng lúc này, đến từ tô mạn một tiếng nghiêm khắc tiếng gọi ở ý, đem trừ nham ánh mắt lại tiến cử cửa kính. Lúc này đúng là đại gia xuống lầu ăn cơm thời gian, tất cả mọi người ở từ thang lầu thượng đi xuống dưới. Mà trong xưởng phó xưởng trưởng, phó thư kỳ nhóm, tắt từ bên ngoài lục tục đi đến, vừa lúc là lầu một người nhiều nhất thời điểm. Trừ nham rốt cuộc chờ tới rồi, bao cúc muốn phát biểu, nhanh nuốt đúng là tô mạn. Nha a, hắn đảo muốn nhìn, tô anh đảo muốn như thế nào ứng đối. Tô Anh đào đồng chí, ngươi lại đây, ta muốn nghiêm túc phê bình ngươi. Tô Mạn này một tiếng, đem ánh mắt mọi người toàn hấp dẫn tới rồi Tô Anh đào trên người. Trung Hoa nhi nữ nhiều kỳ trí, không yêu hồng trang ái võ trang. Tô Mạn trước biểu một câu trích lời. Sau đó mới nói, ngươi không phải nơi này dễ ủy sẽ chủ nhiệm sao, vì cái gì không phải khác đại lãnh đạo, mà là ngươi vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện, nói chuyện. Ngươi còn ăn mặc váy, cái kia nữ đồng chí còn năng tóc, hơn nửa ngày, cũng đủ làm nổi bật nha ngươi. Lanh tụ trích lời nói, không cho nữ đồng chí xuyên váy sao? Tô anh đảo cư nhiên vẻ mặt vô tội hỏi lại, có sao? Trích lời, là không có nói không chừng nữ đồng chí xuyên váy. Tô mạn tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được. Nhưng không mặc váy, không phải ước định định tục thành. Ngươi còn vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện, ngươi đây là miệt thị lãnh đạo, vượt cấp thiệt quyền, ngươi là đại đại tư bản chủ nghĩa. Lại khấu đỉnh đầu mũ. lãnh tụ từng nói, hại chết người. ta như thế nào cảm thấy tô mạn đồng chí ngươi đây là đang làm. Lãnh tụ nói, cái gì kêu nữ tử chi tự do, chính là nữ tử có làm việc chi quyền, mở họp chi quyền, nói chuyện chi quyền, ta đây là ở kiên quyết thực hiện lãnh tụ kêu gọi, vì tự do mà đấu, lãnh đạo nhóm làm ta thượng, ta nhất định phải thượng, bởi vì ta là nam nữ cũng giá, như ngày phương đông thực tiễn giả. Tô Anh Đào nói, giơ lên nắm tay chính là một câu khẩu hiệu. nay nhưng quả thực là, trích lời vận dụng lô hỏa thuần thanh, vô hình trích lời. Võ trang nàng toàn thân, không chê vào đâu được. Không nói đến nhà khách vây xem kia nhất bang là nghĩ như thế nào. Trừ nham ở bên ngoài, mày nhăn lại tới, bởi vì hắn phát hiện khiêng lục ca mê lưu vĩ, vẫn luôn ở không ngừng cấp tô anh đảo dựng ngón tay cái, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa lục ca mê thực xảo rượu tránh đi hi ha nô khắc, đem tô mạn cùng tô anh đảo này hai cái nữ đồng chí vào tay màn ảnh. Lưu vĩ chính là cấp người lãnh đạo công tác, chuyên môn xuống dưới lục thời sự, muốn lấy lục tương hình thức Phản ứng cơ sở ca mê ra đồng chí, hắn chỉ vì người lãnh đạo nhóm công tác. Thoạt nhìn hắn đặc biệt thưởng thức Tô Anh Đào biểu hiện. Nhưng Tô Mạn không sai biệt lắm muốn xui xẻo, người Tô Anh Đào ở vì phụ nữ bình quyền làm đấu tranh, nàng đang làm, không nói trung ương lãnh đạo. Mọi người nhìn đến này đó, phòng trừng muốn mở họp chuyên môn giảng một chút. Như vậy khác, liền ở hiện trường, Tô Mạn cũng là cho Tô Anh Đào dùng ngôn ngữ mắng đảo kia một phương. Tuy rằng nói như vậy có điểm không đạo nghĩa, Nhưng muốn thật sự tô mạng cấp tô anh đào mắng đảo, hơn nữa cấp mặt trên điểm danh phê bình, trừ nham đương nhiên liền không cần cùng nàng kết hôn. Hắn đột nhiên cảm thấy thế chính mình mắng đổ tô mạng tô anh đảo phá lệ xinh đẹp, làm sao bây giờ? 156, đảo bát hồng liễu. Ai không thích nữ đồng chí xuyên xinh đẹp một chút, đặc biệt là hi ha khắc. Hơn nữa đi đầu nói chuyện có cái gì sai, hắn liền thích nghe tô anh đào giảng, Hormon ở bọn họ chi gian toàn bộ hành trình lộn ngạo, hi ha khắc cảm thấy. Đây là hắn ở Hoa Quốc vô số lần hành trình chung, khó nhất quên một lần, toàn bộ hành trình hắn đều phiêu phiêu dục tiên. Hắn đi đầu vỗ tay, ở đây mọi người, liền đều bắt đầu cấp Tô Anh đào vỗ tay. Tô Mạn lấp bắp, còn đang nói, các đồng chí, Tô Anh đào loại này hành vi là không đúng, nó không phù hợp hiện hình cách mạng chính sách. Phụ nữ tranh làm nửa bầu trời, tranh thủ chính mình quyền lợi, vì toàn nhân loại giải phóng mà phân đấu. Tô Anh đào giơ lên nắm tay, hô một tiếng khẩu hiệu. Ở đây mọi người. không nói cái khác chỉ dùng vô tay cổ vũ, ai thắng ai thua liền rõ ràng. Mà Trương Bình An làm nhất đủ tư cách chiêu đãi viên, rốt cuộc vào giờ phút này, lại định bợ đến lãnh đạo trước mặt, hơn nữa hắn vài câu miên ngữ, là Tô Anh Đảo giáo, lúc ấy liền nói, tôn kính Hi Hà Nô khắc thân vương, thỉnh ngài qua đi dùng cơm đi. Đại gia hướng nhà ăn đi, đương nhiên, Tô Mạn đã bị ném xuống. Tô Anh Đảo thừa cơ cấp Trương Bình An cái ánh mắt, đem bao cúc đưa tới một khác bàn đi, đến nỗi Tô Mạn, vị trí đều không cần cấp Đại gia phải hảo hảo ăn bữa cơm, nàng hai muốn ở lại cùng nhau thương lượng một chút, nhảy đằng một chút, tô anh đảo sẽ tiêu hóa bất lương. Như thế rất tốt, tô mạn liền nhà ăn cũng chưa đến tiến. Hôm nay chính là toàn dương yến, đặc biệt là nương dương, tổng cộng tam bàn khách nhân, một bàn một con, đẩy đi lên kia một khác, không có gì phong nói, tại đây thời đại, cũng chỉ có đi theo quốc tế bạn bè, mới có thể hưởng thụ như vậy một đốn. Một dương tam ăn, tỉnh thượng lãnh đạo, nhóm, đều buông xuống rụt rè. Ta dưỡng, này dương nhưng tất cả đều là ta dưỡng. Trương Bình An thấy mỗi cái lãnh đạo đều phải tiến lên nói một câu. Làm một con liếm cẩu, trước mặt nhưng cung liếm lãnh đạo thật sự quá nhiều, liếm bất quá tới cũng là một loại thống khổ, đau cũng vui sướng. Cơm nước xong, mọi người đều muốn nghỉ ngơi, tô anh đảo cũng nên về nhà. Ngày nay xuống dưới, nàng nhưng quá mệt mỏi, chạy nhanh về nhà tắm rửa một cái, ngủ ngon đi. Từ nhà khách ra tới, đi đến nàng tiểu văn phòng cửa. Tự nhiên gặp phải mới từ vệ sinh sở ra tới Tô Tiểu Nga, từ Trịnh Khải cùng Tôn Khẩn hai đỡ, còn treo cái chai, một đường chậm gì gì ở hướng nông trường đi. Ngày hôm qua kẻ xỉu quá Tô Tiểu Nga thua cả ngày chất lỏng, hôm nay mới phải về nông trường. Trịnh Khải cùng Tôn Khẩn hai đang ở tranh chấp, xem nên do ai tới bối Tô Tiểu Nga, Tô Tiểu Nga cho hắn hai sẽ tới thoát đi. Cuối cùng, Tôn Khẩn lấy chính mình là cái nữ đồng chí, trước nữ đồng chí thiên kinh địa nghĩa vì tử, đem Tô Tiểu Nga cấp đoạt đi rồi. trịnh khải vì thế chuẩn bị đi trước một bước về trước nông trường đi tôn khẩn lại không chịu làm hắn đi nói chính mình nhắc gan sợ hãi muốn cho hắn cho chính mình làm bạn nhi Trinh khải cảm thấy cái này nữ quả thực có tật xấu ngươi có thể khiêng lên một con trâu ngươi còn sợ hãi quỷ chủ nghĩa duy vật hạ từ đâu ra quỷ nàng là thích ngươi muốn gả cho ngươi ngươi cái đại quê mùa không đầu góc tô tiểu nga rẽ rủ vài cái từ tôn bó sát người thượng rẽ rùa xuống dưới trừng mắt nhìn tôn khẩn liếc mắt một cái mắng một câu Li ta xa một chút, ngươi cái đồ con lửa. trịnh khải cùng tôn khẩn đều sững sờ ở tại chỗ. tô tiểu nga hủy hủy khuất khuất khóc lóc đi rồi. gả quân nhân là gả không được, bởi vì nàng ở cục công an có an đế, cùng gián điệp từng có lui tới, thẩm tra chính trị đầu tiên không thông qua, muốn gả cái công an đi, còn cấp nông trường này đó thiếu tâm nhãn nhi lần nữa trộn lẫn, nàng quả thực sắp tức chết rồi. tới rồi cửa nhà, một thân mỏi mệt, mệt đến suýt nữa đẩy không mở cửa. cũng may vào cửa. Đã nghe đến một cổ nhàn nhạt, nhạt giấm mùi vị. Thẩm nhi ngươi đã về rồi, ta chính mình làm toàn mì nước, mặt là chính mình cán, có điểm thô. Chân nhi nói, nồi là khai, ta hạ cho ngươi ăn đi, còn có, ngươi nhìn xem đây là gì. Xem thẩm thầm mệt môi làm lưới khô, nàng trước từ phòng bếp bưng một chén thịt ra tới, đây là trương binh binh bưng tới, nói là chuyên môn để lại cho ngươi ăn. Ở trong yến hội, tô anh đào muốn vội vàng nói chuyện, hơn nữa lục ca mê già vẫn luôn đối với nàng, ăn cái gì cũng không lễ phép. Cho nên Tô Anh Đảo cơ hồ không ăn cái gì, đây là một chén hồng nấu thịt dê, Tô Anh Đảo chọn một chiếc đũa, nha, tất cả đều là thịt nạc. Trương Bình An liếm Công liền ở chỗ, chỉ là lãnh đạo, bất luận có bao nhiêu, chẳng sợ đồng thời tới 800 cái, hắn cũng có thể đem tất cả mọi người chiếu cố như tắm mình trong gió xuân. Gần nhất từ thạc muốn điều đi, Tô Anh Đảo cảm thấy Trương Bình An muốn biểu hiện lại hảo một chút, nàng sẽ suy xét cho hắn một cái công hội chủ nhiệm đương đương. Bất quá Đặng Côn Luân không ở, Tom cũng có ở đây không? Này mắt thấy đều mau ban đêm 9 giờ, này hai người chạy đi đâu. Tô anh đào đói cực kỳ, liền toan mì nước, tưởng lập tức khai ăn thịt dê. Rốt cuộc ở nàng nghĩ đến, tiến sĩ cùng Tom hẳn là đã ăn qua, kết quả mới ăn đến một nửa, liền thấy tiến sĩ xách theo Tom lỗ thai vào được. Tiến sĩ trên người cư nhiên có thổ, trên chân cũng có bùn, mà Tom đâu, vẻ mặt đau khổ, ngai một cây nhánh cây. Sao lại thế này, các ngươi còn không có ăn cơm. Tô anh đào xem đặng côn luân cầm lấy chiếc đũa tay đều ở phát run. Vì thế hỏi. Đặng côn luôn nhìn mắt Tom, chưa nói cái gì, chỉ nói, nhanh lên ăn cơm. Hắn đào nửa ngày hồng liễu, kết quả ném Tom, đem khắp hồng liễu lâm đều cấp phiên biến, kết quả đi đến cửa nhà, mới gặp phải hử ca nhi về nhà Tom, hơn nữa Tom còn trang hai đầu cu ba đường. Đặng tiến sĩ thực tức giận, ở bên ngoài tấu Tom một đốn, đem đường toàn ném, mới dẫn hắn hồi ra. Bộ dáng của hắn thực tức giận, tay đều ở phát run, ăn cơm sói nuốt hổ nhai. Ngày mai ngươi cũng đi hiện trường đi. Lần này tới Trung ương tới lục tương nhân viên, ta cảm giác chúng ta xưởng tình huống, hẳn là có thể trực tiếp đến báo lãnh đạo. Ngươi chỗ đó, Diệu Hương cũng sợ hẻm thâm, nên biểu hiện thời điểm phải biểu hiện, làm lãnh đạo. Mọi người cũng nhìn xem ngươi đi. Đang ăn cơm, Thô Anh Đào nói. Đặng Côn luân lắc lắc đầu, không cần, ta không thích thượng màn ảnh. Trời sinh không yêu làm nổi bật người, ngươi chính là cầm đau buộc hắn cũng vô dụng, ở trong ngộng, hắn là cả nước có tầm ảnh hưởng lớn trọng công kỹ sư. lại liền một chương ảnh chụp đều không có đâu tô anh đào nghĩ vậy nhi liền không tính toán cưỡng cầu đặng quân luân có lẽ hắn số mệnh chính là cả đời không có tiếng tâm gì giống những cái đó thượng vạn tấn đại hình bàn rèn cơ giống nhau là phi cơ tàu ngầm xe tăng dân dụng máy móc hết thể công nghiệp hóa sản nghiệp hòn đá tảng nhưng thế nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu biết vài thứ kia giống nhau hắn trời sinh chính là một khối đá cây chân không có tiếng tăm gì mà loại bất quá này khối đá kê chân hôm nay không thể hiểu được vẫn luôn ở đoạt thịt, hơn nữa là cùng tâm đoạn, đoạt hai tử mau khóc, thúc thúc, cho ta lưu một khối sao, ta thích ăn cái này tròn tròn đồ vật, một tô bự thịt dê, nhiều nhất chính là một loại tròn tròn đồ vật, an khởi một gân gân, đạn đạn, tô anh đào cũng thực thích ăn, tiến sĩ cư nhiên toàn cướp được hắn trong chén, người này có tật xấu đi, trên bàn không huấn phu, tô anh đào đem chính mình thị toàn phát cho tom ăn, tắm rửa xong lên lầu, mới oán giận đặng cô luân, ngươi người này sao lại thế này a, lại không phải không ăn qua thịt. Hôm nay kia trong chén ăn ngon nhất thịt đều cho ngươi một người đoạn, ngươi cũng thật quá đáng đi. Đặng côn luôn hít sâu một hơi, thấp giọng mắng câu thô tục đem tô anh đào miệng lấp kín, kia tất cả đều là dương, hài tử như thế nào có thể ăn. Ta ăn quá nhiều, có điểm khó chịu. Dương, tô anh đào đột nhiên tưởng phun, một con dê chỉ có hai cái, hôm nay Trương Bình ăn làm thịt tổng cộng 9 con dê, nói cách khác, 18 viên, hắn toàn đưa cho tiến sĩ, sau đó làm tiến sĩ. Thương tương nhũng nhũng. hào đi đây là một cái ban đêm nhưng tô anh đảo tưởng để bắt trương bình an tâm tư liền lại nghỉ ngơi tới tên kia thật sự quá lợi hại tiến sĩ loại này đau thương bất nhập không ai có thể hối lộ được người hắn đều có biện pháp liếm phải cho hắn căn đòn bẩy nói không chừng hắn liền địa cầu đều có thể cậy đến động bao cúc hôm nay ăn một ngày bẹp quả thực sắp tức chết rồi khí điên rồi hơn nữa không chỉ là sinh khí nàng còn đặc biệt lo lắng vừa rồi tô Mạn cùng tô anh đảo xảo kia một liền sợ phản ứng đến mặt trên Toàn bộ quốc gia hình thái ý thức đều phải thay đổi. Kia cũng không phải là đệ nhất phu nhân muốn. Đệ nhất phu nhân muốn chính là cả nước một mảnh hồng, hung hăng làm cách mạng. Ngày mai nói cái gì cũng muốn đem tô anh đảo từ Hi Hano khắc tiên sinh bên người điều khỏi, cũng không thể lại làm nàng giảng đi xuống. Bao cúc quay đầu lại hỏi tô mạn ngươi có biện pháp nào đem nàng điều khỏi sao? Tô mạn là làm văn hóa tuyên truyền, đột nhiên nói, như vậy đi, chúng ta ngày mai không phải muốn tham quan nông trường, ta chính là mang theo bản mẫu diễn tới. văn hóa xuống nông thôn ta ở nông trường cho đại gia biểu diễn vừa ra bản mẫu diễn đi. bọn họ nơi này khẳng định không có bản mẫu trình diễn viên ta liền diễn đèn đỏ ký làm tô anh đảo cho ta xứng lý mãi mãi thế nào đèn đỏ ký giữ lại khúc mục thuộc về đại gia mua đến một chỗ nhất định phải muốn quan khán khúc mục ở văn hóa phát ra phương diện tô mạn có quyền lên tiếng nàng nói nàng muốn sướng đèn đỏ ký chỉ tên làm tô anh đảo cho nàng phụ cho vai chính chẳng lẽ tô anh đảo có thể cự tuyệt cái này chủ ý hảo Khiến cho tô anh đảo cho ngươi phụ cho vai chính Cũng không thể lại làm nàng ở quốc tế bạn bè trước mặt lúc gần lúc hiện Bao cúc thở phào khẩu khí Không hổ trừ anh nói tô anh đảo có thủ đoạn Này quả thật là cái có thủ đoạn nữ nhân Muốn lại chống đỡ hết nổi khai Nàng đem thiên đều có thể cấp thiên Ngày mai, bất kể hết thể hậu quả Đều phải đem tô anh đảo từ Hi Hano khắc bên người chi khai Lại nói tiến sĩ Ngày hôm qua hắn một người đảo một buổi trưa hồng liễu Dù sao cũng là tiến sĩ căn sự tình chú ý phương thức phương pháp làm trong chốc lát hắn liền phát hiện kỳ thật có thể dùng dịch áp thiết bị trước đem thổ địa cấp hướng tùng chờ thổ địa lỏng chẳng sợ một cái tiểu hài tử tùy tiện một bát chỉnh cây hồng liêu đều có thể bị liền căn bắt khởi bất luận quân dụng vẫn là dân dụng thiết bị nó sử dụng không phải ở chỗ dân sao mà tom đâu là bác sĩ nói làm nhiều làm việc phí sức vậy từ hắn hướng tùng thổ địa làm tom tới bác hồng liễu đi đem thể lực sống chuyển biến thành lạc thú hai tử hẳn là sẽ thích Cho nên hôm nay sáng sớm lên, tiến sĩ liền mang theo nhất bang học sinh, tiếp tục lôi kéo Tom, hướng nông trường đi. Cho nên nói rất nhiều chuyện, xảo liền xảo ở chỗ này. Nếu không phải Tom được sâu răng, bác sĩ làm hắn cần thiết tham gia lao động, tiến sĩ là sẽ không đi nông trường. Nếu không phải tiến sĩ đào hồng liễu thời điểm, phát hiện căn tử cực kỳ khó có thể khai quật, cũng liền sẽ không nghĩ đến, dịch áp thiết bị còn có thể dùng ở đào hồng liễu thượng. Vì làm Tom nguyện ý nhiều làm một chút, Tiến sĩ trước đem thổ địa dùng dịch áp khí toàn bộ hướng lòng một mảnh, sau đó ý bảo bọn học sinh đều sau này lui, vô vô Tom, liền nói, mau đi thử thử, Tiêu cây hồng liễu, ta cảm thấy ngươi một người là có thể bắt lên. Tom không quá tin tưởng, ngày hôm qua hắn xem thúc thúc bảo nửa ngày, mới bảo ra một viên tới, hắn có thể một phen bắt khởi một viên hồng liễu. Tiểu gia hỏa tiến lên, nỗ lực bắt ta, gì, thật đúng là vương lòng. Nhưng là, có cái địa phương như thế nào cũng bắt không đứng dậy. Nhiều đơn giản. tiến sĩ nhắm ngay nơi đó dịch áp gai ống cắm vào đi lại vọt vài cái ngươi thử lại đâu tom vì thế dùng sức bắt một phen sau đó trơ mắt một viên hồng liễu bị hắn bắt mà mà ra rậm rạp căn tử tế đến đầu tóc ti nhi như vậy tế đều rút ra thúc thúc ta sức lực so ngươi đại. tom cảm thấy chính mình khả năng trên người tồn tại nào đó siêu năng lực còn tưởng lại bắt một viên đặng côn luôn lại vọt một miếng đất vỗ tom bả vai nói đi thử thử kia một viên tom tiến lên lúc này tác dụng điểm lực Nhưng là xử ăn mãi kính nhi, hắn vẫn là một phen cấp rút ra. Thiên lạc, Tom cảm thấy chính mình hôn thân tràn ngập lực lượng. Không tồi, tiếp tục bác. Lại một viên bị bát ra tới. Nhất ba người trưởng thành đương nhiên biết, đây là dịch áp thiết bị hướng lòng thổ nhượng nguyên nhân. Nô hiểu ca cảm thấy buồn cười, tưởng há mồm, đặng côn luân liền xua tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Rất nhiều thời điểm, với một cái hài tử, đặc biệt là cái đầu vẫn luôn trưởng không cao Tom tới nói, không làm việc cũng không phải bởi vì hắn trời sinh lời Hắn thiếu, là thành công sau vui sướng cùng động lực. Làm hai từ trước cảm thụ điểm thành công lạc thú đi. Ở nhà, Tô Anh Đảo cùng chân ni quá có khả năng, hắn chưa từng có hưởng thụ quá cái loại này thành công cảm. Lại nói Tô Anh Đảo, sáng sớm lên, vừa đến nông trường cửa, liền đón nhận Tô mạn nói chính mình muốn biểu diễn đèn đỏ ký, làm nàng tới giả lý mãi mãi. Hơn nữa lúc ấy, Tô mạn liền cho nàng đỉnh đầu mãi mãi hôi tóc giả. Tục ngữ nói rất đúng, ra hòa vạn sự hưng, hòa khí có thể phát tài. Liền hiện tại tới nói, Tô Anh Đảo cũng không tưởng cãi nhau. Mà đen đỏ ký, màu đỏ nương tử quân, khi Hano khắp phòng trường đều phải xem phương ra, nhưng mỗi đến một chỗ, Liền nhất định muốn cùng địa phương người cùng nhau quan khán. Loại này giữ lại tiết mục mới có thể bày ra vui sướng cùng tường cùng, cùng với cơ sở nhân dân đoàn kết một lòng. Làm nàng diễn lý mãi mãi, Tô Anh Đảo cảm thấy, Tô Mạn này vẫn là không ý thức được nàng nếu là đã phát hỏa, đến có bao nhiêu hùng, nhiều dọa người đi. Loại này khiêu khích nói lớn không lớn. nói nhỏ không nhỏ nhưng là làm người thực phiền, tựa như rồi bỏ giống nhau. Hơn nữa nàng phải đi đi, tô mạn chung quanh đổ nàng, không chịu làm nàng đi. Lại vừa quay đầu lại, bao cúc cùng lưu vĩ ở các nàng phía sau cách đó không xa, đang nói chuyện thiên. Hiển nhiên, bao cúc đây là cho nàng đào cái hố nhỏ, chờ nàng hướng trong ngày đâu. Nay thời đại, ngươi cự tuyệt diễn đèn đỏ ký, kia chỉ do không muốn sống. Tiến sĩ cùng tom đi nông trường đào hố liễu, mà hôm nay. Tô Anh đảo công tác hẳn là cấp Hy Hano, khắc giới thiệu nông trường, cũng nhân tiện nàng tưởng đem Tom lại sách ra tới cường điệu khen ngợi một chút. Đừng hộp pháo, an mặc lục quân trang Dương Tám lộ một đảo hứng liễu, sẽ là người lãnh đạo nhóm thực cảm thấy hứng thú một cái đoạn ngắn. Nhưng là Tô Mạn đổ nàng, muốn nàng bồi nàng cùng nhau luyện đèn đỏ ký, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá đúng lúc này, nàng ẩn ẩn nghe thấy có người ở kêu cái gì. Đầu tiên là một cái lao thái thái ở kêu, tăng cường lại là hết đợt này đến đợt khác. Hảo chút đại nhân cũng ở kê dần dần, toàn bộ nông trường người đều hô lên. Nghe nói không, đặng trường thành một tay liền bắt nổi lên một viên hồng liễu. Khoác lắm đi, kia hải tử đều mau chín tuổi, còn không có ta nhi tử cao, hắn có thể một tay bắt hồng liễu. Ta cũng không tin, nhưng vừa rồi có cái lao thái thái một đường chạy một đường tê, nhìn dáng vẻ đều cấp dọa nước tiểu, đặng trường thành sao như vậy đại lực khí? Người này nói, hồng liễu bản thân không lớn, thuộc bụi cây khoa, căn tử lại phồn lại mật. Liền đào đều đặc biệt khó đào ra, bởi vì ngươi muốn theo căn tử không ngừng bảo a bào, đem sở hữu căn tử toàn tử trong đất bào ra tới, một khi lưu một chút, sang năm nó lại cho ngươi trường một viên ra tới. Kia đồ vật chính là nông trường sức lực lớn nhất trịnh khải một tay đều bắt không ra, đặng trường thành hắn sao có thể. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Có người nói. Một người khác nói, nhìn xem liền nhìn xem. Sáng sớm, ước dã một mảnh, quả loại là quả loại, đồ ăn loại là đồ ăn loại. lúa mị vụ xuân tề đầu gối xanh mượt đồng ruộng thượng đặng trường thành đảo bác hồng liễu lực cái sơn tin tức thành công phủ qua tới chơi hi ha khắc tiên sinh trở thành toàn nông trường lớn nhất tin tức ngay cả lưu vít đều khiêng lục ca mê ra đi xem náo nhiệt tô anh đảo cũng cảm thấy thực kinh ngạc đem tiền mãi mãi hôi khăn chùm đầu hướng tô mạn trên đầu cái muốn sướng đèn đỏ ký ta có cái đặc biệt tốt lý mãi mãi trong chốc lát ta liền đem nàng thỉnh cho ngươi hiện tại ta là đi xem ta nhi tử lạc ngươi không nghe thấy sao hắn một tay bắt một viên hồng liễu ra tới. Bất luận là khoác lắc vẫn là kỳ tích, Tô Anh Đảo đều cần thiết đi xem. Nay cũng quá làm người ngoài ý muốn, quả thực tựa như đại nhảy. Tiến ở khoác lắc ghê. Chẳng sợ vai chính là Tom, Tô Anh Đảo cũng không tin. 157, làm tiền. Tom đầu tóc là màu nâu, so chân mi nhan sắc còn muốn thâm một chút, hơn nữa hắn làn da đặc biệt bạch, hai con mắt cũng là màu nâu, da trắng da, mắt to bút bê tây dương, lại bởi vì cái đầu lùn. Thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền 6 tuổi tả hữu Muốn nói đại nhân một tay bắt viên hồng liêu ra tới, đại gia muốn khen hắn một tiếng sức lực đại nói, Tom loại này tiểu hải tử, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cũng không biết là ai hô lên tới. Đặng tiến sĩ vốn dĩ chỉ nghĩ lặng lẽ làm điểm việc, nhưng hiển nhiên giấu không được. Nông trường người lại không quen biết dịch tác khí, chỉ nhìn thấy hải tử từng viên ở ra bên ngoài bắt thụ, một chút sức lực đều không uổng đây là kỳ tích ta. Đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, không phải có phóng viên sao mau kêu tới chụp cái chiếu có người nói còn có người không tin chính mình cũng đi bát đặng côn luân vô dụng dịch áp khí hướng tùng quá thổ nhưỡng địa phương khẳng định bắt không ra này một bát liền cùng ma thuật dường như người này trực tiếp quỳ xuống đứa nhỏ này có phải hay không trời sinh sức lực đại chụp ảnh chụp ảnh chạy nhanh kêu phóng viên đại gia mồm năm miệng mười tiến sĩ nhất bang học sinh cũng rất năng kham muốn hay không nói cho đại gia chân thật tình huống mà đúng lúc này lưu vĩ khiêng lục camera xuyên qua khắp nông trường cũng tới tom chính là nhất sẽ biểu hiện vây xem người càng nhiều hắn liền biểu diễn càng hăng xe nhi rốt cuộc trời sinh biểu diễn hình nhân cách tiểu đồng chí ngươi không phải hoa quốc người đi máy quay phim nhắm ngay tom tiểu viên khuôn mặt tom mua lực bắt một viên hồng liễu thí đều tránh ra tới giữ tợn gương mặt nói ta chính là một viên dương tám lộ như thế nào không phải hoa quốc người ta đương nhiên là hoa quốc người ngươi chính là tần công cái kia nổi danh dương tám lộ đi có thể cùng ta giảng một giảng Ngươi là như thế nào từ một cái muốn hồi nước Mỹ hải tử, biến thành một cái nhiệt tình yêu thương hoa quốc dương tám lộ sao? Lưu Vĩ xem đứa nhỏ này mũi cao cao, đôi mắt thật sâu, lại nói. Tiến sĩ đương nhiên nhận thức loại này bởi héo bài camera, loại đồ vật này người bình thường nhưng khiêng không dậy nổi, cái này Lưu Vĩ, khẳng định rất có địa vị. Hắn không yêu biểu hiện, càng không thích ở trước màn ảnh làm tú, bằng không, hắn ở phương Tây đều sẽ là TV thượng khách quen, cho nên hắn cao mày nói, vị này đồng chí. Chúng ta là ở làm thực nghiệm, thỉnh ngươi không cần lại đi lại, cũng không cần lại quấy rời hải tử. Không, ta muốn giảng. Tom thích làm tú, đem đặng côn luân từ trước mặt đỉnh khai, phe phẩy hồng liêu nói, bởi vì tấn công là cái hảo địa phương, không ai đánh người, cũng không ai nháo cách mạng, mọi người đều ở khai hoang, ta ái khai hoang, ta ái bắt hồng liêu. Khoác lắc không chuẩn bị bản thảo. Này đó hồng liêu tất cả đều là người bắt. Lưu Vĩ lại nói, ngày hôm qua đặng tiến sĩ một người bắt gần một mô đất hồng liêu ra tới. Toàn đôi ở cách đó không xa. Tom sửng sốt một chút, nói dối nhưng không tốt, nhưng là ba người thành hổ, người vây xem sôi nổi dơ ngón tay cái lên tới, tiểu đồng chí, gây gấm A, đây là ngươi một buổi sáng bắt đi, này đến có bảy tám chục viên, ngươi quả thực là chúng ta rừng rậm nông trường kỳ tích. Nay liền khen có điểm qua, hơn nữa một cái hài tử, sao có thể một chút bắt như vậy nhiều hồng liêu ra tới, sáng sớm thượng, nói dẫn đi, không phải nói đại gia dùng ba năm thời gian mới khai khẩn như vậy một cái nông trường sao. Nhưng là đứa nhỏ này vẫn là thực không tồi, nếu cái này nhiệt tình con lai like không phải ở làm tú, không phải ở biểu diễn, hắn liền sẽ đem một đoạn này chỉnh thể cắt ra tới, đưa đến lãnh đạo. Người trước mặt, đương nhiên, làm một cái ở cái này niên đại, có thể trụ, có thể cắt, có thể chỉnh thể hiện ra chuyện xưa, đạo diễn thức người vụ, lưu vị nhưng không hảo lừa. Hắn hỏi vấn đề thực xảo quyệt, tóm nếu đắp không tốt, ở hậu kỳ hồi phong phiến từ thời điểm, hắn liền sẽ một đao, toàn bộ cắt rớt. Nhưng đứa nhỏ này mỗi một câu đều đáp, làm Lưu Vĩ luyến tiếp cắt, thì như hắn hỏi, ngươi là bị chúng ta văn hóa dê mệnh tác động, mới có thể như vậy ra sức khai hoa sao? Không, ta là vì trường cao cái đầu, ta đã mau 9 tuổi, nhưng ta là nông trường nhất lùn hải tử. Tôm nói, Lưu Vĩ lại hỏi, kia vì cái gì người khác bắt không ra, ngươi có thể, là chúng ta dê mệnh tư tưởng cho ngươi lực lượng sao? Muốn hắn dơ lên nắm tay, học tô anh đảo bộ ráng kêu cái khẩu hiệu, Lưu Vĩ cũng sẽ cảm thấy. Đứa nhỏ này liên hợp nông trường, tự cấp hắn biểu diễn âm hưu, hắn giống nhau sẽ cắt rất sở hưu phiến tử. Nhưng Tom nghiêm túc nói, cùng ta không quan hệ, ta sức lực còn không có nhà ta đặng chân đại, ta cảm thấy hẳn là ta thúc thúc cho ta lực lượng. Thực thành thật, hắn không có đem công lao toàn ôm ở trên người mình, hơn nữa thành công đem lưu vĩ lực chú ý chuyển tới đặng côn luân trên người. Thật thà chất phác làm người cảm thấy rất đáng yêu. Đồng chí ngươi lại đây một chút. Đặng côn luân giơ giơ lên trong tay dịch các khí. Chân chính ma lực ở chỗ trong tay ta này đài dịch áp khí, cùng hai tử không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh không cần lại quấy dày chúng ta công tác, hảo sao? Đặng côn Luân nói, lưu vĩ khiêng lục camera chính là tới xem sự thật, cầu chân tướng. Đặng côn Luân trong tay dịch áp khí là một loại kiểu mới thiết bị, bởi vì ta quốc còn không có hoàn thiện độc quyền xin chính tự, đặng côn Luân thậm chí không có vì nó ở phạm vi thế giới xin độc quyền, cho nên cũng không muốn cho bất luận cái gì hiểu người nhìn đến nó. Chỉ lẽ lẽ liền đem nó bối đến phía sau, hắn nói, thỉnh ngươi rời đi, hảo sao? Lưu Vĩ ngẩng đầu lên, thật tiếc nuối, ta rất muốn nhiều chụp một chút đâu, có thể hay không cho ta giới thiệu một chút, đây là một loại cái gì thiết bị, vì cái gì nó sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng? Không thể phụ cáo. Đặng côn luân phun ra bốn chữ ra tới. Hắn cảm thấy chính mình không nên như thế không lễ phép cự tuyệt lục thầy tướng quay chụp, nhưng hắn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, bởi vì liền trước mắt tới nói. này đó phát minh đều là công nghiệp quân sự loại bí mật, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào giảng quá nhiều. Lưu Vĩ tâm tình liền có điểm không quá mỹ diệu, hơn nữa hắn đồng thời cũng nhận ra tiến sĩ tới, vị này đã từng về nước thời điểm, ở báo chí thượng đăng quá ảnh trụ, từ nước Mỹ trở về, khó trách tính tình như vậy hướng, như vậy ngạo khí. Là cá nhân, liền sẽ đối xã hội có điều cái nhìn, mà Lưu Vĩ đâu, chẳng sợ ngay cả lãnh đạo. Người đều cho rằng hắn là một cái phi thường công chính người, nhưng ngầm Quan điểm của hắn là tương đối tả, lại còn có thuộc về cường ngạnh tả. Phải, là nhất phản đối MD, Tô Tu, nhận định nông nghiệp đại sinh sản, nông dân lực lượng cao hơn hết thể cái loại này. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, cái này xấu tính tiến sĩ thực hẳn là bị cải tạo một chút. Chỉ cần hắn lại hỏi nhiều vài câu, đặng tiến sĩ vẫn là như vậy cái thái độ, lưu vĩ sẽ một đao không cắt trình lên đi, chỉ cần hắn cắt nối biên tập xảo diệu một chút, chờ đặng quân luân, cũng chỉ có hạ phóng một cái lộ có thể đi. lần này. hại hắn chính là hắn ngạo mạn bất quá đúng lúc này ngày hôm qua cùng hắn liêu rất khá tô anh đào đồng chí đuổi lại đây cười dắt quá tom liền nói lưu vĩ đồng chí khẳng định không biết hắn là nhà ai hải từ đi nhà ai lưu vĩ vì thế hỏi hắn ra ra kêu la hành tô anh đào nói lưu vĩ hồi tưởng một chút khít hà một hơi la hành chính là vị kia đã từng ở triều tiên trên chiến trường chiến công hết xích nhưng trước mắt đang ở bị hạ phóng la tư lệnh viên đúng vậy cho nên nói chúng ta cách mạng thật tốt ta, tên của hắn kêu trưởng Thành, chính là hắn ra ra cấp hởi, hắn hiện tại giác ngộ tốt như vậy, cũng là hắn ra ra giáo dục, hắn ra ra chính là hạ phóng lão cán bộ chung cách mạng giác ngộ tối cao người. Loại này thời điểm, nên tranh liền phải tranh, nên giảng liền phải giảng. tom gia gia từ năm trước liền nói muốn tới rừng rậm nông trường, đến bây giờ không những không có tới, hơn nữa ai cũng không biết hắn bị bí mật đưa tới chạy đi đâu, lúc này không đem la hành bày ra tới, càng đại khi nào. Lưu Vĩ dừng một chút, Mở ra lục ca mê ra nói, anh đào đồng chí, ta mở ra lục ca mê ra, ngươi đem vừa rồi ngươi đã nói nói, lặp lại một lần đi. Đây là có hy vọng, Tom còn ở ra sức bác hồng liễu, mà hắn này lười lửa thượng ma, không châu bắt chó đi cày hành vi, nói không chừng có thể trước tiên kết thúc hắn ra ra lao động cải tạo kiếp sống. Tô anh đào vì thế lại lặp lại một lần. Sau đó nàng liền đem lưu vĩ cấp thỉnh đi rồi, hôm nay, nàng còn có to như vậy một cái bản mẫu nông trường yêu cầu triển lắm đâu. Đến nổi những cái đó vây xem người, nàng cũng cùng nhau cấp kêu đi rồi, các đồng chí, bên kia có trung ương ca vũ đoàn xuống dưới bản mâu trình diễn viên ở tập luyện đèn đỏ ký, đại gia nếu muốn xem, chạy nhanh đi, cái kia nữ đồng chí liền ở nhà khách. Hoạt động giải trí ai không thích, mọi người lập tức bỏ xuống Tom, xôi nổi đi rồi. Tom xem mọi người đều đi rồi, cảm giác có điểm tịch mịch hắn chính là thích nhất làm nổi bật, liền thích nhiều hơn người nhìn hắn, nhưng người như thế nào toàn đi song lạc. Thúc thúc, ta không nghĩ bát. ta cũng phải đi xem đèn đỏ ký phe phẩy viên cây non tom nói đặng côn luôn lắc lắc trong tay dịch các ký đem trong đó một cái hướng càng lỏng quay đầu lại xem nô hiểu ca trong lòng ngực bưng một cái loại nhỏ địa chất máy đo lường vì thế nghiêm trắng nói mau xem chỗ đó còn có cái ca mạ giạt, vẫn luôn tự cấp ngươi chụp ảnh hào hào bác ngày mai thúc thúc đem ảnh chụp tẩy ra tới toàn gửi đến thủ đô đi ngươi là có thể thượng thiếu nhi hòa báo thật sự tom mắt sáng rực lên bắt một bát còn phải làm tạo hình Nô thúc thúc, ngươi ở chụp sao? Nô hiểu ca vội vàng gật đầu, ở chụp ở chụp, ta vẫn luôn ở chụp. Một đám trẻ tuổi kỹ sư nhóm lướt nhau, thực nghi hoặc, nghiêm một lời tiến sĩ, rốt cuộc là từ khi nào biến, nói dối không chuẩn bị bản thảo không nói, lừa hai tử liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hôm nay tô anh đảo ở nông trường cao cả ngày tiếp đãi đương nhiên, toàn bộ hành trình vẫn như cũ là nàng ở giảng thuật, đừng nói một đại bang cùng đi lãnh đạo nhóm. chính là tống nôn cái kia xưởng thư ký đều bị nàng tê ở mông mặt sau bao cúc còn không có chịu quá loại này cơn giận không đâu mấu chốt là nàng liền một câu đều chen vào không lọt miệng đi làm sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui nàng chạy đi tìm nhi tử chử nham đi rốt cuộc chử nham là nàng nhi tử là một cái có thân phận tại địa vị có tuổi tác lao đồng chí tạm thời không nên gấp gáp người thanh niên nếu nghĩ ra nổi bận khiến cho nàng trước gia điểm nổi bận nàng trước hiểu biết tô anh nào lại nghĩ cách cấp điểm xoa chết cùng đả kích sao rốt cuộc dùng lãnh tụ nói người thanh niên là cần thiết chịu đựng đả kích mới có thể trưởng thành đem chử nham kêu lên trong phòng bao cúc vẻ mặt cười tủng tỉm, hai con mắt tràn đầy rung túng cương triều mẹ vì ngươi kia viên thiên châu chính là đi tìm đệ nhất phu nhân hỗ trợ ngươi nhìn xem ngươi thấy mẹ cũng không biết kêu một tiếng mẹ mẹ chử nham sờ sờ đầu tùy tiện xuống dưới hô một tiếng bao cúc cười như không cười tráng nhi tử liếc mắt một cái Trước cho nhi tử hai điều hảo yên, lại đá đá dưới chân hai rừng, rượu, ý bảo mấy thứ này là cho nhi tử, sau đó lại nói, cái kia tô anh đảo rốt cuộc cái gì địa vị, tuổi như vậy tiểu, như thế nào tiếp người đãi vật mọi thứ đều sẽ, ngươi ngồi xuống, hảo hảo cùng ta tâm sự cái kia nữ đồng chí đi, ta rất thích nàng, cũng đối nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trừ nham gần nhất vừa lúc không yên chịu, trước xé mở một bao điểm một chi, chịu một chút môi, tâm nói, xem ra bao cúc là khí lợi hại. Nữ nhân miệng gạt người quỷ a bao cúc muốn nói thích ai đó chính là chuẩn bị chỉnh ai lạp hôm nay buổi tối không có tiệc tối có thể sớm một chút tan tẩm tô anh đào hạ ban vừa mới phải về nhà đúng là âm hồn bất tán tô mạn lại đuổi theo tới tiến sĩ phu nhân ngươi nên sẽ không quên đi hôm nay chúng ta cần thiết bài đèn đỏ ký tô anh đào sao có thể đã quên nàng đâu hôm nay nàng cùng một cái nhận thức phương đông tuyết anh phóng viên hàn Huyên một chút cái kia phóng viên vừa lúc nhận thức tô mạn cũng nhận thức phương đông tuyết anh Nghe nói liền ở tô anh đảo rời đi kia đoạn thời gian, tô mạn sắc thật lặng lẽ chỉnh quá phương Đông Tuyết Anh, cấp phương Đông Tuyết Anh dán báo chữ to thời điểm, đều có người chính mắt gặp được quá. Này nữ, chính là cái thích nhất lặng lẽ dán người báo chữ to, đảo sự sinh sự hóa. Ta tìm một cái đặc biệt thích hợp lý mãi mãi tô anh đảo quay đầu lại, vừa lúc xem Mao Kỷ Lan ở chính mình phía sau cách đó không xa, vì thế chiêu lại đây, Nương, nơi này có cái nữ đồng chí, ngày mai muốn biểu diễn đèn đỏ ký. Ngươi hảo hảo chỉ đạo một chút nàng. Tô mạn giọng đại, đó là bởi vì thủ đô giọng đại ít người. Mao kỷ lan rộng, chính là ở nông trường mắng mấy năm người mắng ra tới, nghe thấy con dâu ở kêu chính mình, tiêm lệ lệ một tiếng liền tới đây, đèn đỏ ký chính là ta yêu nhất, thiết mai, chừng cái đôi mắt cho ta xem, khí thế có nặng hay không, ngươi muốn chọc giận thế khởi không tới, không có lưu trường du liếc mắt một cái qua đi có thể phá người gan khí thế, ta nhưng không phủ. Nói, một phen kéo qua tô mạn, tới. liền ở chỗ này sướng cho ta nghe cái gì thách đấu sợ lăng lăng sợ không muốn sống đừng xem mao kỷ lan đánh đá thô tục nói về cách mạng bối phận nàng là này nông trường mọi người tổ tông tô mạng không phải muốn cái lý mãi ngoại sao mao kỷ lan một đầu tóc bạc còn không phải là một cái sống thoát thoát lý mãi mãi nàng tưởng sướng đèn đỏ ký trước quá mao kỷ lan con đi mao kỷ lan ở radio chính là nghe xong 800 biến đèn đỏ nhớ đối giọng hát tiếng nói yêu cầu so với ai khác đều nghiêm khắc Về đến nhà, còn không có vào cửa, Tô Anh Đào đã nghe đến một cổ thơm ngào ngạt hương vị, vẫn như cũng là thịt dê hương vị. Mấy ngày nay nông trường vẫn luôn ở dết dê, rốt cuộc nông trường chỉ có thịt dê, mà khách quý nhóm thích ăn cũng là thịt dê. Tô Anh Đào trợn, còn tưởng rằng là Trương Bình An lại tới cấp nàng tặng dương tới đâu. Đêm qua An dương tiến sĩ táo cả đêm, uống lên nửa buổi tối thủy không nói, ba giờ sáng lên giặt sạch cái tắm nước lạnh, lại đưa dương, Tô Anh Đào phải để đao đi chém Trương Bình An. Bất quá vào cửa. Liên thấy ở nhà làm chế biến thức ăn cư nhiên là tiến sĩ. Tông cùng chân mi hai vây quanh ở phòng bếp cửa, đang xem tiến sĩ làm chế biến thức ăn. Có hiện tể sơn dê, còn có mới mẹ viên ấm, cắt thành từng điều giống nhau phẩm chất khoai tây, mặt khác còn có chút mới mẹ rau dưa, nông trường mới vừa xuống dưới cà tím, ớt tay, đạng tiến sĩ cư nhiên ở trong phòng bếp, dùng nàng lo nướng, đây là chuẩn bị làm điểm nướng bờ bờ cờ tới ăn. Nghe nói hôm nay khách quý đặc biệt cao hứng, hướng thị thượng thịt du. Đặng tiến sĩ như mày nói, quan trọng là không võ đấu làm cách mạng, ta phí làm mồm mép nói cả ngày, chỉ cần có một câu có thể làm mặt trên lãnh đạo nghe thấy, chúng ta liền thắng. Tô Anh Đào cởi giày cao gót, mà là tiến sĩ cọ qua, dùng kính hiển vi xem đều sẽ thực sạch sẽ cái loại này sạch sẽ, cho nên nàng đơn giản liền đánh đi chân trần trên mặt đất đi rồi. Đặng tiến sĩ đem que nướng nhi bỏ vào lò nướng, quay đầu lại hỏi, cho nên kế tiếp đâu, khi Hano khắc còn muốn ngốc vài thiên đâu, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì? tô anh đào chịu chịu môi làm tiền đặng tiến sĩ sửng sốt một chút đột nhiên sắc mặt biến đổi chính là một tiếng hư lạnh. ngày hôm qua tống Nôn vẫn luôn ở nhắc mãi nói ngươi tâm hắc tiểu tô đồng chí ta phát hiện ngươi xác thật tâm hắc chúng ta quốc gia thực nghèo rất nghèo nghèo đến 400 triệu đồng bảo tất cả tại đói bụng theo ta một người mỗi ngày ăn uống no đủ đôi mắt chui vào tiền đi mặt ha tô anh đào toàn cập cũng thay đổi sắc mặt đặng côn luân sẽ không cãi nhau cấp tô anh đào một tiếng giống dừng lại Tôn cao mày nói, thúc thúc, không phải mọi người đều nghèo, cái kia tô mạn A-di dùng chính là nước mị sinh sản đồ trang điểm, động bất động còn muốn lặng lẽ phun điểm nước hoa, nước hoa hương vị, cùng ta mụ mụ phun giống nhau, nàng liền không nghèo. Chân Nhi tiếp nhận câu chuyện nói, vị kia họ bao mãi mãi cũng không nghèo nga, nàng lệnh giày ra là ra thật, nàng xuyên một thân đích sắc lệnh, ta nghe Trương Bình An nói, nàng dọn hai dương mau đài thượng nhà khách. Hiện tại là 1970 năm, cả nước trên dưới. Mấy vạn vạn đồng bào không nói thoát khỏi nghèo khó, đều không có thoát khỏi đói khác. Đặng côn luôn nghe Tô Anh Đào nói làm tiền, theo bản năng liền cho rằng Tô Anh Đào là muốn từ quốc khố làm tiền, rốt cuộc nàng nhiều sẽ làm tiền A, bình gây giống trung tâm thời điểm liền làm một bút, 5.000 khối. Tu quốc lộ thời điểm lại làm một bút, 40.000 khối. Đặng côn luân loại này thân hệ gia quốc người, vừa nghe thuê tử lại muốn từ quốc khố làm tiền, đương nhiên đến xuất ruột, nàng làm tới tiền, tần công phú, lộ hảo. Nông công đều có tiền lương dùng, nhưng cả nước nhân dân còn ở đói bụng. Cho nên hắn mới có thể sắc mặt đại biến, ở hắn nơi này chỉ có khổ chính mình, không có khổ cả nước nhân dân. Tô anh đào rượu đã sớm uống xong rồi. Lần trước vẫn luôn ở vội, đảo cũng không có gì, nghĩ không ra. Hôm nay mệt mỏi một ngày, hơn nữa giữa trưa ăn cơm thời điểm lãnh đạo nhóm cũng khai mao đài. Tô anh đào rất muốn uống, nhưng là tống ngôn chịu đựng nàng giao nhỏ giống nhau ánh mắt, chính là không chịu cho nàng rót rượu. Mà thân là một cái nữ đồng chí, Tô Anh Đào cũng còn không có hào phóng đến tự mình đi cho chính mình muốn rượu trình độ. Cho nên nàng hôm nay thèm cả ngày, liền tưởng uống khẩu rượu, dơ lên kia chỉ mau đài cái chai tích nửa ngày, rốt cuộc, từ bên trong chảy ra một giọt, tích ở nàng đầu lưỡi thượng. Chép chép, một giọt rượu, có thể so một chén rượu muốn hương đến nhiều, mùi vị tan, thèm trùng câu lên, xương cốt đều ở phát ngứa. Có cái gì ăn sao? Tô Anh Đào vì thế lại hỏi, uống rượu cần thiết liền đồ ăn. Đây là tiệm rượu lệ thường. Đặng côn luôn muộn thanh nói, không có. Ít nhất ta không làm đặc quyền, người khác làm không làm đó là người khác sự. Quốc nội bốn vạn đồng bào là cái cái dạng gì sinh hoạt tiêu chuẩn, ta chính là. Đại gia ăn chấu hắn cũng ăn chấu, đại gia nuốt đồ ăn hắn cũng nuốt đồ ăn, gian khổ phấn đấu, hắn quán triệt đặc biệt hoàn toàn. Giận mà không dám nói gì, cũng muốn dùng hành động kháng nghị, kháng nghị tô anh đảo lại từ quốc khấu ngõ tiền. Tô anh đào rõ ràng ngửi được thịt dê mùi hương nhi. Nhưng kéo ra lò nướng vừa thấy, bên trong đồ vật rõ ràng vẫn là sinh nha, mùi hương nhi rốt cuộc từ chỗ nào tới, nàng nhón chân ngửi được bếp quầy khe thượng, một phen kéo ra. Bên trong cư nhiên song song nằm tám viên nướng tốt, mặt trên soát hồng du sái ớt bột nhi hoa tiêu phấn. Tiến sĩ này khẩu vị đủ trọng nha, lặng lẽ cho chính mình nướng ăn. Không ai có thể đánh hạ tới tiến sĩ, ngay cả chính hắn đại khái cũng không biết, hắn đã bị trương bình an viên đạn bọc đường cấp công hãm. hảo ra hỏa. Ngươi không phải muốn cùng cả nước nhân dân cùng nhau gian khổ phấn đấu sao, cả nước nhân dân có hay không ăn thứ này? Một ngụm hái được một cái, Tô Anh Đào hỏi. Tiến sĩ thứ tốt liền tùy tiện như vậy bị Tô Anh Đào bắt được bên ngoài, đương nhiên đại kinh thất sắc, tiểu Tô, thả lại đi, Tom thấy khẳng định muốn ăn, mau thả lại đi. Liền không, Tô Mạn cùng bao cúc đều đang làm đặc thủ, dựa vào cái gì ta không thể làm đặc thủ, ngươi hái gian khổ phấn đấu, liền cùng cả nước nhân dân cùng nhau gian khổ phấn đấu đi. Ta còn càng muốn làm đặc thủ. Tô anh đào lại ăn một viên. Người thật đúng là. Ăn đi ăn đi, ăn thân thể không thoải mái cũng đừng trách ta. Tiến sĩ lại tức lại bực, quả thực không biết nên mang thê tử làm sao bây giờ. Người muốn đi làm gì? Tô anh đào xem tiến sĩ đại buổi tối muốn ra cửa, vì thế hỏi. Đặng côn luôn nổi giận đùng đùng ném một câu. Tăng ca, ban ngày không cho làm, buổi tối chúng ta dù sao cũng phải công tác đi. Tô anh đào xem tiến sĩ là thật sinh khí, vội vàng nói. Nhà ngươi tiền trong quốc khố ngươi lưu trữ chính minh hoa, ta là muốn từ quốc tế bạn bè trên người làm tiền, hảo sao? Tiến sĩ quả nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi có thể từ quốc tế bạn bè trên người làm tới tiền. Ta còn có thể từ bao cúc trên người làm tới tiền đâu, hơn nữa ta có thể làm tới rất nhiều tiền, bao lớn điểm chuyện này. Tô Anh đào ăn An cuối cùng một viên, đắc ý nói, đã tới chi, không chừa chút tiền liền đi sao được? Chỉ cần tới tấn công, đi thời điểm hết thảy đều đến cho nàng chừa chút tiền. Cho nên hiện tại là, bao cúc tưởng làm nàng người, Tô Anh Đào lại là tưởng làm nàng tiên đâu. 158, 20 vạn Mỹ Kim Tô Anh Đào, ta không quen biết, lớn lên xinh đẹp sao, có phải hay không ngươi muốn giới thiệu cho ta đối tượng? Trừ Nham một bộ cho bộ dáng, thiện mặt hỏi hắn mẫu thân. Bao cúc vốn dĩ có điểm không tin, trừ Nham sẽ không quen biết Tô Anh Đào. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại. Trừ Nham đi, lớn lên xoái. Hơn nữa bản thân trên người có một loại phóng đãng không kềm chế được khí chất, đặc biệt chọc nữ hài tử thích, ở thủ đô truy hắn nữ hài tử không có mấy trăm, cũng có mấy chục xinh đẹp cô nương hắn thấy nhiều, hơn nữa tới tần công thời gian cũng không dài. Nói nữa, Tô Anh Đào là cái đã kết hôn nữ nhân, đã kết hôn, người khác thế tử, nói không chừng hắn thật không hiểu biết đâu. Cho nên nàng trong mắt vừa chuyển liền nói, không quen biết liền tính, coi như mẹ không hỏi qua người, đi thôi, ăn uống thượng không cần tỉnh tiền, không có tiền mẹ trợ cấp người. Đỡ phải ngươi ba tổng nói ta đối với ngươi không tốt. Nếu hắn không quen biết liền tính, tô anh đào lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa diện mạo thượng có vài phần giống chử nham mẹ đẻ, tốt nhất đừng làm hắn chú ý thượng cái kia nữ đồng chí. Được rồi, trở về công tác đi, ngươi vẫn luôn không nên thân, mẹ vì ngươi một lòng đều thao nát. Bao cúc kéo qua nhi tử tay, vỗ nhẹ thời điểm lại cho hắn tắt 50 đồng tiền ở lòng bàn tay. Đến tưởng cái biện pháp gì, làm tần công ở thủ đô phương diện ra cái xấu đâu? Lãnh tụ tư nhân ghi hình sư toàn bộ hành trình quay trụ, kia ghi hình muốn chuyển tới thủ đô phong mặt, Tô Anh đào nổi bật đã có thể ra quá độ. Ai nha, bao cúc đầu rất đau, mau đau phá. Tổng cộng 5 ngày phỏng vấn thời gian, đây là thủ đô phương diện cấp Hi Hano khắc phê hành trình. Hiện tại đã là ngày thứ ba, từ ngày thứ tư bắt đầu, chính là nghỉ ngơi thời gian, rốt cuộc hồi trình còn muốn ngồi xong mấy ngày xe lửa. Hôm nay hành trình làm xong, Hi Hano khắc tiên sinh liền phải hoàn toàn nghỉ ngơi tới, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi Mà Tô Mạn vốn là chuẩn bị muốn sướng đèn đỏ ký, kết quả liền ở hôm nay, đột nhiên, thủ đô phương diện cứ gọi điện thoại tới, không cho diễn đèn đỏ ký, làm tần công phóng một hồi điện ảnh, tên cứ gọi sóng ca sơn hoa hồng. Đáng thương Tô Mạn ở toàn trường tìm được Mao Kỷ Lan muốn cùng nàng phụ cho vai chính, sướng đèn đỏ ký. Hảo Gia hỏa lâm lên sân khấu trước diễn xuất bị hủy bỏ, nàng còn không duyên cơ ăn Mao Kỷ Lan thật nhiều mắng. Đen đuổi nột. Đảo mắt chính là ngày thứ tư, từ hôm nay trở đi. quốc tế bạn bè đến hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày sáng sớm lên tô anh đào đi trước tìm một chuyến trịnh khải gặp mặt đi thẳng vào vấn đề liền hỏi trịnh khải cha ngươi nguyên lai niết những cái đó tiểu bồ tát giống đâu mau đi cho ta làm mấy cái tới trịnh Hải phụ thân trước giải phóng là cái đạo sĩ kiêm chức xem tướng đoán mệnh đương nhiên ngẫu nhiên chỗ nào yêu cầu hòa thượng hắn cũng có thể lập tức biến thành hòa thượng kiêm chức cấp địa chủ bà tử phú nông ra các thái thái niệm sướng kinh văn đuổi quỷ đánh tả nhân tiện bán bán tiểu bồ tát cho nên nhà hắn có rất nhiều chính mình niết thiêu tiểu bồ tát giống dù sao cũng là thế hệ trước tay người người kia đồ vật niết đặc biệt hảo trình độ cùng đại phật hang đá xấp xỉ ở trong động thô anh đào gặp qua vài thứ kia Trình khải vội vàng xua tay nói kia đồ vật ta đã sớm trở thành bốn cũ thiêu xong rồi tập xong rồi trong nhà một cái đều không có thật sự ngươi đánh rắm liền ở nhà các ngươi tây phòng giường đất trong động ẩn giấu rất nhiều đem niết nhất, nhất giống chúng ta hang đá đôn hoàng những cái đó tượng màu phi thiên cho ta lộng mấy cái tới, ta cho ngươi một trường tiệm cơm quốc doanh chiêu đai phiếu, mau đi. Thô Anh Đào lại nói, tục ngữ nói rất đúng, nữ truy nam, cách tầng xa. Tuy rằng tôn khẩn đốc, nhưng là tôn khẩn cũng rất đáng yêu, trinh khải tưởng thỉnh tôn khẩn ăn bữa cơm, sau đó dùng này bữa cơm thu phục nàng, cùng nàng chạy nhanh xả chứng kết hôn sinh cái hoa hoa, rốt cuộc hắn cũng già đầu rồi, nam nhân sao, lấy kết hôn sinh hải tử làm trọng. Cho nên một phen đoạt qua phiếu, hắn chỉ vào tô anh đảo cái mũi nói, ta có thể lặng lẽ đưa cho ngươi, nhưng kia tất cả đều là phong kiến mê tín bã, ngươi muốn bái liền lặng lẽ bái, ngàn vạn đừng làm người khác thấy, bằng không ngươi nhất định phải chết. Yên tâm đi, ta khẳng định đặc biệt cẩn thận, ai cũng không cho thấy. Tô anh đào nói, buổi chiều Trịnh Khải lấy một cây cũ khăn trải giường bọc mấy cái hắn ba niết bù tắt tạc tượng tới, vào tô anh đào ra. nay trong đó có một cái tạc tượng cao tới 50cm. là một tôn bồ tát giống bồ tát búi tóc cao ngất cơ ngực phồng lên vòng eo thon dài mày liễu môi đỏ điển hình thịnh đường bồ tát phong cách quả thực đẹp không sao tả xiết Tô anh đào xoa xoa đôi tay thẳng tán rượu a rượu a đây là dùng nhất tiếp cận thời đường tượng màu phương thức ngắn nhiễm tạo hình cực kỳ xinh đẹp bồ tát ở giường đất trong động cấp khói lửa mịt mù quá càng thêm vài phần tang thương cảm giác dùng ban trái lau thu thập sạch sẽ nghĩ như vậy ôm không quá lịch sự vì thế nàng đem chính mình duy nhất một khối năm trước mua màu lam đại khăn quẳng cổ đem ra đem bổ tắt giống cấp bọc lên ôm liên chuẩn bị đi tìm quốc tế bạn bè miên chính là phật giáo văn hóa thịnh hành quốc gia lãnh đạo quốc gia chính là thành kính phật tử thứ này tô anh đào dám cam đoan hi hà nội khác tiên sinh bảo đảm đặc biệt thích bất quá bởi vì là ôm bồ tát sợ nửa đường bị người gặp được nàng đi chính là thông vạn người hố cái kia đường nhỏ chuẩn bị từ con đường kia thượng vòng cái đại phần cong đi tìm hi hano khác Kết quả trùng hợp ở trên đường, liền gặp phải Bao Cúc cùng Tô Mạn đi ở phía trước. Cái kia Tô Anh đảo quả thực quá sẽ biểu hiện, làm sao bây giờ á bao chủ nhiệm. Tô Mạn tay háo hai tay, đông lạnh run run rẩy rẩy nói. Bao Cúc có thể không tức giận sao, đặc biệt sinh khí, nhưng kiên nhẫn nói, Lưu Vị ở đâu, hắn là tới chụp phim tài liệu, chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ trở về thủ đô, ta cùng đệ nhất phu nhân giảng một giảng Tô Anh đảo hành động đi. Liền ngày mai một ngày, chúng ta đến chạy nhanh đi, về thủ đô. Nha, Tô Anh Đào lặng lẽ đi ở mặt sau, cảm thấy chính mình rất có mặt mũi a, có thể làm bao cúc ở đệ nhất phu nhân trước mặt cáo nàng tiểu trạng, đánh nàng tiểu báo cáo. Chuẩn bị muốn khụ một tiếng, làm này hai nữ phát hiện chính mình, kết quả bao cúc đột nhiên dừng lại, xa xa nhìn xa mạc phương hướng liền nói một câu, nghe nói thành huyện nông trường so nơi này vất vả nhiều, ở kia địa phương, phỏng trừng một người nhịn không được bao lâu đi. Ta cảm thấy cũng là, Tô Mạng nói. Tô Anh Đào ngừng ở tại chỗ, tâm nói. Chính mình đều nghe xong hai lần, nghe được bao cúc ở cùng Tô Mạn hai nói đến thành huyện lao động cải tạo nông trường, hay là thành huyện lao động cải tạo nông trường, có cái gì làm bao cúc nhớ thương người? Khu khu! Cô ý khụ hai tiếng, lại còn có lộ điểm bồ tát đầu ra tới, Tô Anh Đào cười kêu một tiếng, bao chủ nhiệm, Tô Mạn đồng chí, các ngươi hảo a, Tô Anh Đào, ngươi đây là? Ta chuẩn bị cấp hi ha khắc đồng chí đưa giống nhau chúng ta tần châu đặc sản tác phẩm nghệ thuật, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Tô anh đào ôm Bồ Tát, từ này hai nữ trước mặt trải qua khi, cười nói. Tô mạn tún chảo bao cúc tay háo, ý bảo nàng xem, nơi đó mặt rõ ràng là cái tượng Phật. Bao cúc cũng lập tức, quả quyết đuổi kịp, chính là mau chân đến xem, tô anh đào đây là ở đảo cái quỷ gì. Kia muốn thật là một cái tượng Phật, đây chính là phong kiến mê, tô anh đào đây là không muốn sống nữa, nàng lộ cái sống bia ngắm ra tới, làm các nàng chảo. Khi Hà Nỗ Khắc đang ở nghỉ ngơi, tô anh đào ôm một tôn Bồ Tát giống tiến bào. vạch trần màu lam đại khăn quàng cổ đặt ở trên bàn kia một khắc, vị này quốc tế bạn bè tức khắc một tiếng kinh ngạc cảm thán tô tiểu thư thiên lạp đây là phương đông nghệ thuật tinh túy ngươi là lấy tới làm ta cùng bái sao không không nay chỉ là một tôn phòng phẩm cũng gần là tác phẩm nghệ thuật cùng tôn giáo cùng phong kiến mê tín không quan hệ chỉ là chúng ta tần châu một cái bình thường thợ thủ công niết tác phẩm nghệ thuật mà thôi ta muốn đại biểu chúng ta tần châu chính phủ đem nó đưa cho ngài ta cũng tin tưởng bồ tát sẽ phù hộ miên làm nó vĩnh viễn đắm chìm trong xã hội chủ nghĩa quan huy. Tô Anh đào nói, đôi tay hợp cái, cũng nhận nghiêm túc đã bái một chút bồ tát. Phiên dịch miệng đều ở rút gân, bồ tát phù hộ, xã hội chủ nghĩa. Này hai người là như thế nào kết hợp đến cùng nhau? Nhưng là khách quý đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt kích động, trong miệng không ngừng nói cảm tạ. Phiên dịch liền ra đầu đều ở rút gân, vị này quốc tế bạn bè, xác thật là một cái thành kính phật tử. Đây cũng là vì cái gì hắn gần nhất tần châu, đi trước đại phật hang đá nguyên nhân. Tô Anh Đào thứ này, đưa cũng quá kịp thời đi. Đây là tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, ta sẽ hảo hảo chân quý nó. Khách quý đối với tác phẩm nghệ thuật hợp cái đôi tay nói. Lúc này ghi hình sư Lưu Vĩ cũng không ở, chỉ ở phiên dịch ở đây. Tô Anh Đào vì thế thở dài, chúng ta quốc gia hiện tại đặc biệt nghèo. Đây là chúng ta hang đá đôn hoàng tạ tượng. Nó là như vậy tinh mỹ tuyệt luân, nhưng chúng ta quốc gia quá nghèo, thậm chí không có tiền đi bảo hộ chúng nó. Ai, này chỉ là phỏng phẩm liền như vậy xinh đẹp Chân chính văn vật ngài ngẫm lại đến có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng chúng nó lập tức liền phải bị tự nhiên gió cắt tan mòn, thật là làm người khổ sở a. Đại Phật hàng đá, khi Hà Nô khắc tiên sinh là đi xem qua. Sắc thật điều kiện đặc biệt gian khổ, tượng Phật liền như vậy phong hóa ở tự nhiên chung, một đinh điểm bảo hộ thi thố đều không có. Kỳ thật lúc ấy, khi Hà Nỗ khắc trong lòng liền có thi chút tiền, làm cho bọn họ giữ gìn một chút hang động ý đồ, chẳng qua không ai hỏi qua, hắn cũng liền không có há mồn mà thôi. Quyên tiền. ta cấp hàng đá quên chút khoản đi khi hà Nô khắc lập tức nói yêu cầu bao nhiêu tiền tô anh đảo tâm đen một chút kỳ thật đại phật hang đá cùng đôn hoàng một chỗ có một vạn mỹ kim mỗi cái địa phương quên mười vạn phiên dịch đi đem bí thư kêu tiến bảo liền nói ta muốn quên tiền khi hà khắc tiên sinh nói thấy bù Tát liền thắp hương liền quên tiền liền dập đầu đây là phương đông quốc gia tất cả mọi người sẽ làm sự tình. thuận thuận lưu lưu đều không cần ngươi thuyết minh ám chỉ một chút xoa xoa ngón tay Kỳ thật tiền liền tới rồi, nhiều chuyện dễ dàng. Bởi vì không hiểu tiếng Anh, Tô Anh đào tưởng một vạn Mỹ Kim. Nhưng vào lúc này, phiên dịch nói, 20 vạn Mỹ Kim ước tương đương 25 vạn nhân dân tệ, hơn nữa tiểu Tô đồng chí, chúng ta quốc gia hiện tại đặc biệt thiếu Mỹ Kim ngoại hối dự trữ, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng là này 25 vạn chính là Mỹ Kim, với quốc gia đặc biệt quan trọng. 25 vạn hối, Tô Anh đào phảng phất bị một con vô hình tay, tại chỗ bắt đánh cái đi dạo. Nàng cảm thấy chính mình quả thực muốn phiêu trời cao. Bất quá nàng còn không có vựng, nàng lý trí còn ở, nắm lấy Hi Hano khắc tay, nàng cười nói, vì tỏ vẻ đối ngài cảm tạ. Ngày mai ta chuyên môn cùng đi ngài đi một chỗ đi vừa đi, nhìn một cái, hảo sao? Người tư nhân bồi ta. Đương nhiên có thể, ta phi thường chờ mong. Hi Hano khắc giao nắm đôi tay nói. Hắn còn tưởng rằng là tô anh đảo chính mình một người bồi hắn đi ra ngoài chơi đâu, nha à, tâm tình thật mỹ diệu. Từ Hi Hà khắc tiên sinh trong phòng ra tới, kéo ra môn ngáy mắt, Tô Anh đào thiếu chút nữa không đụng phải đang ở nghe lén bao cúc cùng Tô Mạn hai, nàng cười cười, xoay người đi rồi. Tô Mạn trở lại phòng, thiếu chút nữa không chạy lên, bao chủ nhiệm, liền hiện tại, chúng ta cử báo Tô Anh đào đi, nàng cư nhiên cấp Hi Hà Nội khắc tiên sinh đưa bổ tát giống, đây chính là đại đại phong kiến mê tín. Ngươi không nghe thấy sao, Hi Hà khắc cấp tần Châu quên 25 vạn khối, bao cúc khí đi đi nói. Tô Mạn mới mặc kệ cái này, nhưng nàng là đang làm phong kiến mê tín, nếu không ngài đánh cái màu đỏ điện thoại, cùng đệ nhất phu nhân phản ứng phản ứng chuyện này. Quản khách quý có hay không quên tiền, Tô Anh Đào ôm cái tượng Phật khắp nơi chạy loạn, phản ứng đến đệ nhất phu nhân chỗ đó, nàng nhất định phải chết. Bao Cúc chậm rãi ngồi xuống ghế trên, hai chỉ nắm tay đột nhiên liền siết chặt. Tô Mạn trong lòng đặc biệt nghẹn nhót, nàng cảm thấy, Bao Cúc này khẳng định là chuẩn bị phải cho mặt trên gọi điện thoại. Đây mới là buổi chiều sự tình, tới rồi buổi tối. Ngay cả tỉnh lãnh đạo nhóm, đều biết quốc tế bạn bè cấp tỉnh quyền 25 và khối. Nhận được tỉnh điện thoại, Tống luôn sửng sốt một chút, trực tiếp đánh cái bệnh sốt Z, có này hai số tiền, Văn Vật viện nghiên cứu kêu bang nhân không được nhạc điên lên rồi. Cấp Văn Vật viện nghiên cứu không cần bắt quá nhiều, tần thành ít nhất có thể ngăn nước hơn phân nửa, dùng để tu lộ, làm xây dựng nột. Công lao này, tỉnh lãnh đạo khen ngợi chính là hắn nha. Có Tô anh đảo như vậy một cái cấp dưới, hắn cư nhiên cảm nhận được một loại nằm đều có thể lập công vui sướng. với lúc lúc này tô anh đào tới tìm hắn chúng ta cấp hi ha khắc tiên sinh đưa mặt cờ thường đi chạy nhanh ra roi thúc ngựa tìm một cái hiểu miên ngữ người tới lại viết một ít cảm tạ hi Hano khắc sinh đại khẩu hiệu hôm nay buổi tối dán đầy nhà khách sân bóng rổ lấy cảm tạ hắn đối chúng ta văn vật bảo hộ công tác tô anh đào đi thẳng vào vấn đề liền nói tống luôn chụp một chút đầu tìm phiên dịch đi miên ngữ giống nhau hiểu được người không nhiều lắm viết cần thiết viết cờ thưởng làm cảm tạ phiên dịch không được Ta đến cấp quốc tế bạn bè một kinh hỉ như thế nào có thể làm phiên dịch chuyện này nhi? Tô Anh Đào suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một người, Ngài từ từ, ta đi cấp ta tìm cái sẽ miên ngữ người tới. Chữ Nham hiểu miên ngữ, là vì xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, Ở cảnh vệ doanh thời điểm chuyên môn học. Tìm hắn không phải có thể. Bất quá chử Nham cũng không ở dân binh ký túc xá, Hỏi cảnh vệ bài người hỏi thăm một chút, nàng mới biết được, Vừa rồi Chữ Nham còn ở nhà khách phủ cận Lắc Lư, Liền chính mình xuống lầu công phu hắn hướng rừng rậm nông trường tìm tiến cd mấy ngày liền tiến sĩ bọn họ vẫn luôn ở làm thử nghiệm cải tiến dịch áp thiết bị muốn cho khai của hồng liêu biến càng dễ dàng tần châu sa mạc bên cạnh có mấy vạn mẫu như vậy hồng liễu lâm chỉ cần nếm thử thành công kia mấy vạn mẫu hồng liễu lâm là có thể không hưởng bất luận cái gì công phu biến thành ruộng tốt trừ nham quá hiểu biết chính mình mẫu thân hai ngày này nàng đột nhiên ngừng nghỉ không tranh nổi bật lại ở tiểu vợ thượng viết viết vẽ trừ vẽ. nham vừa thấy liền đoán minh bạch Hắn mâu thân hẳn là ở chỗ này không chuẩn bị tranh, nhưng chờ trở về thủ đô, khẳng định muốn ở đệ nhất phu nhân trước mặt cáo đại trạng. Bởi vì nàng cái kia tiểu nổ tẹp úc, chính là mỗi lần nàng thấy đệ nhất phu nhân thời điểm mang, tên ai phải bị liệt ở kia mặt trên, nhất định đến xui xẻo. Cho nên hắn là tới cùng tiến sĩ thương lượng, nếu tô anh đảo nghĩ ra nổi bật, ra đến sát không được xe. Hắn cái này người ngoài quản không được, làm tiến sĩ dọn dẹp một chút hắn kia phong cảnh quả thực muốn phiêu trời cao thê tử đi. ngày mai làm tiến sĩ đem nàng nhốt ở trong nhà hoặc là tưởng cái biện pháp hống đi ra ngoài tính đến lúc đó hắn ngấm lại biện pháp đem bao cúc cái kia tiểu nổ kẹp phục nhi trộm ra tới cấp thiêu đi ít nhất làm tô anh đảo tránh thoát trước mắt tiểu báo cáo sao bất quá hắn vào hồng liễu lâm mới tìm được tiến sĩ còn không có tới kịp nói chuyện đâu tô anh đảo theo sau liền theo tới trừ nham đi mau trở về cùng ta viết cơ thưởng viết đại tranh chữ cấp hi ha khắc viết cảm tạ tin tô anh đảo nói còn cảm tạ tin. Nàng chẳng lẽ không biết, chính mình lập tức muốn suối quẩy. Nhưng nàng không khỏi phân trần, lôi kéo trừ nham muốn đi. trừ nham một phen ném ra tô anh đảo, vừa lúc này chỗ ngồi người không nhiều lắm, liền bọn họ mấy cái, hắn vì thế hỏi, ngươi có biết hay không bao cúc là ai, ngươi có biết hay không nàng đang chuẩn bị muốn chỉ ngươi, đừng tưởng rằng đại gia chân chính là ở nháo cách mạng, biết chúng ta đảng nội tốt đẹp truyền thống là cái gì sao, chính là người chỉ người. Sao có thể? Bao cúc đồng chí hẳn là thực mau liền phải cho chúng ta tần thành quên tiền, nói không chừng đến lúc đó nàng còn muốn phá lệ cảm tạ ta, ta cảm thấy nàng xem ta hẳn là giống xem thân nhân mới đúng, sao có thể chỉnh ta. tô anh đảo cư nhiên nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, bao cúc sẽ cho ngươi quên tiền. Nàng chính là đem tiền tiêu cũng không có khả năng cho ngươi. Trừ nham quả thực muốn cười chết chính mình, nàng muốn sẽ cho ngươi quên tiền, ta chính là điều cậu, đi tìm phân ăn. Đây chính là ngươi nói, ta chờ. Tô Anh Đảo cười lạnh một chút, chỉ vào hồng liễu ngoài rừng nói, hiện tại, chạy nhanh đi cho ta viết tranh chữ, bởi vì quốc tế bạn bè cấp chúng ta đôn hoàng cùng Tần Châu, các quên 10 vạn Mỹ Kim. Bởi vì này một câu, Đặng Côn Luân đều ngừng đỉnh đầu công tác, ngẩng đầu, thật sự. Nàng ngày hôm qua nói muốn làm tiền, hôm nay liền làm đến tiền, vẫn là 20 vạn Mỹ Kim. 20 vạn Mỹ Kim, ai có thể nói nói, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Nhưng là ngoài ý muốn còn không ngừng tại đây. trừ nham một lòng nhận định bao cúc tất chỉnh tô anh đảo không thể nghi ngờ kết quả hắn đi theo tô anh đảo tới rồi dễ ủy sẽ kia gian tiểu trong văn phòng phô khai hồng giấy đang ở từng chương viết cơ thưởng khẩu hiệu cảm tạ tin bao cúc cư nhiên kêu người chuyên môn tới tìm hắn làm hắn đi nhà khách một chuyến ném xuống bút trừ nham đối với đối diện đang ở tại hồng giấy tô anh đảo cho cái khiêu khích mỉm cười muốn hắn đoán không sai bao cúc lúc này là chuẩn bị phóng đại chiêu kết quả chờ hắn lên lầu mới vừa vừa vào cửa Liên cấp đang ở vội vàng đi dạo bước chân bao cúc cầm đôi tay, hai mắt cười kêu kêu một cái hiền tử, nham nham, ngươi nói Bồ Tát là tác phẩm nghệ thuật, vẫn là tượng phật, là bốn cũ. Là bốn cũ đi, thuộc về cần thiết bị đả đảo cái loại này. Căn cứ vào hiện tại cách mạng giác ngộ, chữ nham nói. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta đôn hoàng tượng màu kêu tượng đất nghệ thuật, là thế giới trong phạm vi của quý, như thế nào có thể kêu bốn cũ. Người nước ngoài đều ở viện bảo tàng trưng bày nó. Chúng ta vì cái gì không thể chính mình thưởng thức nó. Đi, nói cho tô anh đào, ta cũng muốn một tôn tượng màu phỏng phẩm tới cất chứa. Ngươi đi hỏi hỏi nàng, phải cho văn vật viện nghiên cứu quên bao nhiêu tiền nàng mới có thể đưa ta một tôn. Bao cúc chỉ và môn, một bộ an phân tất an phân nhỏ nhọn, quốc tế bạn bè có, nàng cũng cần thiết có một tôn bộ răng nói. Trừ nham thiếu chút nữa không ngã quỷ trên mặt đất. Tuy rằng mọi người đều là dùng mã liệt võ trang chính mình tín ngưỡng cùng tư tưởng, nhưng ngầm, thân là hoa quốc người. Chân chính, có nguy hiểm thời điểm, ai không trong lòng nhắc mãi cái bồ tát phù hộ. Bao cúc càng là cái phi thường mê tín nữ nhân. Nàng này rõ ràng là tưởng làm cái bồ tát về nhà lặng lẽ túi trào, lấy cớ thực thanh kỳ A, thưởng thức nghệ thuật. Này lấy cớ từ đâu ra, tô anh đảo cấp đi. Tô anh đảo cư nhiên thật từ hắn mẫu thân trong tay ngoa một số tiền. 159, ta kêu đặng trường thành. Chương nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. có thể thu hoạch mới nhất đổi mới bao cúc vội vàng nói sống thoát thoát một cái hành tẩu chủ nghĩa phong kiến cọc tiêu nhưng chính là nhóm người này mỗi ngày ở dùng phong kiến mê tín chỉnh người khác trừ nham quả thực có thể nói đủ rũ cục đôi nhưng tô anh đảo tinh thần dâng trào ý chí chiến đấu bừng bừng phân chấn bởi vì liền ở vừa rồi lưu vĩ cư nhiên dẫn theo lục ca mê ra về đến nhà làm khách cùng nàng cùng nhau nhìn một lần phiến tử hơn nữa là cùng nàng ngồi ở cùng nhau mặt đối mặt thương lượng này đó nên cắt rớt Lại có những cái đó là yêu cầu giữ lại, nguồn báo đi lên. Hiển nhiên, bao cúc lại như thế nào nhảy đẳng cùng Lưu Vĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Lưu Vĩ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn ở chiếu nàng ý nghĩ đi. Cho nên, nàng hiện tại cơ hồ có thể nói, đem nên biểu đạt toàn biểu đạt, liền kém cuối cùng lại đến cái dệt hoa trên gấm. Trừ nham tới cửa tới muốn bù tắt giống. Kêu bù tắt giống, Tô Anh Đào đương nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, bao cúc chính là cho nàng đã làm bà bà, nàng nếu không hiểu biết nàng. con dâu chẳng phải bạch đương cung cấp hi ha nỗ khắc kia một tôn không sai biệt lắm bất quá kia một tôn đã lãng phí nàng duy nhất đại khăn quàng cổ này một tôn cũng chỉ dùng báo chí bao chứ dù sao bao cúc cũng cấp không được nàng quá nhiều tiền sao trừ nham tiếp nhận bồ tát tượng đáp chính mình mở ra nhìn nhìn thật đúng là cùng đôn hoàng những cái đó tượng màu cũng không nhiều tạo hình tinh mỹ bồ tát tượng đáp quả thực sinh động như thật hào đi một tôn năm nghìn khối lão thái thái tiền phải bồ tát lựa gạt con cũng ở nhà xem trừ nham tới Vội không ngừng nhi nói, trừ thúc thúc, nhớ rõ lấy thời điểm cẩn thận một chút, muốn cứ gọi người khác thấy, ngươi nhưng chính là đại đại phong kiến mê tín nha. Hai tử rốt cuộc một lần nữa kêu hắn kêu thúc thúc. Đứa nhỏ này ra ra ở cách mạng trung cựu tử nhất sinh, đừng sẽ không, thật là phụ thân hắn trình đi. Trừ nham với trong lòng hùng hùng hổ hổ một câu, lão gia tử còn tổng mắng ta hư, ta hư không phải toàn di truyền với hắn. Hắn ôm bồ tát đi rồi vài bước, kỳ thật đặc biệt tưởng quay đầu lại cùng tô anh đào nói nói chuyện này. Nhưng là chung Quy Đá một chân bậc thang, ôm Bồ Tát đi rồi. Lưu Vĩ đi rồi về sau, Tô Anh Đào liền thông chi Đặng Côn Luân, sáng mai, cả nhà cùng nhau, muốn buổi hi ha nỗ khắc đi tranh thành huyện lao động cải tạo nông trường. Hơn nữa nàng chuyên môn đính đồng hồ báo thức, đính ở dạng sáng 5 giờ chung, muốn dậy sớm, sớm ra cửa. Sáng tinh mơ, 5 giờ chung, lúc này đại đa số người còn không có rời giường, Tô Anh Đào muốn ra cửa. Đi thành huyện lao động cải tạo nông trường. Ngươi có phải hay không muốn mượn trợ hi Hano khắc tiên sinh, cũng thay đổi một chút chỗ đó tình huống. Đặng côn luôn hiện tại có điểm hiểu biết Tô Anh Đào, nàng làm mỗi một việc đều có chính mình kết cấu, nếu tưởng cùng hi Hano khắc đi, khẳng định có cái gì mục đích. Có thể từ quốc tế bạn bè trên người quát tiền tiểu Tô Đồng Chí, tiến sĩ tâm phục khẩu phục, nếu nàng có yêu cầu, nhất định phải phối hợp. Chúng ta đi thôi, sự tình không hoàn thành phía trước ta cũng không dám nói. Tô Anh Đào tuy rằng trong lòng có phổ, Nhưng từ trước đến nay không khuyết đại lời nói. Tom lười biếng bỏ lên, thầm thầm, trời còn chưa sáng A. Thiên là không lượng, nhưng lần này chúng ta phải thừa dịp trời tối lặng lẽ đi, mau đứng lên, còn nhớ rõ cái kia sẽ nhảy ba lề phương Đông Tuyết Anh A Di sao, thầm thầm chuẩn bị mang các ngươi đi xem nàng. Tô Anh Đào vì thế nói, phương Đông Tuyết Anh ở thành huyện lao động cải tạo nông trường công tác, mà bao cúc, luôn mãi để qua thành huyện lao động cải tạo nông trường, Tô Anh Đào không khỏi liền phải tưởng, nên sẽ không. Phương Đông Tuyết Anh là bị Bao Cúc làm đến kia địa phương đi đi, lại hoặc là kia địa phương còn có Bao Cúc đặc biệt kiêng kỵ người. Nhưng bất luận có hay không, xét đến cùng, Phương Đông Tuyết Anh là bởi vì Hi Hano Khắc mới có thể liên lụy đến Hạ Phóng, tiện đa tiến lao động cải tạo nông trường, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết làm Hi Hano Khắc đi xem Phương Đông Tuyết Anh, ít nhất làm khách quý nhìn xem. Chúng ta Trung Hoa nhi nữ tiết, thà rằng ở sa mạc lao động cải tạo nông trường lao động, cũng không muốn làm hắn chim hoàng yến loại này tự mình. Thanh cao trí khí, nên làm Hi Hano Nô khắc nhìn đến. Nói nữa, Hi Hano Nô khắc đi, Lưu Vĩ liền sẽ đi, về công, nàng còn phải làm Lưu Vĩ nhìn xem thành huyện lao động cải tạo nông trường là cái bộ răng gì. Rốt cuộc chỉ là khen chính mình cũng không được, người đến kéo cái đối lập ra tới, làm người lãnh đạo nhóm cũng nhìn xem, không có khen ngợi, chỉ có phê bình cùng võ đấu nông trường, là cái bộ răng gì. Này, mới là nàng chuyến này đi thành huyện lao động cải tạo nông trường, cuối cùng mục đích. nói lên xinh đẹp tha di nam hải tử nào có không thích xem chân ni quần áo đều mau mặc xong rồi tôm lặng lẽ đem nàng áo khoác giấu ở gối đầu phía dưới cái thứ nhất nhảy dựng lên liền đi vê nút cờ rửa mặt hung hai tử làm hại chân ni tìm nửa ngày áo sơ mi cuối cùng một cái ra cửa hắn lại sớm sớm ngồi trên xe gác ý rào rạt gắng đạt tới thúc thúc thẩm thẩm khen ngợi hắn nhất đồng. khi Hà nỗ khắc tiên sinh là từ trong ngộng bị tom kêu lên quốc tế bạn bè bị hắn tiểu lão đệ từ đầu giường đánh thức lặng lẽ kêu đi xuống lầu. Mà Lưu Vĩ, còn lại là Tô Anh Đảo chính mình tự mình đi theo. Bôi khách quý, đuổi 6 giờ xuất phát, đánh xe đi trước sa mạc, mà ở trên đường, Tô Anh Đảo mới đem phương đông tuyết anh hạ phóng, cùng với lao động cải tạo nông trường tình huống, cho bọn hắn đơn giản nói một chút. Sau đó ở ly lao động cải tạo nông trường còn có một km thời điểm, Tô Anh Đảo khiến cho tiến sĩ đem xe dừng, lúc này mới 7 điểm, vừa lúc là hiện tại mặt trời mọc thời gian. Hồng Nhật đang ở từ sa mạc từ từ dâng lên. Này cũng quá hoảng lạnh. Phiên dịch thế Hi ha nỗ khắc không ngừng nói. Bên đường tất cả đều là một mảnh lại một hồng liễu, sa mạc liền ở cách đó không xa, mặt trời mọc phương đông, lục ca ra lấy cảnh, quả thực xinh đẹp cực kỳ. Nhưng là, nếu là một con sân khấu thượng xinh đẹp thiên Nga trắng ở tại như vậy địa phương, ai lại sẽ cảm thấy nó còn Mỹ đâu? Quá không thể tưởng tượng, đây là một cái bần cùng, hoang vắng địa phương, nơi này làm ta cảm thấy khó chịu. Ly thành huyện lao động cải tạo nông trường càng ngày càng gần, khi Hà Nô khắc tiên sinh không ngừng nói. Hắn trong lòng đặc biệt khổ sở, ẩn ẩn, cuối cùng đối phương Đông Tuyết Anh có chút hổ thẹn, vì thế hỏi Tô Anh Đào, vì cái gì cái này nông trường cùng ngươi thực không giống nhau? Bởi vì cái này nông trường chọn dùng chính là phê bình thức, võ đấu thức giáo dục, hơn nữa nó võ đấu chấp hành đặc biệt nghiêm khắc, đi, chúng ta đi trước đánh cái xin. Tô Anh Đào nói, đi vào tham quan lại nói. Biên đi, nàng lại biên cùng Lưu Vi giới thiệu. trên thực tế, cái này địa phương có thể trường hồng liễu liền chứng minh nó có nước ẩm, nhưng là tới gần sa mạc thảm thực vật chú định trường không đứng dậy. nếu là có ánh mắt cùng thấy xa nông trường chẳng trường sẽ lựa chọn gieo trồng các loại trái cây, bởi vì siêu cường ánh sáng mặt trời sẽ làm trái cây đường độ đặc biệt cao, sản lượng cũng sẽ đặc biệt hảo. nhưng là cái này địa phương chẳng trường lựa chọn loại tiểu mạch, mà tiểu mạch là không thích hợp lớn lên ở sa mạc mảnh đất, cho nên ngươi xem chúng nó lớn lên kém như vậy. tốt, tiếp tục giảng đi xuống. đừng có ngừng lưu vĩ khiêng lục ca mê ra nói thật là ngoài ý muốn chi hỉ sáng tinh mơ bị kêu lên lưu vĩ còn tưởng rằng tô anh đảo chỉ là muốn mang hi Hà nỗ khác ra tới tùy tiện đi vừa đi đâu không nghĩ tới nàng cho hắn một cái cùng rừng rậm nông trường hoàn toàn bất đồng đối lập có cái này đối lập hắn liền càng thêm hảo hướng lên trên hội báo chính mình ký lục tới tình huống mỗi cái nông trường không nên dùng áp đặt phương thức tới hành trình gieo trồng ấn thổ địa thổ nhưỡng tới gieo trồng mới có thể chân chính tăng gia sản xuất Tô Anh Đào phủng tiểu mạch cây, lại nói, cái này lao động cải tạo nông trường tràng trường có phải hay không một cái thủ đoạn đặc biệt cường ngại người, hơn nữa là một cái không có gì dùng người, cho nên mới không có làm tốt nông trường. Lưu Vĩ lại hỏi, Tô Anh Đào vội vàng nói, không không không, hồ tràng trường là cái hảo đồng chí, ta chỉ là tưởng nói, cả nước sở hữu nông trường, cơ bản đều là lao động cải tạo nông trường cái dạng này, nó không phải cái lệ. Muốn khen chính mình, cũng không thể lung tung công kích người khác. Hô trang trường người là không tuổi, Cao cao đại cửa sắt, lưới sắt cuốn lấy đại nông trường, cầm súng dân binh đang ở đứng gác. Từ lưới sắt bên ngoài, có thể nhìn đến lao động cải tạo nông trường lệ thường buổi sáng phê bình sẽ. Đột nhiên, chuyên đến một tiếng tiếng khóc, Lưu Vĩ lập tức đem lục ca mê ra đúng rồi qua đi, một cái đại khái hơn 40 tuổi người, đang ở trên đài tiếp thu phê bình. Mà hắn chỗ đã thấy chính là hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái địa phương đều ở phát sinh phê bình sẽ. Với lúc lúc này cửa mở. vì thế đại gia cùng nhau đi vào. Thanh huyện lao động cải tạo nông trường Hồ Tràng Trường chỉ nghe nói là Tô Anh đào tới, bởi vì có thư từ qua lại lui tới, lập tức liền tới chiêu đái nàng, khách hít đến A, nghe nói các ngươi nông trường gần nhất có khách quý, ngươi còn có thể rút ra thời gian tới chúng ta nơi này một chuyến. Khách quý liền ở chỗ này, Phương Đông Tuyết Anh ở sao, Hồ Tràng Trường, chúng ta muốn gặp nàng. Tô Anh đào cười nói, Hồ Tràng Trường nhìn một chút, đi trước cùng Đặng Côn luôn bắt tay. bởi vì vị này thoạt nhìn có điểm cán bộ tướng. Thằng đến tô anh đảo cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn mới phát hiện cái kia trắng trẻo mập mạp, cư nhiên ăn mặc đại đại tư bản chủ nghĩa Tây trang mới là khách quý, vội vàng lại chạy tới bắt tay. Phương Đông Tuyết Anh lập tức đã bị kêu tới. Tuy rằng ở lao động cải tạo nông trường, nhưng nàng cùng thanh niên trí thức là một bác, không cần tiếp thu phê bình, cho nên ở nông trường thuộc về tương đối tự do cái loại này người. Ở thủ đô thời điểm, nàng liền xuyên thực bình thường. Ở chỗ này. Tình huống đương nhiên chỉ biết càng kém, lúc này bị tiêu tới, chắc bên trong tất cả đều là hạt cắt đại bím tóc, dày cũng ma xuyên khổng, trên người một kiện vải dạy thủ công áo sơ mi cũng là dơ hề hề, bất quá nàng làn da cũng là đủ gọi người hâm mộ, bạch, đặc biệt trắng nõn. Lẫn nhau gặp mặt. Phương Đông Tuyết Anh ở nhìn đến Tô Anh đảo kia một khắc, cười chạy tới, nhưng chờ thấy rõ ràng Hi Hanô khác, liền lại dừng bước, hiển nhiên, nàng cũng không muốn gặp Hi Hanô khác, Nhưng nhíu một lát mày, nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu. Tiến lên đối phiên dịch nói, mang theo các ngươi khách quý đi thôi, ta phương Đông Tuyết Anh là sẽ không trở về cùng hắn chủ khách sạn, các ngươi liền tính đem ta lộng tới trong địa ngục, ta cũng sẽ không đi. Hiển nhiên, nàng đến bây giờ còn cho rằng, là Hi Hano khắc thông qua quan hệ đem chính mình lộng tới lao động cải tạo nông trường. Thực hảo, Tô Anh Đảo cũng vẫn luôn tại hoài nghi, rõ ràng muốn tới rừng rậm nông trường phương Đông Tuyết Anh là bị ai làm đến thành huyện lao động cải tạo nông trường, hiện tại vừa lúc, đại gia cùng nhau tìm được cái kia chân tướng đi. lại nói tấn công bao cúc thích ngủ nướng 8 giờ phía trước giống nhau sẽ không rời giường tô mạn tuy rằng thích dậy sớm nhưng cùng nàng một phòng chẳng sợ tỉnh lại cũng nhất định an an tĩnh tĩnh nằm chờ bao cúc rời giường hai người sáng sớm lên lúc sau trước tẩy xuyến sau đó lại giám định và thưởng thức túi chào một chút ngày hôm qua cầu tới tác phẩm nghệ thuật bồ tát lúc này mới ăn bữa sáng kết quả liền ở bao cúc theo thường lệ làm tô mạn đi hỏi hi ha khắc hành trình thời điểm hai người mới nghe bí thư nói Sáng sớm tinh mơ, Hi Hano khắc tiên sinh liền đi ra ngoài, hơn nữa đi chính là thành huyện lao động cải tạo nông trường. Bao cúc đầu tiên nhảy một chút, cái gì, thành huyện lao động cải tạo nông trường, vì cái gì Hi Hano khắc tiên sinh muốn đi nơi đó? Tô mạn hai tay đều ôm lấy đầu, không không không, Hi Hano khắc tiên sinh nhưng ngàn vạn không thể đi. Phương Đông Tuyết Anh liền ở thành huyện lao động cải tạo nông trường, Hi Hano khắc tiên sinh đi, không phải sẽ phát hiện chuyện này. Đây chính là nàng cùng bao cúc hai đảo quỷ. Đi. Liền nói là ta nói, cái này hành trình chúng ta tuyên truyền bộ không cho phép, làm cho bọn họ lập tức đình chỉ. Chỉ vào tô mạn bao cúc vội vàng nói. Tô mạng đương nhiên tưởng hủy bỏ, vội vàng chạy ra tìm bí thư, nói, chúng ta tuyên truyền bộ ý tứ, làm quốc tế bạn bè hiện tại liền đình chỉ, cái này hành trình hủy bỏ, lao động cải tạo nông trường bọn họ không thể đi. Bí thư nhìn một chút biểu, nói, tiểu tô đồng chí, bọn họ đã xuất phát hai cái giờ. hai cái giờ, Tần Châu tổng cộng mới bao lớn? nên sẽ không, đối phương đoàn người, phỏng trừng đã đến chỗ ngồi đi. Tô Mạn trong lòng có quỷ, suốt ruột muốn chết, tưởng lập tức chạy như bay đến thành huyện lao động cải tạo nông trường đi, ngăn cản Hi Hano Khắc, nhưng nàng lo lắng cũng không lớn, rốt cuộc liền một cái phương Đông Tuyết anh, chẳng sợ Hi Hano Khắc nói câu tình, đem nàng từ cái kia nông trường điều ra tới cũng không có gì. Dù sao nàng cũng chính là cái hạ phóng tiểu thanh niên trí thức, nhiều lắm tương lai làm Hi Hano Khắc chim hoàng yến, dù sao nàng là không có khả năng gả cho trừ nham. nhưng là bao cúc phản ứng liền có điểm thái thái quá lớn. Nàng bình thường nhiều văn nhã một cái nữ đồng chí, cư nhiên liền nhảy mang nhảy xuống lầu, tìm được trừ nham, thở hổn hển liền nói, nham nham, liền hiện tại, lập tức, mang mẹ đi thành huyện lao động cải tạo nông trường. Trừ nham lúc này ở giá trị cương, như thế nào rời đi? Mẫu thân, ta hiện tại không thể rời đi ta cương vị, ngươi có chuyện gì sao? Trừ nham cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, không hiểu ra sao. Bao cúc hành vi hôm nay quả thực khác thường làm người hoàn toàn sợ không được đầu óc. Nàng tả hữu chung quanh, nhìn đến các nàng tới khi tiếp đai chiếc xe còn ngừng ở nhà khách dưới lầu, chỉ vào chữ nham liền nói, Ngươi muốn hôm nay không lái xe đi nông trường, tiệt hồi hi ha nô khắc tiên sinh, chúng ta cả nhà đều phải xui xẻo, chạy nhanh lái xe, theo ta đi. Mẹ, ta ở giá trị cương. Ngươi nếu không đi, công tác đều đến không có, người ba cũng phải xong đời. Bao cúc giống lên một tiếng nói, Trừ nham đành phải tìm người tới cấp chính mình thế Cương lái xe, mang theo bao cúc lao tới thành huyện lao động cải tạo nông trường. Lại nói thành huyện lao động cải tạo nông trường. Đại nhân đều ở đây trường trong văn phòng nói chuyện thiếm, ở thảo luận cái gì. Chân nhi là cái tiểu lao thái thái, thích cùng đại nhân ngốc tại cùng nhau, nghe các đại nhân nói chuyện thiếm, nhưng Tom không thích. Hắn càng nguyện ý đến bên ngoài đi vừa đi, nhìn một cái, chào chào con bướm, nhìn xem cải tạo lao động mọi người. tiện đà cho bọn hắn triển lãm một chút chính mình mới mẻ xinh đẹp lục con trang tiếp thu một chút đại gia hâm mộ ghen ghét ánh mắt cùng với người khác đều ở làm việc hắn giống một đầu dã lư giống nhau ở đi dạo loại cảm giác này cũng là phá lệ sảng a bất quá hắn đã quên một chút nay chỗ ngồi là lao động cải tạo nông trường không phải rừng rậm nông trường ở chỗ này hắn nhưng không có dê ủy sẽ chủ nhiệm thầm thầm cũng không có tiến sĩ thúc thúc cho nên hắn ở chỗ này là không có gì quang hoàn cùng lựa kính hôi trơ trọi Từng mảnh cái chân dung hắn giống nhau không thế nào trường, lùn lùn tiểu mạch ngoài ruộng, nhất băng người đang ở lao động, hơn nữa mỗi người đều mang đỉnh đầu báo chí hồ mũ, trên cổ còn quải cái một bài bài, bên cạnh còn có dân binh kiên thổ. Thương thủ vệ, hắn đi qua đi, thật nhiều người liền phải ngẩng đầu xem hắn. Kia thoạt nhìn giống cái dương hài tử. Tư bản chủ nghĩa chó săn, là tới lao động cải tạo đi, đến lúc đó xem ta như thế nào giáo dục hắn. Nơi này người nghe tới hào hùng hắn còn ăn mặc lục con trang, Đừng hộp pháo, cũng không biết nào làm ra, kia một bộ quần áo hảo quý đi. Lại có người nói. Mặt khác có người đứng lên, hung tận nói, vừa thấy chính là tư bản chủ nghĩa gia tiểu dương ngai con, an khẳng định đặc biệt hảo, xem hắn mông viên có bao nhiêu viên. Ngay cả mông đều có thể trở thành người khác công kích mục tiêu. Tom càng đi càng sợ hãi, lúc này đã muốn chạy, bất quá đúng lúc này, từ ngoài ruộng đứng lên một cái tóc toàn bạch, nhưng là bối đặc biệt rất bát lao ra ra, hơn nữa hắn đỉnh đầu tân búc. Cái đầu thoạt nhìn hảo cao lớn A. Tiểu đồng chí, ngươi là từ đâu Nhi tới nha, ngươi tên là gì? Vị này lao ra ra hỏi. Tom rốt cuộc lại lấy hết can đảm tới, lớn tiếng nói, ta kêu đặng trường thành, ta là người Trung Quốc, ta còn là một người Dương Tám Lộ, mới không phải cái gì tư bản chủ nghĩa Dương Ngai Con. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Dương Tám Lộ, nghe tới cũng thật mới mẻ. Bất quá cái này lao ra ra thật lâu nhìn Tom, đột nhiên nói câu, ngươi cùng ta tôn tử lớn lên cũng thật giống. Đánh đổ đi láo là, người cái tội phạm lao động cải tạo, có thể có như vậy viên trăng, béo đô đô, đôi mắt như vậy đại tôn tử. Ngoài ruộng, hảo những người này rơi rớt tan tác rêu lên. Ta kêu la hành, ta cũng là người Trung Quốc. lão ra ra xem Tom đang ở cho chính mình túi chào gian nan nâng lên tay, cho hắn kính một cái đến từ Cộng hòa người tiêu chuẩn nhất đáp lễ. 160, thân ra ra. Ta lúc ấy kê khai chính là Tần Châu rừng rậm nông trường. Nhưng là chờ đến hạ phóng thời điểm đã bị đổi thành thành huyện lao động cải tạo nông trường, nơi này thanh niên trí thức cũng không nhiều, hơn nữa tới cơ bản đều là hắc ngũ loại thanh niên trí thức, ta cũng không biết ta như thế nào tới nơi này. Phương Đông Tuyết Anh nhìn thoáng qua Hi Hà nỗ Khắc, lơ đãng mắt trợn trắng nói.